Mạnh Hạo đi xa, tại Ánh Trăng ở bên trong quay đầu lại một lần, nhìn phía xa trên ngọn núi đứng đấy thân ảnh, nội tâm hiện lên ngày xưa cùng hứa thanh từng màng. Năm đó Kháo Sơn Tông ở trong, lần đầu tiên tống xuất đang dược, Kháo Sơn Tông ngoài động phủ, xuất ra dưỡng nhang đan, cũng vẫn dưới Ánh Trăng. Đến từ hứa sư tỷ thanh âm, cho đến thanh la phúc địa, cho đến giờ phút này, bất tri bất giác, phản phất đã xảy ra rất nhiều câu chuyện. Đây có phải hay không là tình yêu nam nữ? Mạnh Hạo có chút phân biệt không rõ. Bởi vì loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được qua, chưa bao giờ trải qua, nhưng hắn biết rõ, mỗi lần khi hắn gặp hứa sư Tỷ, hắn đều rất vui vẻ, phản phất đã tìm được trong trí nhớ bị ẩn núp chuyện cũ. Loại cảm giác này, rất tốt. Mà ở tử vận Tông năm năm này, Mạnh Hảo nhớ lại nhiều nhất, cũng là trước mắt ánh trăng này ở bên trong, tóc xanh phiêu diêu, lạnh lạnh lùng lùng hứa sư Tỷ. Nếu như Kháo Sơn Tông vẫn còn, nếu như năm đó Thanh La Tông không có mang đi hứa sư Tỷ, mà hôm nay chúng ta vẫn còn tháo sơn tông, không biết lại sẽ là bộ dáng gì. mạnh hảo quay đầu, lưng cổng ánh răng, đi về hướng mà xa xa, trong lòng hỏi một cái chính mình trả lời không được vấn đề. càng đi càng xa. hai ngày sau, khoảng cách thông hướng núi hoang truyền tống trận trên đường, bầu trời có hai đạo cầu vòng đang gào thét mà đi. cầu vòng bên trong đúng vậy mạnh hảo cùng chu đức khôn, hai người hôm nay đã hoàn thành tông môn nhiệm vụ, giờ phút này đang muốn phản hồi tử vận tông. chu đức khôn xin miễn thanh la tông đưa tiễn mà là đang sau khi rời đi, mang theo mạnh hạo đi thanh la tông phụ cận một chỗ gia tộc tu chân, tại đó cư ngụ hai ngày. mạnh hạo cùng chu đức khôn nhận lấy long trọng chiêu đãi. nghĩ đến chu đức khôn ở đằng kia gia tộc tu chân bên trong tôn cao bộ dáng, mạnh hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười. phụ phụ, đợi về sau ngươi nhiều ra ngoài mấy lần, cũng sẽ cùng rất nhiều gia tộc tu chân kết xuống giao tình rất tốt, mà thôi. đoạn đường này đi đến, cần trải qua núi hoang truyền tống trận đến trung chuyển, trên đường ta mang theo ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Chu Đức không ho khan vài tiếng, đáy lòng không khỏi đắc ý mở miệng: "Chúng ta chủ lô đan sư, tuy nói ngày bình thường có tông môn cung phụng, nhưng luyện đan hao phí quá lớn, chỉ là trong tông môn cái kia chút ít, còn chưa đủ để dùng chèo chống, cho nên, phương một a, về sau mỗi lần ra ngoài, không nên gấp gáp hồi trở lại tông môn, nhiều kết giao một ít gia tộc tu chân, bọn hắn tài đại khí thô, là chúng ta đan sư tốt nhất đồng bọn a." Chu Đức Khôn một bộ cảm khái bộ dáng, Mạnh Hạo liền vội vàng gật đầu lộ ra sâu sắc chấp nhận bộ dạng, trải qua thanh la tông sự tình về sau, hắn cùng với Chu Đức Khôn đã sớm không có trước kia gút mắt, hôm nay quan hệ có chút hòa hợp. Cứ như vậy, trong vòng nửa tháng sau đó, Chu Đức Khôn mang theo Mạnh Hạo liên tiếp đi 4 cái gia tộc tu chân, còn có một trung đẳng trình độ tông môn, cùng nhau đi tới, tôn cao tràn đầy, càng là những nơi đi qua, nếu có chỗ cần đều được thỏa mãn, thậm chí mỗi lần đều có đang dược bán đi, linh thạch không ngừng mà rơi vào túi trữ vật, nhìn Mạnh Hạo hai mắt sáng lên, nửa tháng này Hắn cũng liền bán ra không ít đang dược mang theo, trong đó cơ hồ tuyệt đại đa số đều là Trần gia hỉ đang dược. Cho đến nửa tháng sau, Mạnh Hạo cùng Chu Đức không lúc này mới tới gần đi thông núi hoang truyền tống trận. Núi hoang là một chỗ tại Nam vực cả vùng đất, tiếp cận vị trí trung tâm khu vực, tại đây có thế tính là một chỗ Nam vực từng cái tông môn cùng xuất hiện chi địa, tồn tại đi thông từng cái tông môn truyền tống trận, làm cho đã trở thành Nam vực tu sĩ truyền tống điểm trung chuyển. Giờ khắc này ở núi hoang phía đông, trong một vùng sơn cốc vốn là cần phải lui tới náo nhiệt tràn diện, đã trở thành một mảnh âm trầm chi địa. Máu tanh khí tức còn chưa tiêu tán, trên mặt đất còn có thể chứng kiến một ít thi thể, đang có hơn 10 người tu sĩ áo đen, mang theo mặt nạ màu trắng, tại mọi chỗ trên thi thể sưu tầm túi trữ vật, như gặp được còn có hơi tàn chi nhân, tắt thì một kiếm mất mạng. Càng là tại đây đám hắc y nhân sau lưng, có một cái chừng mấy trượng lớn nhỏ hắc thiết lao lung, cái này lao lung giống như cũng là một cái phát bảo, phát ra u mang, trôi nổi tại đó. Bên trong đó giờ phút này có hai cái tu sĩ, hai người này sắc mặt trắng bệt, nhắm mắt hôn mê, trên thân vết máu loang lổ hiển nhiên đã là trọng thương, nhưng không có bị diệt sát, càng là tại đây trên người của họ, có trận trận đang dược khí tức, đây là hai cái đan sư, một người trong đó ăn mặc trường bào màu xanh lục, ống tay áo có lò đan ấn ký, đúng vậy đan giới nhất mạch đan sư. Xa xôi hơn là bầu trời bao la lên, đang có ba người thuộc pháp nổ vang, nhất lên gợn sóng quanh quẩn, tuy nói không có tu sĩ nguyên anh thần thông nhưng có thế hình thành khí thế như vậy, tự nhiên không phải rút cơ đấu phá mà là kết đan ba cái kết đan tu sĩ, trong đó hai người mặc áo bào đen, mặt nạ màu xanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, dù chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng như trước không tầm thường vây công dưới, nổ vang quét tán các ngươi là ai, lão phu kim hàng tông trên bầu trời có tức giận truyền ra, nói chuyện đúng vậy cái kia bị vây công kết đan tu sĩ, hắn phun ra một mụn máu tươi, thân thể rút lui, nghiêm nghị mở miệng. Không có người trả lời vấn đề của hắn, cái kia hai cái mang theo mặt nạ màu xanh tu sĩ, một béo một gầy, cất bước tới gần, ra tay càng thêm độc ác. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, trong sơn cốc ba cái truyền tống trận một cái trong đó, giờ phút này phát ra hào quang, cơ hồ tại hào quang xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây cái kia hơn 10 người hắc y mặt trắng tu sĩ, nhao nhao nhìn về phía truyền tống trận, nguyên một đám càng là không chậm trễ chút nào thẳng đến truyền tống trận mà đi. Trận pháp hào quang dường co ước chừng mấy cái hô hấp thời gian theo chậm rãi ảm đạm trên trận pháp xuất hiện hai bóng người đúng vậy mạnh hạo cùng chu đức khôn chu đức khôn đang quay đầu cười cùng mạnh hạo nói chuyện tại đây núi hoang lão phu cũng có mấy cái giao hảo gia tộc tu chân một hồi ta mang ngươi mạnh hạo miễn cười nhưng trong chốc lát thần sắc hắn bỗng nhiên biến hóa giờ phút này truyền tống trận đang lúc kết thúc hắn cùng với chu đức khôn thấy không rõ ngoại giới nhưng mạnh hạo nhưng lại tại đây một cái chớp mắt nổi lên nguy cơ mạnh hạo lời nói nói ra thì đã tới không kịp Cái kia nguy cơ cảm giác nháy mắt ngập trời mà đến, Mạnh Hạo biến sắc, tay trái tay áo hất lên, lập tức hóa thành cuồng phong nổ vang, hình thành gọn sóng trùng kích, đẩy Chu Đức không hướng một bên rút lui, càng là mượn trùng kích, Mạnh Hạo thân thể như tơ liễu như vậy theo một phương hướng khác chợt né tránh. Mạnh Hạo cùng Chu Đức không hóa thành hai cái phương hướng, nháy mắt đã đi ra truyền tống trận, cơ hồ chính là hắn hai người rời đi một cái chớp mắt, tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn, tập hợp hơn 10 người tu sĩ thuộc phái, nhất tề đã rơi vào trên truyền tống trận. Tiếng sấm không ngừng mà quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể rất nhanh rút lui, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết trước người liên tục vung vẫy, khiến cho bang bang thanh âm khuếch tán, hắn cho đến thối lui ra khỏi ba trường, lúc này mới đem trước người tập hợp hơn 10 người thuộc pháp trùng kích tiêu tán. Chu Đức không chỗ đó cũng là sắc mặt đại biến, đang bị Mạnh Hạo đẩy ra khỏi trận pháp một cái chớp mắt, tay phải hắn bấm niệm pháp quyết lập tức hướng về đại địa nhấn một cái, lập tức thân thể của hắn bên ngoài nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng, cản trở những cái kia thuật pháp trùng kích Nhưng dù cho hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẫn là phúng ra một ngụm lớn máu tươi, hoảng sợ trong mang theo vẫn nộ, nhìn về phía những cái kia tập kích chi nhân. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàng mang, hắn đã thật lâu không cùng người đấu pháp, tại tử vận tông 5 năm, hắn chưa bao giờ ra tay, nhưng giết người bổn sự, chiến đấu bản năng, cũng không nhưng không có giảm bớt, ngược lại bởi vì 5 năm này ở ẩn, càng phát lắng động. Càng là bởi vì đang đạo độc đạo nhất niệm, mạnh hạo 5 năm này đã sớm luyện chế ra số lớn độc dược. Giờ phút này trong mắt sát cơ lóe lên, hắn nhìn thấy này hơn 10 người hắc y mặt trắng chi nhân. Khi nhìn đến những người này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo liền lập tức rõ ràng đoán được, những người này trên người sát khí dày vô cùng. Hắn càng là thấy được thi thể trên mặt đất, cùng với hắc lao bên trong hai người, còn có xa xa giữa không trung nổ vang đấu pháp. Không chần chờ chút nào, Mạnh Hạo tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, hai thanh kiếm gỗ phun ra kiếm quang, chúng đã tĩnh mịch rất lâu, giờ phút này xuất hiện lúc. Một cổ sát cơ lập tức cuột khởi, lại để cho cái kia hơn 10 tên hắc y nhân, cũng đều có không ít chật nhìn về phía Mạnh hạo. Các ngươi thật gan to, lão phu là đăng đông nhất mạch chủ lô đan sư, các ngươi. Chu Đức không tức giận mở miệng, hắn đã rất lâu không có tự mình cùng người đấu pháp, từ khi thành tựu đan sư về sau, hắn đi tới chỗ nào đều là một mảnh khách khí cung kính, nhưng hôm nay lại tại đây, không đợi ra truyền tống trận, đã bị người tập kích. Chu Đức không lời nói vừa ra, Mạnh hạo thầm nghĩ không ổn. Hắn lập tức liền thấy cái kia hơn 10 người hát y nhân nhãn tình sáng lên, nhất tề nhìn về phía chu đức khôn, mạnh hạo hai mắt chợt lóe lên, ở trong nháy mắt này, hắn không chậm trễ chút nào thân thể về phía trước mạnh mà một bước phóng ra. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến phía trước mà đi, hai thanh kiếm gỗ càng là âm thanh bén nhọn kinh thiên, hóa thành hai đạo kiếm long trực tiếp quét ngang, thẳng đến phía trước nhất hai cái hát y nhân, tốc độ cực nhanh, hai người kia không đợi lui về phía sau, cái này hai thanh kiếm gỗ trong nháy mắt xuyên thấu bọn họ mi tâm mang ra trắng hồng chi vật gào thét mà qua càng là tại tới trước lúc mạnh hạo tay phải nâng lên về phía trước bấm niệm pháp quyết vỗ lần lượt chưởng ấn liên tục xuất hiện nháy mắt ngay tại mạnh hạo trước mặt xuất hiện mấy cái chưởng ấn rầm rầm mà đi những thứ này chưởng ấn không đợi tiếp cận những người áo đen kia liền tự hành sụp đổ nổ bung hóa thành một mảng lớn trùng kích khiến cho những người áo đen này nguyên một đám không thể không thối lui chu lão áo bào đi mau mạnh hạo thanh âm vừa mới truyền ra. Cái kia hơn 10 người lập tức chia làm hai tốt, thẳng đến Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn mà đến. Lúc này đây chuyện tình xuất hiện quá nhanh, Chu Đức Khôn giờ phút này lo lắng, cơ hồ tại Mạnh Hạo nhắc nhở một cái chớp mắt, hắn dậm chân một cái, trên thân chủ lô áo bào nháy mắt hào quang lóe lên, mang theo thân thể của hắn lập tức biến mất. Cái này chủ lô áo bào, có thể lại để cho chủ lô đan sư có ba lượt thuần di cơ hội, mắt thấy Chu Đức Khôn vừa mới biến mất, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến từ giữa không trung đúng vậy cái kia hai cái kết đang trong hơi mập chi nhân thân thể hắn nhón một cái hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến xa xa lại có đang đông nhất mạch đan sư đưa tới cửa dương huynh ta đi đem đào tẩu đan sư bắt giữ thanh âm khang khang truyền ra lúc cái kia hơi mập tu sĩ tốc độ lập tức bạo tăng nháy mắt đi xa theo cái này kết đang tu sĩ đuổi theo xa xa giữa không trung người có gương mặt màu xanh thân thể gầy gò kia một lời không nói đang cùng kim hàng tông đã bị trọng thương kết đang cường giả giao chiến. Xem hắn bộ dáng, giống như không bao lâu, liền có thể chém giết kim hàng tông tu sĩ. Trên mặt đất, cái kia hơn 10 tên hắc y nhân, không để ý tới chu Đức không đào tẩu nữa, mà là thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo không có lập tức bỏ chạy, trong mắt của hắn lộ ra một vòng sát cơ, khóe miệng càng có một vòng cười lạnh, hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Trước mắt những thứ này chỉ có chút cơ tu vi hắc y nhân, tại Mạnh Hạo nhìn lại, đã là người chết. 5 năm không giết người, mượn các ngươi tới phá giới. Mạnh Hạo tu vị năm năm qua lần thứ nhất, ầm ầm vận chuyển, hoàn toàn bộc phát. Một tiếng kinh thiên động địa, thậm chí lại để cho cái này bác phương hư vô đều lập tức băng hàng khí tức, nháy mắt từ đằng xa dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Đây là Mạnh Hạo trước khi lần thứ hai dùng chủ lô áo bào thúng di về sau, đi qua 20 tức. Hắn không đợi bay ra quá xa, cái kia mặc xanh tu sĩ, đã lần nữa đuổi theo, lúc này đây, cái này mặc xanh tu sĩ rõ ràng vẫn còn xa xa, nhưng ở tại đỉnh đầu tản ra màu vàng nhạt màng sáng ở trong, đã có một bả mơ hồ bóng kiếm tồn tại. Kiếm này nhìn như hư ảo, nhưng Mạnh hạo chỉ là xa xa nhìn một cái, lập tức tâm thần nổ vang, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nháy mắt hiện lên ở trong lòng. Đây là một cái tu luyện ra đan khí tu sĩ. Mạnh hạo đáy lòng trầm xuống, hắn hôm nay đã không phải mới vào giới tu chân, kiến thức cùng lịch lãm rèn luyện đều đã không ít, đã sớm biết được kết đan chỗ kinh khủng, nhất là có thế tràn ra đan khí kết đan, càng là kinh người. Năm đó như triệu quốc những kết đan đó tu sĩ ngoại trừ bà lão kia bên ngoài, những người khác còn không cách nào làm được đan khí tảng ra, điểm này Mạnh hạo cũng đi vào đan đông nhất mạch về sau, mới từ một ít trên điển tịch suy đoán. Đan khí thiên biến vạn hóa, nhưng mà có hắn hạch tâm không thay đổi, không biết người này đan khí căn bản, là cái gì? Mạnh hạo tâm thần chấn động, những thứ này suy nghĩ chỉ là hắn ở đây đồng nhất trong nháy mắt, trong đầu rất nhanh lóe lên ý niệm trong đầu. Cùng lúc đó hắn không có chút nào chần chờ chủ lô áo bào bên trên một lần cuối cùng thuấn di trong khoảnh khắc đã bị hắn triển khai theo thân thể của hắn nháy mắt biến mất cái kia kéo thiên địa bóng kiếm nhấc lên vô tận băng hàng như có thể đóng băng bát phương nháy mắt theo mạnh hạo hư ảo trên thân thể xuyên thấu mà qua hảo một cái nhanh nhẹn dảo hoạt đan sư bất quá cái này áo bào chỉ có thể thuấn di ba lượt không cao hơn trăm dặm ta xem ngươi tiếp theo như thế nào đi trốn mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng hai mắt khép kín thân thể bên ngoài màu vàng nhạt đan khí khuất tán cái kia kiếm ảnh thời gian lập loè, mũi kiếm hướng về bốn phía xoay tròn, ba tức về sau. cái này hư ảo bóng kiếm chật vù vù, mũi kiếm chỉ hướng về phía đông. mặt xanh tu sĩ hai mắt bỗng nhiên đóng mở, nhán lên dưới thẳng đến đông phương mà đi. tám mươi dặm bên ngoài, mạnh hạo thân ảnh hiển lộ, mới vừa xuất hiện khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, ngực một đạo vết kiếm thông suốt mở huyết nhục. nếu là mạnh hạo trước khi thuấn di chậm một chút, vừa rồi một kiếm kia liền có thể lại để cho thân thể của hắn trực tiếp hai nữa. Mạnh Hạo không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể bay nhanh tựa như tia chớp, hướng về phía trước cào thét mà đi. Bóng kiếm, hẳn là người này bổn mạng đan khí, căn bản hình bóng là kiếm. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, không có tu ra đan khí kết đan tu sĩ, kiên quyết sẽ không để cho Mạnh Hạo trực vật như thế. Đan khí là đan tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, có thể ở kết đan sơ kỳ liền tu xuất ra đan khí. Mạnh Hạo trong lòng biết cái kia mặt xanh tu sĩ đích thị là tư chất cực cao thế hệ. Đối với kết đan cảnh, Mạnh Hạo tại đan đông nhất mạch đã trở thành chủ lô về sau, tra tìm rất nhiều tông môn điển tịch đã vô cùng lý giải. ví dụ như cái này đăng ký, nói như vậy phần lớn là kết đăng hậu kỳ mới có thể tu ra, cũng có một chút trung kỳ đạt được, chỉ có số rất ít thiên kiêu thế hệ sẽ ở kết đăng sơ kỳ là được có được đăng ký. mà chút ít trên thực tế cũng không phải hiếm thấy nhất, hiếm thấy nhất đấy là ở bước vào kết đăng một cái chớp mắt, giống như trời sinh có đủ như vậy, nháy mắt liền đã có được tự thân đăng ký. đăng ký thiên biến vạn hóa là bên ngoài biểu hiện. Trên thực tế tồn tại một cái không đổi căn bản hình bóng, cái này là bổn mạng chi vật, từng kết đang tu sĩ biết căn bản hình bóng cũng không đồng dạng, do đó diễn biến bổn mạng đang khí tức thì cũng đều bất đồng. Mạnh hạo sắc mặt âm trầm, thân thể bay nhanh đang lúc tay phải nâng lên lấy ra đang dược ném vào trong miệng, đang dược vào miệng hòa tan, khiến cho mạnh hạo toàn thân ấm áp, tốc độ nhanh hơn. Còn có 30 tức, mạnh hạo trong tay như ý ấn, theo hắn cùng với những hắc y nhân kia giao thủ thời điểm đã mở ra, cho tới bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 30 tức thời gian, một khi gắn gượng qua, Mạnh Hạo có thể dùng như ý ấn truyền tống trời đi, đến lúc đó cái này mặt xanh tu sĩ, đem không có biện pháp nào truy kích. Có thế chỉ mới qua mà 18 tức lúc, Mạnh Hạo sau lưng, màu vàng nhạt đang khí chi mang ngập trời mà lên, khí tức lạnh lẽo như băng nháy mắt xuất hiện, cái kia mặt xanh tu sĩ tại giữa không trung, gầy gò thân hình phản phất đảo loạn bát phương, cất bước, đang từng bước một đi tới. Cơ hồ tại phát giác đối phương tiến đến một cái chớp mắt. Mạnh Hạo lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc bội, cắt cao cầm chặt. Dương Mỗ đã từng nói qua, ngươi trốn không thoát, bất quá một cái chính là trúc cơ, có thế quần nhau những thời gian này, ngươi có thể kiêu ngạo. Mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng một cái chớp mắt, đỉnh đầu hắn đang khí bên trong mơ hồ bóng kiếm, nháy mắt phát ra chói tai kiếm minh, mang theo khó có thể hình dung băng hàng khí tức, lập tức thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, trước liếc vẫn còn xa xa, tiếp theo một, đã ở phụ cận. Mắt thấy kiếm này ảnh thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm, nháy mắt muốn xuyên thấu, mà Mạnh Hạo tại đây căn bản là không né tránh kịp nữa, tu vị trong lúc đó to lớn sai biệt, khiến cho hết thể giống như sinh tử hàng lâm. Nhưng lại tại trong chớp mắt này, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay hắn trong nội tâm đột nhiên có một vệt ánh sáng màu xanh bay ra, này quang một cái chớp mắt như nước chảy bao trùm Mạnh Hạo toàn thân, hướng ra phía ngoài mạnh mà khuếch trương dưới, tạo thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, cùng cái kia đang khí bóng kiếm Nháy mắt liền đụng chạm tới cùng một chỗ, cơ hồ tại đây màn ánh sáng màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, gương mặt bên dưới mặt nạ của mặt xanh tu sĩ dưới bỗng nhiên đại biến, hai mắt càng là co rút lại, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, đang muốn triệu hồi đan khí kiếm ảnh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Vô thanh vô tức, cái kia nhìn như kinh người, sắc bén chí cực đan khí kiếm ảnh, lại đụng chạm cái này màn ánh sáng màu xanh một cái chớp mắt, phản phất yếu ớt không chịu nổi một kích, từng cú sụp đổ vỡ vụn, nháy mắt toàn bộ nát bấy. Cái này đăng khí kiếm ảnh nát bấy, lập tức lại để cho mặt xanh tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, dưới mặt nạ khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt của hắn lộ ra tức giận, thân thể hắn vì kết đăng tu sĩ, càng là tu xuất ra đăng khí kết đăng tu sĩ, nhưng lại bắt một cái có thể được hắn treo đùa nho nhỏ chút cơ lúc, đăng khí sụp đổ cắn trả bản thân bị thương. Nguyên anh tu sĩ huyết, để xem ngươi có thể thi triển mấy lần. Mặt xanh tu sĩ trong mắt sát cơ càng đậm, thân thể nhoán một cái thẳng đến mạnh hạo mà đến tay phải khi nhấc lên bấm niệm pháp quyết thuật pháp lực ầm ầm bộc phát hóa thành mười long mười phượng vần quanh đang lúc gào thét thẳng đến mạnh hạo mà đến cùng lúc đó màn ánh sáng màu xanh tiêu tán một lần nữa về tới mạnh hạo lòng bàn tay hóa thành một quả ngọc bội ngọc bội kia đúng vậy mạnh hạo năm đó ở nhất kiếm tông thắng tới ẩn chứa nhất kiếm tông trần phàm sư phó chu ngôn vân tu vi chi huyết nhưng chống cự tu sĩ nguyên anh một kích bảo vệ tán mạng chi vật vật ấy như gặp được nguyên anh một kích chỉ có thể chống cự một lần nhưng hôm nay đối mặt là kết đang tu sĩ cho nên chỉ là hào quang ảm đạm rồi một ít nhưng vẫn còn khả năng tái sử dụng mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ khóe miệng tràn ra máu tươi bị trắng trả thụ thương thậm chí đỉnh đầu của hắn đang khí cũng đều xuất hiện bất ổn nhưng lại hướng về mạnh hạo cất bước đi tới mười long mười phượng gào rú tới gần nháy mắt mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ mãnh liệt hắn không có đào tẩu mà là tay phải nâng lên nháy mắt hướng về mặt xanh tu sĩ nhất chỉ yêu phong thứ tám cấm Mạnh hạo hai mắt tràn ngập tơ máu, cái này nhất chỉ, thiên địa đang động, thân thể của hắn đang động, toàn bộ bát phương đều đang động, mười long mười phượng đã ở chấn động, từng màn trọng điệp hư ảnh nháy mắt hiện hiện, nhất tề hướng về mặt xanh tu sĩ ầm ầm áp đi. Trong thời gian ngắn, mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ gương mặt thần sắc biến đổi, hắn phía trước mười long mười phượng, cũng đều tại đây bị chấn động, như bị trấn áp, giống như toàn bộ thế giới nhịch chuyển, cái này bốn phương tám hướng như bị phong ấn, cổ này phong ấn chi lực tại mặt xanh tu sĩ cảm thụ thậm chí có thể thao túng tu vi của mình đây là cái gì thuật pháp mặt xanh tu sĩ nội tâm chấn động cùng lúc đó mạnh hạo trong mắt tơ máu tràn ngập khóe miệng tràn ra máu tươi cấm phong một cái kết đang tu sĩ việc này đối với hắn mà nói là cực lớn phụ tải giờ phút này toàn thân như máu muốn sụp đổ mạnh hạo sát cơ ngập trời tay áo hất lên lập tức một mảnh màu đỏ bột phấn bay ra vần quanh tại hắn bốn phía lúc cùng không khí ma sát trực tiếp hóa thành màu đỏ sương mù Cái này sương mù cuồn cuộn, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, thẳng đến mặt xanh tu sĩ mà đi. Càng là tại đây đi về phía trước lúc, Mạnh Hạo đem bảo vệ tánh mạng ngọc bội bỏ vào trong ngực, tay trái nâng lên vẽ, phá vỡ lúc, thứ nhất chỉ, thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, cho đến thứ năm chỉ toàn bộ máu chảy lúc, ngưng tụ năm huyết chỉ chi lực, đã trở thành vết máu. Tại đây vết máu xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bốn phía sương đỏ trực tiếp quay cuồng, phản phất đã trở thành huyết vụ, ăn mòn bốn phía hư vô, trong đó ẩn chứa kịch độc khiến cho mạnh hạo một kích này, uy lực thêm, nửa ba phần. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là nhất thúng phát sinh, cơ hội chính là mạnh hạo đủ loại sát chiêu tới gần mặt xanh tu sĩ nháy mắt, cái này mặt xanh tu sĩ hai mắt bỗng nhiên lế lên, cả người trực tiếp khôi phục hành động, hắn dù sao cũng là kết đang tu sĩ, mạnh hạo thứ tám cấm tuy nói bất phàm, nhưng cũng không cách nào phong ấn vượt qua hai tức, chút tài mọn, cho lão phu toái. Mặt xanh tu sĩ một tiếng gầm nhẹ, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Về phía trước mạnh mà nhấn một cái, cái này nhấn một cái dưới, lập tức thiên địa nổ vang, một cái hư ảo mười đầu chi long dữ tận huyển hóa ra đến, thẳng đến mạnh hạo thuật pháp phóng đi, tiếng sấm kinh thiên động địa. xương đỏ sụp đổ, vết máu tan rã, mạnh hạo há miệng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây ném ra ngoài, cái kia mặt xanh tu sĩ đang muốn đuổi theo, nhưng sắc mặt tái biến, mạnh hạo thân thể, tại đây được ném ra ngoài lúc, lại liều mạng lần nữa chuyển biến xấu thương thế theo trong túi trữ vật lấy ra số lớn bột phấn vung ra, khiến cho chung quanh hắn khói độc khuếch tán, cho dù mỏng manh, nhưng lại làm cho cái này mặt xanh tu sĩ bước chân dừng lại. Lúc trước hắn đã phòng ngừa chính mình hút vào huyết vụ, nhưng như trước hay vẫn là cảm nhận được cái kia xương đỏ khủng bố, bởi vì hắn giờ phút này tay phải ngón út, vừa rồi chỉ là lây dính một điểm, giờ phút này đã truyền đến như kim đâm đau nhói. Càng là tại đây một cái chớp mắt, mạnh hạo tại phun ra máu tươi, thân thể rút lui lúc trong con mắt hắn nháy mắt xuất hiện màu tím. Trên da dẻ của hắn kinh mạch cũng đều trực tiếp trở thành màu tím, khiến cho mạnh hạo toàn thân tràn ngập tử ý. Đúng vậy tử đồng biến. Tại đây tử đồng biến ở bên trong, mạnh hạo thương thấy bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục, hắn đang đứng ở trong đại lượng khói độc nhìn chồng chọc vào mặt xanh tu sĩ, thấy được đỉnh đầu của gã đăng ký, giờ phút này đang rất nhanh vững vàng, sợ là tối đa hơn 10 tức sẽ có thể lại tái phóng thích đăng ký. Mạnh hạo không chần chờ nữa, trong lòng bàn tay như ý ấn tại có thể mở ra truyền tống một cái chớp mắt được hắn mạnh mà nắm chặt, trong chốc lát, xung quanh hắn xuất hiện một cái lỗ đen, như một trương miệng lớn, trực tiếp đem mạnh hạo thôn vệ ở bên trong, một màn này ngoài mặt xanh tu sĩ dự đoán, hắn biến sắc, mạnh mà lao ra, nhưng vẫn là đã chậm, mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ thần sắc âm trầm, hai mắt lộ ra hàng mang, ở đằng kia hàng mang ở chỗ sâu trong, thì là một cổ tức giận, từ khi hắn tu vi đột phá bước vào kết đan, mà lại tu ra được đan khí về sau, hắn tự hỏi coi như là tại kết đan ở bên trong. Đối mặt những cái kia không có tu ra đan khí cùng thế hệ tu sĩ, mình có thể quét ngang. Có thế hôm nay, lại một cái tu sĩ rút cơ cảnh trong tay, mình đan khí căn bản hình bóng lại bị phá hủy, mà lại đưa tới cắn trả, cho dù rất nhanh sẽ bị hắn trấn áp xuống, nhưng như trước cảm thấy lửa giận tràn ngập. Càng làm cho nội tâm của hắn tức giận, là cái này tại hắn nhìn lại yếu ớt con sâu cái kiến, trước khi ở ngay trước mặt chính mình, diệt sát tất cả hắc y bạch dị người, loại khiêu khích này, để trong lòng hắn đổi lên sát cơ, chỉ là... Tại hắn sát cơ dưới, đối phương rõ ràng sanh sanh chạy thoát. Việc này lại để cho hắn trong mắt hàng quan càng mãnh liệt, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là người đồng tông biết được việc này, chắc chắn trào phúng, dù sao theo trong tay hắn chạy trốn, thực sự không phải là dùng pháp thuật xưng danh chi tu, mà là một cái đan sư. Điều này càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, thậm chí còn khó có thể đi giải thích, nhưng tình huống chân thật, là hắn mặc dù là tại một ít pháp thuật xưng danh tu sĩ trên thân. Cũng không thấy có bao nhiêu người có thể cùng cái này đan sư so sánh. Vô luận là quyết đoán, sát phạt, hay vẫn là gian xảo thủ đoạn, hết thảy hết thảy, cũng cho hắn cảm giác, cái này đào tẩu không phải đan sư, mà là một cái đến từ mặt thổ tàn nhẫn tu sĩ. Tại sao có thể có như vậy đan sư? Mặt xanh tu sĩ âm trầm nhìn xem mạnh hảo biến mất địa phương, hắn đang khí giờ phút này đã khôi phục, nhưng mặt cho hắn như thế nào đi cảm ứng, cũng không phát hiện được đối phương chút nào tung tích. Hắn cũng đã nghĩ tới, đối phương lúc này đây truyền tống khoảng cách sợ là rất xa, đã vượt ra khỏi hắn truy tra trong phạm vi. Đã thụ của ta 10 giao hàng lực, người này coi như là đào tẩu, cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu không trốn mà nói xem ở hắn thân phận của chủ lô lên, ta còn thực sự không thể giết hắn. Có thế đã hắn muốn chết, tu sĩ Trúc Cơ, không người có thể ở ta nơi này 10 giao hàng lực sống sót vượt qua 10 ngày. Hồi lâu, cái này mặc xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không hề đi suy tư không có lập tức đem đối phương diệt sát sự tình, quay người nhoáng một cái đi xa ly khai nam vực đại địa tây bộ khu vực nơi đây quanh năm có mỏng manh sương mù lượn lờ đại địa dãy núi không nhiều lắm phần lớn là một ít hồ nước trong đó tại nam vực tiến tam lừng lẫy tam đại hiển địa bên trong thượng cổ đạo hồ chính là tồn tại ở nam vực tây bộ phóng nhãn nhìn lại toàn bộ tây bộ đại địa phản phất tồn tại từng mặt tấm gương những thứ này tấm gương rơi trên mặt đất tạo thành một chỗ lại một chỗ hồ nước giờ khắc này ở một chỗ hồ nước giữa không trung vốn là yên tĩnh hư vô đột nhiên xuất hiện vặn vẹo Ngay sau đó một cái hắc động lớn nháy mắt hiển lộ lúc, Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó trọng thương cất bước đi ra. Mới vừa xuất hiện hắn liền phun ra một miệng lớn máu tươi, cái này máu tươi đen kịt, rơi vào giữa không trung thì phát ra hàng khí ngay khi dung nhập phía dưới hồ nước lúc, mắt Trần có thể thấy hồ này mặt lại lập tức nổi lên một tầng miếng băng mỏng. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệt, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, hóa thành một đạo cầu vòng cấp tốc đi xa. Vài ngày sau, tại Nam vực Tây bộ không nhiều lắm ngọn núi trong đó nhất sơn ở trong Có một tòa được vừa mới mở ra động phủ, Mạnh hạo đang khoanh chân ngồi ở trong đó, nuốt vào đang dược, vận chuyển tu vi chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng, một tháng qua, Mạnh hạo không có bước ra động phủ này nửa bước, cũng không biết chuyện của ngoại giới, toàn thân toàn ý đắm chìm trong trong lúc chữa thương, mà lại hắn đang ở động phủ ngọn núi vốn là vắng vẻ. Hơn nữa cái này nam vực tây bộ người ở mỏng manh, càng có sương mù che đậy ánh mắt, cũng liền khiến cho Mạnh hạo tại đây, rất là yên tĩnh. Cho đến ngày hôm nay, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, sắc mặt không hề tái nhợt, thân thể thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, mặt xanh tu sĩ. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàng mang, đây là hắn 5 năm, năm qua lần thứ nhất bị thương, mà lại thương thế này cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải có tử đồng thuật thời gian ngắn để cho khôi phục chi lực tăng nhiều, sợ là mạnh hạo căn bản là kiên trì không đến mở ra dung thân động phủ. Lại càng là nếu như mạnh hạo không phải đan sư, không có chuẩn bị đầy đủ đan dược, lúc này đây muốn một tháng liền khôi phục căn bản cũng không có khả năng. Dù sao, đem đã thương là một tu sĩ xuất ra đan khí kết đan sơ kỳ cường giả. Nếu như đối mặt cái này kết đan cường giả không phải Mạnh Hạo, mà là mặt khác tu sĩ trúc cơ, sợ là ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có, thua không nghi ngờ. Mạnh Hạo thở sâu, tại đây trong động phủ thần sắc âm trầm, hồi lâu hắn xuất ra lò đan, lấy ra dược thảo, đã bắt đầu luyện đan, thương thế của hắn còn kém một ít mới có thể triệt để khôi phục, mà kém những thứ này là loại trừ thể nội bên trong hàng khí. giờ phút này mạnh hạo muốn luyện chế, chính là căn cứ tự thân cần thiết đến luyện ra một quả liệu thương đan. lại qua mà mấy ngày, mạnh hạo tại nuốt vào tự hành luyện chế liệu thương đan sau ngày thứ ba, hắn theo đang khoanh chân chật mở hai mắt ra, hộc ra một nguồn trong thể nội cuối cùng hàng khí, hàng khí này khuếch tán ra đến, lại khiến cho mạnh hạo chỗ ở động phủ, giống như sinh ra sương lạnh, lập tức một mảnh lạnh buốt. thật lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Giờ khắc này nếu là mặt xanh tu sĩ ở chỗ này, thấy như vậy một màn chắc chắn sẽ hoảng sợ khó có thể tin, bởi vì hắn đối với mình thập giao hàng lực cực kỳ tự tin, kết luận mà tu sĩ rút cơ không người có thể sống, nhưng lại hết lần này tới lần khác, Mạnh hạo tại đây càng đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Mạnh hạo thở sâu, trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn, trong trầm mặt, hắn trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra lò đan. Cầm lò đan, Mạnh hạo trầm tư. Muốn luyện một lò có thể cho ta nhất cổ tác khí, đem đạo đài khai ra cực hạn đan dược, nó hiệu quả muốn vượt qua trúc cơ thiên, như thế mới có thể để cho ta tu vị kéo lên. Mạnh hạo mắt lộ ra suy tư, trong đầu hắn đã hiểu biết được đan phương không ngừng mà hiển hiện, cuối cùng nhất tập trung tại gọi là trùng cảnh đang đan phương bên trên. Viên thuốc này là ở trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn lúc, với tư cách tam phàm đan phụ trợ chi dụng, phối hợp dưới, khiến cho tam phàm đan có thể cho tu sĩ theo trúc cơ cảnh đột phá, bước vào kết đan cảnh Mạnh hạo trầm ngâm ở giữa, rất nhanh trong mắt lộ ra quyết đoán, theo trong túi trữ vật lấy ra số lớn dược thảo, bắt đầu mà luyện chế này cái trùng cảnh đan. viên thuốc này luyện chế, mạnh hạo ngưng tụ toàn bộ tâm thần, hao phí mấy ngày, càng là dùng đan đạo tái sinh quyết, thậm chí đã thất bại mấy lần về sau, tại ngày thứ 17, mới đưa viên thuốc này luyện chế ra. Đang dược xuất hiện lúc, mùi thuốc bên ngoài tán, tràn ngập toàn bộ động phủ, cái này nếu không phải mạnh hạo đã sớm có chỗ bố trí bốn phía. Sợ là mùi thuốc này một khi tràn ra ngoài động phủ, sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Cầm đan dược, Mạnh hạo hai mắt lóe lên, lấy ra gương đồng, lấy hắn hôm nay đầy đủ linh thạch, bắt đầu mà phục chế. Một quả lại một quả trùng cảnh đang tại phỏng chế ra sau, được Mạnh hạo để vào chai thuốc ở trong, cho đến trước mặt hắn trọn vẹn trưng bày hơn 10 chai thuốc lúc. Mạnh hạo lập tức miệng phun lôi vụ, kiếm gỗ càng là bay ra, chủ lô lệnh bài cũng theo đó triển khai, làm tốt hết thảy phòng hộ về sau, hắn thở sâu cầm lấy một quả trùng cảnh đang nuốt vào, hắn trong thể nội thứ bảy tòa đạo đài, nay đã khai xuất tám phần nhiều, giờ phút này đang dược vào miệng, hóa thành linh lực, lập tức lại để cho mạnh hạo tại đây chấn động toàn thân, thể nội thứ bảy tòa đạo đài phát ra ánh sáng tím, nháy mắt lại ngưng thật một ít. nhấc cổ tắc khí, mạnh hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, mạnh hạo thân thể mạnh mà run rẩy, cấp tốc héo rũ lúc, thần sắc hắn bình tĩnh lấy ra rất nhiều đan dược tùy ý thân thể héo rũ, từng cái nuốt vào cho đến lại qua mà bảy ngày, mạnh hạo thể nội truyền ra kinh thiên nổ vang. tại đây nổ vang trong thân thể của hắn ánh sáng tím ngập trời, chiếu rọi toàn bộ động phủ. hắn thể nội thứ bảy tòa đạo đài bỗng nhiên xuất hiện. tại đây thứ bảy tòa đạo đài xuất hiện một cái chớp mắt, mạnh hạo tu vi tùy theo mãnh liệt kéo lên, hắn linh thức càng ngày càng mạnh, chiến lực của hắn càng ngày càng mãnh liệt. cả người hắn khí thế giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. giờ khắc này. Hắn không còn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mà là trúc cơ hậu kỳ. Coi như là vô hạ trúc cơ ở tại trước mặt, cũng đều đem bị trấn áp không cách nào đề thăng chút nào giải dụ chi lực, giờ khắc này Mạnh Hạo, có thể coi là không thẹn trúc cơ đệ nhất nhân. Có thế Mạnh Hạo vẫn chưa đủ, trúc cơ vô địch đối với hắn mà nói, đã không có cái gì chờ mong, hắn muốn tìm chính là cái kia mặt xanh tu sĩ, nói như vậy, chỉ là tu vi hiện tại, còn chưa đủ. Mạnh Hạo trong mắt kiên định chi mang lóng lánh, hắn thở sâu đem trong túi trữ vật tất cả đấy linh thạch toàn bộ sử dụng, phục chế đan dược, những linh thạch này là hắn tại đang đông nhất mạch buôn bán đan dược đoạt được, là Thanh La Tông đưa tặng, là một đường cùng chu đức không tống tiền đổi lấy, số lượng nhiều, mỗi lần Mạnh Hạo nhìn lại đều cảm thấy rất là thỏa mãn. Nhưng hôm nay, vì nhất cổ tác khí, liều mạng đau lòng, Mạnh Hạo cũng không chậm trễ chút nào, đem đại lượng linh thạch phục chế đan dược, đã bắt đầu một hồi toàn bộ nam vực giới tu chân, không người có thể cùng so sánh điên cuồng tu hành, coi như là đạo tử cũng đều làm không được như Mạnh hạo như vậy đang dược tiêu xài. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Mạnh hạo tại đây trong động phủ, đã quên thời gian, toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong tu hành, hắn thứ tám tòa đạo đài, cũng ở đây tu hành bên trong, từng chút một mở ra, một thành, hai thành, ba thành. Cho đến nửa năm sau, Mạnh hạo thứ tám tòa đạo đài, đã mở ra tám phần nhiều lúc, tại cái này Nam vực đại địa, nhấc lên một hồi phong bạo. Lúc này đây phong bạo, Đến từ chính mặt thổ, mặt thổ chi tu xâm lớn Nam Vực, có vượt qua hơn 70 vị Đan Sư, mất tích bí ẩn. Hai chuyện này oanh động toàn bộ Nam Vực, mất tích Đan Sư, phần lớn là Đan Đông cùng Đan Giới Nhất Mạch, chỉ có không nhiều lắm đấy, là rải rác Đan Sư, loại biến cố này, đưa tới tử vận tông cùng Kim Hàng Tông cam dẫn ngút trời. Kim Hàng Tông, tử vận tông cái thứ nhất xuất động, đến từ cái này hai đại tông môn bên trong thần bí lão tổ, thẳng đến mặt thổ mà đi, trong truyền thuyết, mà ngay cả Đan Quỷ cùng Sơn Cửu cũng âm thầm đi mặt thổ. Có thế mặt thổ tồn tại nhiều năm, nam vực thủy chung không có cách nào làm gì được nó, tự nhiên có sự cường hãn chỗ, lúc này đây đụng chạm, cuối cùng nhất chi tiết như thế nào, không người biết được, chỉ biết là kim hàng tông không có mang trở về lại dù là một cái đan sư, ngược lại là tử vận tông, ngoại trừ một cái tên là chu Đức không chủ lô đan sư không có mang trở về lại bên ngoài, mặt khác tất cả đấy đan sư đều bị mang về tông môn, mà lại cái này hai đại tông môn, lại không nhắc đến mặt, thổ chút nào. Mà Mặc Thổ thì là hành quân lặng lẽ, phản phất trong vòng một đêm lại khôi phục ngày xưa cùng Nam vực hài hòa, không còn nửa đang sư mất tích, đến cùng Mặc Thổ chuyện gì xảy ra, cũng rất ít có người biết được. Càng là tại Mặc Thổ không hề như nửa năm trước hung hăng càng quấy thời điểm, tại Nam vực đại địa tây bộ, Tam đại tuyệt địa một trong thượng cổ đạo hồ bên ngoài, tự hành xuất hiện một mụm đạo tĩnh. Miệng giếng phun trào màn nước, trong đó thình lình chiếc xạ ra mà hư ảo hình ảnh, đó là thời thượng cổ, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Đột phá trúc cơ trùng kích kết đang nguyên vẹn một màn. Cái này đạo tĩnh xuất hiện, lập tức banh động nam vực các đại tông môn gia tộc, chỉ là một chút ít lão gia hỏa tới đây quan sát về sau, nhao nhao rời đi, sau đó lại phái ra mà riêng phần mình tông môn ở vào trúc cơ cảnh thiên kêu đệ tử, thậm chí còn có trúc cơ đạo tử trước tiên đến nơi đây, quan sát đạo tĩnh. Từng có nhất kiếm tông một vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ, để lại một câu nói. Cái này đạo tĩnh ẩn chứa kết đang cảm ngộ, nếu có thể ngộ. Bước vào kết đăng sắp tới có thể thấy được, không thích hợp chúng ta, nhưng mà thích hợp tất cả trúc cơ chi tu. Những lời này chấn động tất cả Nam vực trúc cơ cảnh thiên kiêu, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Nam vực Tây Bộ mà đi. Một tháng sau, tương xứng Thanh La Tông đạo tử Chu Kiệt, tại đạo tỉnh bên cạnh tu vị đột phá, bước vào kết đăng cảnh, thành công ngưng tụ độc thuộc về Thanh La Tông Thanh đang về sau, cả thế gian khiếp sợ. Trốn, không phải trước hết nhất nghĩ tới lựa chọn. Mặc dù là trốn, cũng muốn làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Mạnh Hạo chính là như vậy tính cách, như lúc này rõ ràng chứng kiến xa xa có kết đang tu sĩ tại chiến, nhưng lựa chọn của hắn, như cũ là sát. Cơ hồ ở đằng kia chút ít hắc y nhân tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra một vòng hàng ý, tay phải nâng lên, về phía trước mạnh mẽ vung lên, đồng nhất vung dưới, không có thuật pháp xuất hiện, chỉ có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng này Phong, nhưng lại cùng cái kia hơn 10 người hắc y nhân vọt tới nhất lên Phong, ở giữa không trung đụng nhau, tạo thành một cổ đối lưu chi lực. Cổ này tự nhiên chi lực, xuất hiện ở phát hiện một cái chớp mắt, trước khi được Mạnh Hạo hai thanh kiếm gỗ xuyên thấu cái tráng cái kia hai cái tu sĩ thi thể, lại lập tức cực kỳ quỷ dị bành trướng lên. Cái này bành trướng tốc độ cực nhanh, thì ra là trong chớp mắt, liền có tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn. Rầm rầm. Theo thanh âm xuất hiện, cái kia hai cổ thi thể đồng thời sụp đổ nổ bung, máu tươi của bọn hắn đã trở thành màu đen, mang theo một cổ tanh hôi ý, theo nổ bung, máu tươi văng khắp nơi. Càng là tại đây máu tươi văng khắp nơi một cái chớp mắt, có tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt truyền ra tới gần nhất thi thể nổ bung cái kia bảy tám cái hắc y nhân trên người bọn họ lây dính nhiều nhất máu đen kêu thảm thiết chính là từ bọn hắn trong miệng truyền ra cái này máu tươi ẩn chứa kịch độc mạnh hạo thân là chủ lô đan sư lại dốc lòng nghiên cứu độc đạo cái kia hai thanh kiếm gỗ sớm đã được hắn ở đây tử vận tông lúc liền lây dính hắn điều phối đi ra ngoài độc loại độc này hòa tan vào máu hấp thu tử khí chuyển hóa độc hơn gặp khí lưu động nhau sẽ sôi trào khiến cho thi thể sụp đổ. Một màn này xuất hiện, để những người khác hắc y nhân tâm thần chấn động, nhưng ngay sau đó, đại địa khẽ rung lên, một cây nhánh dây như xé rách đại địa lên, tím đen nhánh dây gào thét xuất hiện chập chờn đang lúc phân ra hơn 10 thân cành, phóng tới mọi người. Đây hết thảy đều là lập tức phát sinh, giờ phút này kêu thảm thiết còn đang vang vọng, mặt đất đã một mảnh loạn xác mạnh hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, thân thể tại đây một cái chớp mắt tiến về phía trước một bước bước đi. Ngón cái tay phải tại trên nón trở vẻ một cái Máu tươi tràn ra thì thật lâu chưa từng triển hiện huyết chỉ, lần nữa hàng lâm nam vực, mạnh hạo trong cơ thể sáu tòa hoàng mỹ đạo đài phát ra tử mang, ầm ầm vận chuyển lúc, hắn thứ bảy tòa đạo đài, cũng tại những này qua, dần dần thai xuất gần như tám phần nhiều. Trúc cơ vô địch chi lực, tại mạnh hạo trên thân tảng ra nháy mắt, một cổ điên cuồng nghiền ép hàng lâm bác phương, những hắc y nhân này cho dù là trúc cơ đại viên mãn, nhưng tại đây một cái chớp mắt, bọn họ đạo đài rung rẩy tinh thần của bọn họ hoảng sợ sắc mặt bọn họ bỗng nhiên đại biến. Mạnh hạo nơi này khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đoán trước, cái này trong lúc vô tình xâm nhập bọn hắn thiết lập ván cục ở trong người xa lạ, nhìn như thư sinh văn nhược, nhưng trên thực tế nhưng lại một cái sát thần. Mạnh hạo năm năm không ra tay, ra tay tất sát nhân, tay phải hắn ngón trỏ ti chấp giống như rơi vào một người áo đen trên mặt nạ, trực tiếp xuyên thấu, điểm ở tại cái tráng, hoàng mỹ rút cơ chi lực bộc phát, Hóa thành một cổ phá hủy hết thảy cũng bố chi lực, dũng mãnh vào hắc y nhân kia trong cơ thể, trực tiếp hỏng mất hắn đạo đài thức hải, phá hủy ý chí, khí tuyệt bỏ mình. Cầm lấy trước mặt hắc y nhân thi thể, mạnh hảo khuôn mặt lạnh như băng, lúc trước một bước bước đi, nháy mắt xuất hiện cái khác hắc y nhân trước mặt, đem thi thể về phía trước nhấn một cái, tiếng sấm truyền ra, thi thể sụp đổ, máu đen khuếch tán, khiến cho hắc y nhân kia sắc mặt biến hóa nhưng lại không né tránh kịp nữa, máu đen lập tức đem bao phủ chỉ để lại kêu thảm thiết thê lương quanh quận Bác Phương lúc, Mạnh Hạo đã đi về hướng kế tiếp hắc y nhân. Theo Mạnh Hạo như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh tới gần, trước người hắn hắc y nhân kia dưới mặt nạ gương mặt thần sắc đại biến, không chậm trễ chút nào cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi thì hóa thành huyết vụ, triển khai bí pháp bao phủ toàn thân, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo một lát, bởi vì tại Mạnh Hạo bốn phía, giờ phút này còn có ba hắc y nhân đang mang theo pháp bảo mà đến. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, một tiếng này hừ lạnh lập tức như sấm sét Nổ vang tại bốn người trong lòng, khiến cho cái kia vọt tới ba người bước chân dừng lại, khiến cho cái kia nhấc lên huyết vụ hắc y nhân trong ốc vù vù. Ở này một cái chớp mắt, Mạnh hạo tới gần, đùi phải đầu gối nâng lên, hung hăng đâm vào trên huyết vụ, này xương mù trực tiếp sụp đổ tảng ra, đầu gối của hắn xuyên thấu, theo thân thể nhảy lên, trực tiếp đâm vào hắc y nhân kia ngực, ken két xương bể nát thanh âm truyền ra lúc, Mạnh hạo tay phải đã ở hắc y nhân kia trên cổ nhéo một cái, quay người lúc, hắn há miệng thở khẽ. Lôi vụ rầm rầm mà ra khuếch tán bát phương, kêu thảm thiết truyền ra, mấy cái hô hấp về sau, tương xứng mạnh hạo tại lôi vụ trong đi ra lúc, cái kia vây công hắn ba người, đã trở thành thi thể, mở to hai mắt lộ ra hoảng sợ, tự hồ bọn hắn cho đến tử vong cũng đều không rõ vì sao cái này đang sư, lại so với bọn hắn sát khí còn mãnh liệt hơn. 27 hắc y nhân, trong thời gian thật ngắn, chỉ còn lại có 11 người, cái này 11 người nguyên một đám tâm thần khiếp sợ, giờ phút này cấp cấp lui về phía sau. Phản phất trước mặt bọn họ không phải Mạnh Hạo một cái tu sĩ, mà là thiên quân vạn mã. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, chung quanh hắn hơn 10 chi nhánh dây chập chờn, vô cùng quỷ dị, hắn đứng ở nơi đó, tán phát đan hương trong ẩn chứa máu hương vị, cái kia lạnh như băng dung nhan, mang theo lãnh khốc hai mắt, tại đây một cái chớp mắt, trung chuyển mà tất cả hắc y nhân tâm thần. Ngươi là ai? Trong hắc y nhân lập tức có người rung giọng mở miệng, hỏi vốn nên là Mạnh Hạo cần phải hỏi ra ngữ. Mạnh Hạo không nói gì. Quần áo của hắn giờ phút này phiêu động, đó là bởi vì gió thổi tới, giờ phút này gió là phương Bắc, gào thét mà qua, phản phất muốn thổi đi nơi đây huyết tinh, cơ hồ tại đây gió bất thổi tới một cái chớp mắt, mạnh hạo tay phải nâng lên, tại hắn lòng bàn tay ở trong, xuất hiện một mảnh màu đỏ bột phấn. Những thứ này bột phấn theo gió phiêu diêu lên, tứ tán ra lúc, những hắc y nhân kia nguyên một đám sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước kịch độc. Không chần chờ chút nào, cái này 11 người nhất tề lui về phía sau. Nhưng đang lúc bọn hắn lui ra phía sau nháy mắt, mạnh hạo tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, một đoàn nho nhỏ hỏa cầu bay ra, đã rơi vào trong hư vô lúc, hỏa cầu này nhan sắc trong chóp lát đã trở thành màu xanh lá, càng là tại nhan sắc thay đổi một cái chớp mắt, hỏa cầu này ầm ầm khuếch tán, hư vô thiêu đốt, toàn bộ bát phương, lại đồng nhất trong nháy mắt trực tiếp nhất lên ngập trời biển lửa, biển lửa này màu xanh kinh người, trong đó nhiệt độ càng là khó có thể hình dung, theo gió bành trướng, ngọn gió kia bên trong bột phấn tự hồ đã trở thành hỏa cầu hình thành biển lửa thôi hóa. Trong nháy mắt, mạnh hạo phía trước ngàn trượng ở trong, một cái biển lửa ngập trời, mà ngay cả bốn phía sơn cốc, phản phất cũng vô pháp thừa nhận cao như vậy nhiệt độ, xuất hiện vỡ vụn hòa tan ý. Cái kia 11 tên hắc y nhân mặc dù là tốc độ mau nữa, nhưng cũng vô pháp nhanh đến qua mảnh này như quỷ lửa vậy màu xanh lá biển lửa thôn vệ. Cũng chính là tại lúc này, xa xa nổ vang quanh quẩn, mặc xanh tu sĩ một kiếm kinh thiên, chém tới mà cùng hắn đối địch kim hàn tông tu sĩ đầu lâu quay người thì hắn sắc mặt âm trầm, nhìn xa biển lửa về sau, mạnh hạo như ẩn như hiện thân ảnh. Cách một cái biển lửa, mạnh hạo nhìn qua mặt xanh tu sĩ, tu sĩ này đã ở ngóng nhìn mạnh hạo, trong hai người đang lúc biển lửa ngập trời bốn phía càng có hắc y nhân trước khi chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bằng chừng ấy tuổi đang đông nhất mạch chủ lô chỉ có một người, người là Phương Mộc. Mặt xanh tu sĩ nhìn thoáng qua mạnh hạo quần áo, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn, ẩn ẩn còn có chút mơ hồ, nhưng mà mang theo một cổ hàn ý. Như thế sát khí trong người tu sĩ, toàn bộ nam vực, chỉ có mặt thổ. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, trên thực tế tại vừa rồi lần đầu chứng kiến những hắc y nhân kia lúc, Mạnh hạo đã cảm thấy có chút quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này đến từ chính năm đó thanh la tông phúc địa ở trong, nói cho Mạnh hạo lôi đình dịp tác dụng cái vị kia đến từ mặt thổ tu sĩ. Mặt xanh tu sĩ nội tâm, Mạnh hạo nhìn không tới, nhưng cách biển lửa, hắn nhìn thấy cái này mặt xanh tu sĩ thân thể nhìn như chậm rãi một bước phóng ra nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh lại một cái chớp mắt như muốn xuyên thẳng qua biển lửa, nhấc lên gió cuốn động bốn phía, phản phất muốn xanh xanh theo trong biển lửa mở một con đường. Cơ hồ ở này mặt xanh tu sĩ vọt tới nháy mắt, Mạnh Hạo trên người chủ lô áo bào bỗng nhiên chớp động, tại đối phương xuyên qua biển lửa, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể đã hóa thành tàn ảnh, khiến cho đến từ mặt xanh tu sĩ chẳng biết lúc nào triển khai phi kiếm, theo Mạnh Hạo tàn ảnh bên trên xuyên thấu mà qua. Tại Tử Vận Tông đang đông nhất mạch quật khởi, Mấy năm qua này xem như tương đối chú mục chính là Đan Sư, càng là tại Thanh La Tông bên trong cùng đan giới nhất mạch Đan Đạo Chi Tranh, dương danh bác phương phương một. Mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, phản phất cũng không sốt ruột truy kích, mà là lời nói ở giữa, tay phải nâng lên tại trước mặt bấm niệm phát quyết. Ngươi là trên danh sách vị thứ chín Đan Sư, đã được dương mổ gặp được, ngươi trốn không thoát. Mặt xanh tu sĩ hai mắt lóe lên, lời nói vừa mới nói xong, đúng vậy hắn ngón tay ấn quyết dừng lại nháy mắt. Nguyên lai là cái phương hướng này. Mặt xanh tu sĩ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, cả người như bôn lôi như vậy gào thét mà đi, tốc độ vượt qua trúc cơ rất nhiều, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, kinh người hơn, là độc nhất thuộc về kết đan tu sĩ đan khí. Từng cái kết đan tu sĩ, đều có bởi vì công pháp bất đồng, ngưng tụ ra màu sắc bất đồng chi đan, khiến cho đan khí cũng theo đó đã có mạnh yếu chi biến. Có thế yếu nhất đan khí, cũng đủ để nghiền ép trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, mặc dù là nhiều trúc cơ hậu kỳ. Đối mặt kết đan tu sĩ cũng là không thể chống đỡ một chút nào. Đan khí, khiến cho kết đan tu sĩ thuật pháp, ở vào thuật pháp cấp bậc này đỉnh phong, mà tới được Nguyên Anh về sau, triển khai thuật pháp đã là hơn một nửa thần thông. Giờ phút này mặt xanh tu sĩ trên thân đan khí vàng nhạt, điều này đại biểu hắn kết chính là gia cam chi đan, mà lại chỉ là kết đan sơ kỳ. Giờ phút này đan khí khuếch tán ra đến, càng là ẩn ẩn tại đây màu vàng nhạt đan khí ở bên trong, hiển lộ ra mơ hồ chim đại bàng hình bóng. Đan khí Thiên biến vạn hóa, theo tu sĩ tâm niệm nhi động, như cái này chim đại bàng, chính là giờ phút này mặt xanh tu sĩ trong ốc hiển hiện, tùy theo biến ảo về sau, khiến cho tốc độ kia nháy mắt bạo tăng. Cũng đang bởi vì đồng nhất đặc tính, mới khiến cho kết đăng tu sĩ thuật pháp, có thể triển khai đến trình độ lớn nhất quy lực. Thì ra là thời gian hơn 10 cái hô hấp, tại giữa không trung bay nhanh đi xa mạnh hảo sắc mặt trầm xuống, hắn đã xem xét thấy đã đến sau lưng, một cổ cường đại khí tức đang gào thét mà đến. Đây không phải Mạnh Hạo lần đầu đối mặt kết đan tu sĩ, ở đáy lòng hắn càng không có cái gì kính sợ, năm đó triệu quốc, được hắn hãm hại kết đan đã là mấy người. Cơ hồ tại phát giác được cái này kết đan tu sĩ tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chủ lô áo bào, lần nữa chấp động hạ xuống, thân thể của hắn lập tức lại biến mất vô ảnh, xuất hiện lúc, đã ở mà 80 dặm bên ngoài. Vừa mới hiện thân, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, thẳng đến phía trước mà đi, tại hắn lòng bàn tay ở trong. Từ lúc trước đó liền lấy ra 5 năm không có sử dụng qua như ý ấn, giờ phút này đang chiếu lấp lánh, khoảng cách mở ra thời gian, đang từ từ giảm bớt. Hôm nay ta thứ bảy tòa đạo đài sắp mở ra, nhưng đáng tiếc chỉ là như vậy, còn không phải kết đang tu sĩ đối thủ, chẳng qua hiện nay ta linh thạch cũng đủ, dược thảo cũng đủ, đan dược cũng cũng đủ. Lúc này đây nhất định phải nhất cổ tác khí, trùng kích trúc cơ đại viên mãn. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, 5 năm đang đạo chi tu, giờ phút này sắp hậu tiếp bạch phát. Theo thanh la tông đạo tử chu kiệt tại chiếc kia thượng của đạo tỉnh bên ngoài thành công kết đan lập tức tại Nam vực trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong, lập tức nhấp lên một hồi kéo dài không tiêu tan phong bạo. Cơn bão táp này quét ngang các đại tông môn gia tộc, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tông môn trong gia tộc, phàm là trúc cơ cảnh giới đệ tử, đều thẳng đến Nam vực Tây Bộ. Khiến cho cái này vốn là dân cư thưa thớt Tây Bộ, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, thiên kiêu tụ tập, khi thì càng có ma sát xuất hiện, liên tục mấy tháng. Nhiều lần có người đấu pháp, mỗi một lần đấu pháp đều khiến cho chiến thắng chi nhân danh Dương Bác Phương. Nam vực có rất ít như vậy thịnh hội, có rất ít tập hợp toàn bộ Nam vực Thiên Kiêu thế hệ, toàn bộ đều đang cùng một mảnh bên trong khu vực tranh hùng. Mà hôm nay, cái này trên miệng cổ đạo tỉnh xuất hiện, làm được điểm này. Chiếc kê đạo tỉnh bốn phía, theo mỗi tháng một lần màn sáng xuất hiện, càng là bởi vì quan sát chi địa xa gần vị trí, lần nữa triển khai đấu pháp tranh phong sự tình. Thượng cổ đạo tỉnh xuất hiện thế gian tháng thứ 2. Thanh La Tông đệ tử hạch tâm hứa thanh, đánh bại lý gia đạo tử lý đạo nhất, chấn động toàn bộ Tây Bộ. Trước đây, hứa thanh tên gọi ít có người biết được, nhưng tại đây về sau, nhưng lại truyền khắp bát phương. Tháng thứ tư, vương gia đạo tử, cái kia năm đó nghe đồn đã chết vương lịch hải, cùng nhất kiếm tông đứng đầu thất tử hàng sơn đạo, cùng nhau cảm ngộ đạo tỉnh thành công. Tu Vi tuy nói không có trực tiếp đột phá, nhưng lại thu hoạch không nhỏ, nghe đồn hắn hai người hiểu rõ một đạo thuật pháp. Tháng thứ năm, Tống gia đạo tử Tống Vân Thư, tại đạo tỉnh bên cạnh chiến nhất kiếm tông thất tử một trong trần phàm, hai người lại tương xứng, trần phàm một trận chiến quật khởi. Cùng tháng, huyết yêu tông đạo tử Lý Thi Kỳ, cùng nhất kiếm tông nữ Tu Sơn Linh đại chiến, hai người sở chiến chỗ tứ phương nổ vang, trận chiến này lại bất phân thắng phụ, nhưng hai người nhưng lại tại chiến hậu, lại đồng thời đối với đạo tỉnh có chỗ hiểu ra. Tháng thứ sáu, kim hàng tông đạo tử cùng huyết yêu tông thiên kiêu vương hữu tài ma sát, hai người huyết chiến. Kim hàng tông đạo tử lại bị chặt đứt một tay, khiến cho sóng lớn ngập trời. Cùng tháng, vương gia thiên kêu vương đằng phi, đệ đệ đạo tử vương lệ hải, tại đạo tỉnh ngoại cảm ngộ thành công, Tu Vi lại đột phá bước vào đã đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, banh động mọi người. Quan sát thượng cổ đạo tỉnh, hấp thu trong tấm hình cảm ngộ chi lực, có thể từ không thành có, không cần đan dược, như ngộ giống như, lại để cho bản thân Tu Vi bỗng nhiên đề cao, cái này là nam vực tất cả tương ứng cảnh giới tu sĩ một lần lớn tạo hóa. Nếu không có lúc này đây đạo tĩnh chỉ là trúc cơ đột phá trở thành kết đan, một khi lại đề cao một ít, đổi thành mà kết đan đột phá trở thành nguyên anh, chắc chắn nhất lên nam vực các đại tông môn tranh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, nam vực tây bộ gió nổi mây phun, nhưng duy chỉ có tử vận tông, lại không có phái ra một người đến đây, việc này rất nhiều người đều suy đoán, nhất định cùng lúc trước tử vận tông đi mặt thổ có quan hệ. Tại đây toàn bộ nam vực tây bộ trở thành thiên hạ chú mục thời điểm tương tự tại đây tây bộ. Một chỗ cách đạo tỉnh có chút khoảng cách cô sơn ở trong, mạnh hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thân thể của hắn giờ phút này thoạt nhìn héo rũ phảng phất thay khô, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây thay khô ở trong, nhưng lại có bàn bạc sinh cơ ẩn chứa, theo tim đập thanh âm, đang lớp lớp dậy sóng cuột khởi. Mạnh hạo thể nội, thứ tám tòa đạo đài giờ phút này đã mở ra chính thành nhiều, đang đứng ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn đang dược đã hao phí bảy tám phần mười, giờ phút này trong động phủ, khoảng chừng trên trăm cái trống không bình thuốc Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mà nửa tháng, ngày hôm nay ngoài động phủ mây đen lấp đầy, rơi xuống mưa phùn, toàn bộ thế giới giống như đều một mảnh hôi mông mông màn mưa, vốn là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nước mưa ào ào thế giới, đột nhiên, từ đằng xa có hai đạo cầu vòng tại giữa không trung lẫn nhau đấu pháp, gào thét mà đến. Cầu vòng bên trong là hai cái thanh niên tu sĩ, một cái đến từ nhất kiếm tông, một cái đến từ huyết yêu tông, đang ở giữa không trung pháp thuật ngập trời, nổ vang không ngừng hai người này bất kỳ một cái nào đặt ở ngoại giới đều có không nhỏ danh khí đều là hai đại tông môn thiên kiêu thế hệ hôm nay tại đây tây bộ gặp được lập tức chém giết lôi đình nổ vang thuật pháp kinh thiên hai người một bên bay nhanh một bên ra tay một đường rầm rầm cũng bất tri bất giác đã đến gần mạnh hạo chỗ ở cô sơn mắt thấy hai người này thuật pháp khuyết tán như muốn ảnh hưởng đến cô sơn mưa phùn một cái chớp mắt một tiếng kinh thiên lôi đình nổ vang mà qua khoanh chân ngồi ở trong động phủ như thay khô vậy mạnh hạo Hắn hai mắt tại bên ngoài một tiếng lôi đình truyền ra nháy mắt, bỗng nhiên đóng mở. Tại đóng mở một cái chớp mắt, mạnh hạo trong mắt nổ ra ngập trời chi quang, tia sáng này lăng lệ ác liệt đến cực điểm, kinh thiên động địa, phản phất tại đây một cái chớp mắt, ngọn núi này đều đang rung rẩy, màn mưa bên ngoài cũng đều chịu dừng lại. Cái kia hai cái đang tại đấu pháp tu sĩ, vốn là trong mắt chỉ có trước mắt đối thủ, nhưng tại đây một cái chớp mắt, phản phất là bản năng như vậy, dựng tóc gáy, một cổ khó có thể hình dung nguy cơ. Nháy mắt lại để cho hai người này sắc mặt đại biến Tu vi của họ càng là tại một tích tắc này như bị áp chế Hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu Cái loại này như được tử vong ngóng nhìn cảm giác Lại để cho hai người này tâm thần mãnh liệt nổ vang Cúp, mạnh hạo khô quát đôi môi nhẹ xuất Truyền ra một cái kiểu tiếng sấm trên thanh âm Thanh âm này vừa mới bắt đầu vẫn là yếu ớt Nhưng truyền ra sau nhưng lại điên cuồng kéo lên Cho đến ra động phủ, giống như sấm sét Rơi vào cái kia hai cái đang tại đấu pháp tu sĩ trong tai lúc Dĩ nhiên đã vượt qua thiên địa chi lôi, đã trở thành thế giới của bọn hắn ở bên trong, giờ phút này duy nhất tồn tại, có thể so với thiên uy duy nhất nổ mạnh. Cúp! Cúp! Cúp! Dư âm rầm rầm truyền khắp bát Phương, lại từ bát Phương cuồn cuộn mà đến, dùng cái kia cô Sơn làm trung tâm, khuếch tán phương viên mười dặm, khiến cho cái này mười dặm đại địa phản phất đã trở thành một cái cấm địa. Cái kia hai cái tu sĩ trong ốc nổ vang, sắc mặt đại biến, nhất tề phun ra máu tươi, hai người này đều là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi Nhưng giờ khắc này ở thanh âm này bên dưới nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một kích, mặt không có chút máu, hai người tê cả da đầu, thần sắc hoảng sợ, không chậm trễ chút nào cấp tốc trút lui, phản phất dùng toàn lực, liều lĩnh chạy ra khỏi ngoài trăm dặm, lúc này mới mang theo hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Bốn phía vẫn còn mưa, nhưng cái này trước đó rõ ràng muốn phân ra sinh tử hai người, hôm nay nhưng không có chút nào chiến ý, nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái đó là... Ai? Hôm nay nam vực tây bộ quần hùng đã đến, đạo tử thiên kêu phần đông, người này không biết là ai, bất quá cho ta cảm giác, coi như là ta nhất kiếm tông sơn linh đại sư tỷ, hàng sơn đạo đại sư huynh, cũng không có kinh khủng như vậy. Ta cũng có như vậy cảm giác, cho dù là đối mặt lý sư tỷ, ta cũng sẽ không như trước đó như vậy, dường như bầu trời sập vậy đã trở thành phàm nhân. Hai người trợn mắt há mồm, lẫn nhau như vậy mới mở miệng, đều đã nhận ra đối phương rung động, trong trầm mặt, hắn hai người lập tức quay người hóa thành hai cái phương hướng bất đồng, cấp tốc ly khai nơi đây. hai người sau khi rời đi ngày thứ ba, mạnh hảo chỗ ở động phủ, tại giữa trưa thời điểm, đột nhiên tản ra mảnh liệt ánh sáng tím. tia sáng này cũng không có lộ ra ngọn núi truyền lên bầu trời, mà là bị phong tỏa tại trong động phủ. giờ phút này động phủ ánh sáng tím tràn ngập, thế giới đều trở thành màu tím. tia sáng này dần có mấy canh giờ mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra khoanh chân ngồi ở chỗ kia đã có hơn nửa năm lâu mạnh hảo. giờ khắc này mạnh hảo không còn là khô héo gầy yếu. Mà là cả người khôi phục như thường, hắn như trước từ từ nhắm hai mắt, nhưng hết lần này tới lần khác ở trên người hắn, lại có một cổ phản phất ẩn chứa như gió bão cảm giác. Nhìn như bất động, nhưng lại cho người ta một loại một khi chuyển động, liền kinh thiên động địa. Hồi lâu, mạnh hạo trên người cổ này bén nhọn khí tức mới chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn sau khi biến mất, hắn mở hai mắt ra, đồng tử của hắn nhìn như bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác ở đằng kia trong mắt ở chỗ sâu trong. Sự hồ tồn tại có thể chấn nhiếp người bên ngoài thâm thúy, như nhìn không thấu nước hồ, như không nhìn thấy được đích tinh không. Mạnh hạo sâu đậm thở ra một hơi, tại hắn trong cơ thể, giờ phút này 8 tòa đạo đài phát ra ánh sáng tím, nhất tề vận chuyển, khiến cho trận trận vượt qua mạnh hạo trước khi quá nhiều linh lực tán phát ra, truyền khách mạnh hạo toàn thân. Vẫn là không đủ, nhưng đáng tiếc hôm nay tối đa, cũng chỉ là mở ra thứ 8 tòa đạo đài, cái kia cuối cùng một tòa đạo đài còn kém bước then chốt. Mạnh hạo trầm mặc. Đệ cử tòa đạo đài, không phải hắn đang dược không đủ, mà là hắn có loại cảm giác kỳ dị, đệ cử đài, cùng đang dược không quan hệ. Cái này phản phất là một cái bình cảnh, cần một cái cơ hội, một khi cơ hội đã đến, hắn không cần bất luận cái gì đang dược, dựa vào trong cơ thể mình tám tòa đạo đài chi lực, trong khoảnh khắc có thể mở ra đệ cử tòa đạo đài, khiến cho Tu Vi trực tiếp trở thành trúc cơ đại viên mãn. Mạnh hạo thở sâu, trong trầm mặt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động phủ, bên ngoài vẫn còn mưa, tí tách mưa vẫy khắp đại địa, khiến cho thiên địa màng mưa càng thêm mông lung, ẩm ướt khí tức tràn ngập bốn phía. Lúc này đây bế quan thời gian rất dài, Mạnh hạo không biết được hơn nửa năm qua này ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chu Đức không hôm nay là có hay không đã tránh được đuổi giết. Trầm ngâm ở bên trong, Mạnh hạo không có lựa chọn ra ngoài, mà là hai mắt lộ ra tinh mang, cúi đầu theo trong túi trữ vật, lấy ra xuân thu một. Đã ở chỗ này bế quan hơn nửa năm, Mạnh hạo cũng không để ý thời gian lâu hơn một chút. Hắn muốn chính mình không đi ra thì thôi, một khi đi ra ngoài, nếu như tương lai lại gặp được cái kia mặt xanh tu sĩ, hắn muốn đem trước thất bại dùng vết chóc đến sửa chữa lại. Mạnh hạo thở sâu, tay phải nâng lên một bả cầm lấy Xuân Thu Một, trong lòng bàn tay ánh sáng tím nháy mắt chói mắt, thôi hóa chi lực tại mạnh hạo tại đây, giờ phút này toàn bộ Tu Vi vận chuyển, dùng hắn tám tòa hoàng mỹ đạo đài Tu Vi, trầm trầm thi triển. Ánh sáng tím càng ngày càng mãnh liệt, mạnh hạo trong tay Xuân Thu Một hấp thu toàn bộ ánh sáng tím về sau dần dần tại trên bề mặt khai xuất thứ hai mầm mỏ, cùng lúc đó Mạnh Hạo tay trái lập tức nâng lên, biến hóa ấn quyết, quả túy thuộc triển khai, từng cái lạc ấn tại Xuân Thu Một bên trên. Tính cả khi trước tại Thanh La Tông nếm thử giờ phút này trên Xuân Thu Một, khóa lại mà 20 năm tuế nguyệt, Mạnh Hạo trầm ngâm trong lấy ra hộp ngọc trong túi trữ vật, từ trong đó lấy ra cái viên này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, cẩn thận ngóng nhìn, lại cùng Xuân Thu Một đối chiếu. Tuế Nguyệt như độc, dùng cái này độc luyện bảo, hòa tan kẻ khác sinh cơ, Mạnh hạo trong ốc hiển hiện trần Gia hỉ nuốt vào hỗn nguyên bổ thiên đang một màng, hồi lâu sau hắn thở sâu, lần nữa đã bắt đầu cầm xuân thu một, thôi hóa tuế nguyệt ở bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt lại qua mà 10 ngày, một ngày này mạnh hạo vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hắn gốc cây xuân thu một nhan sắc đã trở thành nửa màu xám, giờ phút này trên đó tuế nguyệt đã trọn chừng mà 50 năm, càng là sau này, cần mạnh hạo trả giá tu vi thì càng nhiều, thôi hóa tốc độ cũng liền càng chậm. Hôm nay hắn đang tiến hành cái thứ nhất giáp cuối cùng 10 năm tuế nguyệt, một khi thôi hóa chấm dứt, cái này Xuân Thu Một lập tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hoàng hôn lúc, ngoại giới mưa như trước vẫn còn tí tách tồn tại, mạnh hạo tại đây toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Xuân Thu Một bên trên, không ngừng mà thôi hóa, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, trong tay Xuân Thu Một chấn động mạnh, lại mắt trần có thể thấy đã bắt đầu mục nát, phản phất hơn 50 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt tại đây Xuân Thu Một bên trên không bị khống chế toàn bộ thích phóng đi ra Mặc kệ cái này một đoạn xuân thu một bản thân có chỗ nào thần kỳ, tại thời khắc này cũng đều phản phất một nát, dần dần đã trở thành cho bụi, tại Mạnh hạo trong tay rơi. Mạnh hạo sắc mặt khó coi, hắn cúi đầu nhìn xem phía trước mặt tàn tro lại nhìn một chút tay phải của mình, giờ phút này tay phải của hắn lại cũng già nua rồi một ít, tuy nói không phải 50 năm, nhưng lúc này đây thất bại, thực sự đưa tới nhất định được cắn trả. Mạnh hạo trầm mặt, không có đi để ý tay phải, mà là nhíu mày. Khó trách bảo vật này thế gian hiếm thấy. Bởi vì luyện cái này tuế nguyệt chi bảo, quá trình cực kỳ phức tạp, mà lại một lần thất bại đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dù là đi tới cuối cùng, bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng một khi sai rồi nửa điểm, hết thảy đều trở thành hư ảo. Hơn nữa, mỗi một lần thất bại, đều phải thừa nhận tuế nguyệt cắn trả. Mạnh hạo rõ ràng phát giác rằng lúc này đây cắn trả, mình sinh cơ lại bị vô hình tiêu tán một ít. Bất quá, vật ấy nếu thật nói có người có thể luyện chế ra đến, như vậy đây là, nhất định là ta. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, thì thào nói nhỏ, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lần nữa lấy ra một đoạn Xuân Thu Một, lần nữa thôi hóa. Thời gian trôi qua, đêm khuya lúc, Mạnh Hạo trong tay Xuân Thu Một ẩn chứa 10 năm tuế nguyệt, cho đến lại qua mà hơn 10 ngày, một ngày này, Mạnh Hạo trong tay Xuân Thu Một lần nữa được hắn khóa 50 năm tuế nguyệt ở bên trong. Hắn thở sâu, đút vào một ít đang dược khôi phục tinh thần, một lúc lâu sau mở mắt ra, Mạnh Hạo không có lập tức đi thôi hóa cuối cùng giác 10 năm. Mà là lấy ra gương đồng, dùng hắn trong túi trữ vật, phục chế đang dược sau còn dư lại những cái kia linh thạch, đem cái này ẩn chứa 50 năm tuế nguyệt lực xuân thu một, phục chế một phần đi ra. Cũng may xuân thu một giáp tuế nguyệt là một đạo đường ranh giới, không có đạt tới thì không thành phát khí, phục chế bắt đầu cũng không phải là quá hao phí linh thạch, nhưng mạnh hạo ẩn ẩn cảm giác, một khi khóa lại giáp tuế nguyệt đã thành bảo phục chế thì hao phí đem gia tăng mãnh liệt. Một lát sau, vịt một tiếng, mạnh hạo sắc mặt khó coi. Hắn cả cánh tay phải đều đã già nua, Xuân Thu một lần nữa lại thất bại, Mạnh hạo giờ phút này linh thạch đã còn thừa không nhiều lắm, giờ phút này chịu đựng đau lòng, cơ hồ hao phí toàn bộ, lại một lần nữa chế một căn đi ra, lần nữa đi thôi hóa. Lúc này đây thôi hóa, dằn co suốt hai ngày, cho đến hai ngày sau, Mạnh hạo trong tay Xuân Thu một, hoàn toàn đã trở thành màu xám, theo tỏa tuyết thuộc lạc ấn, cái này Xuân Thu một bên trên thình lình tảng ra một cổ tang thương tuyết nguyệt cảm giác, ẩn chứa 60 năm tuyết nguyệt Xuân Thu một hành công xuất hiện, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập hạ xuống, hắn chăm chăm vào trong tay Xuân Thu Một, dần dần trong mắt lộ ra tinh mang, hắn ở đây cái này Xuân Thu Một bên trên, cảm nhận được cùng Hỗn Nguyên Bổ Thiên dòng dạng tuế nguyệt cảm giác, chỉ có điều hơi nhỏ rất nhiều, nhưng bích bích xác xác tồn tại. Đáng tiếc linh thạch không có, bảo vật này tương lai nhất định cực kỳ tiêu hao linh thạch, chẳng qua hiện nay luyện chế được 60 năm tuế nguyệt chi bảo, nếu như uy lực của nó khả quan, cũng vui. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, chăm chăm vào trong tay Xuân Thu Mộc. Suy nghĩ một chút về sau, tay trái ở trên liên tục đẻo gọt. Một lát sau, một bả đơn giản kiếm gỗ, xuất hiện ở Mạnh hạo trước mặt, cái này kiếm gỗ thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng tại Mạnh hạo trong mắt, cái này thô ráp kiếm gỗ, nhưng lại chính hắn chế tạo ra đệ nhất kiện pháp bảo. Mạnh hạo cẩn thận nhìn nhìn trong tay tuế nguyệt kiếm gỗ, đem thu vào trữ vật đại bên trong về sau, lại lấy ra một ít bình ngọc, từng cái bên trong trước ẩn chứa máu tươi, đều là Mạnh hạo tại thanh la tông lúc, dùng luyện chế luyện hồn đang làm danh nghĩa. Thu hoạch đời thứ ba tổ huyết, thanh la tông luyện chế cho mười ba người, có đủ đời thứ ba tổ huyết người cũng có năm người. Dùng năm người này đời thứ ba tổ huyết, có thể luyện ra năm cổ tiểu thành huyết thân. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, trong ốc hiển hiện huyết tiên truyền thừa bên trong, đối với huyết thân miêu tả, huyết thân như ảnh, hòa tan tự thân thân ảnh ở trong, như phân thân đồng dạng, sinh tử tại bản thân một ý niệm, có được bản tôn hai, ba thành tu vi chi lực, nếu có thể tấn chức trở thành huyết linh nhưng bày ra bản tôn 10 phần toàn bộ tu vi mà cuối cùng nhất cửu đại tổ huyết luyện chế đại thành huyết thần nhưng phản tổ nghịch thiên mạnh hạo trầm mặt một lát hai mắt lộ ra hàng mang cái này huyết tiên truyền thừa cực kỳ độc ác mạnh hạo đã từng có chần chờ nhưng hôm nay theo bước vào giới tu chân nhiều năm thông qua đăng đạo mạnh hạo càng là đối với độc đạo có tự thân hiểu biết cùng độc đồng dạng thuật pháp ba ngàn đại đạo vô tận một đường một lộ đều tại từ thân lựa chọn chi niệm mạnh hạo tay phải nâng lên vung lên Dựa theo huyết tiên truyền thừa phương pháp, đã bắt đầu luyện chế huyết thân. Cái này phương pháp luyện chế, này đây bản thân chi huyết là linh, dùng bên ngoài đời thứ ba tổ máu phụ trợ, càng cần đồng dạng tế thân chi vật. Dựa theo huyết tiên truyền thừa từng nói, vật ấy rất mấu chốt, nhưng là thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng hoặc là một viên đá một nắm đất, thậm chí năm đó huyết tiên, còn cầm qua địch quân gia người làm qua tế thân. Vật ấy không hủy, tắc thì huyết thân bất diệt, mà lại độ dung hợp càng cao tắc thì huyết thân có thế triển hiện tu vi cũng liền càng cao. Mạnh hạo trầm ngâm một lát, đối với cái này tế thân chi vật, hắn lựa chọn bị đóng da. Trước đó lần thứ nhất bị đóng lột da, sẵn để lại số lớn tàn tro, đều bị mạnh hạo lấy đi. Giờ phút này lấy ra năm mảnh to bằng móng tay mảnh vỡ, đã bắt đầu huyết tiên truyền thừa huyết thân luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng sau. Nam vực Tây Bộ Đạo Tỉnh, đã theo một tháng phun trào một lần, biến thành cơ hồ mỗi 3 ngày sẽ phun trào một lần Lúc này theo thời gian trôi qua, còn có thể giảm bớt, cho đến hai ngày một lần, một ngày làm một lần, cuối cùng nhất hơn một ngày lần, cho đến vĩnh viễn tồn tại. Dựa theo Nam vực tông môn điển tịch ghi chép, đạo tỉnh phung trào, cho đến khi tại tiếp tục không ngừng xuất hiện bảy ngày sau, hoàn toàn biến mất. Theo thời gian giảm bớt, khiến cho Nam vực tây bộ các đại tông môn gia tộc thiên kiêu, tại đây đoạn thời gian đến, nắm chặt hết thảy thời gian cảm ngộ, tranh thủ có thể tại bước ngoặt cuối cùng, đạt được tạo hóa. Cho đến một ngày này. Viết yêu tông đạo tử lý thi kỳ, tại đạo tỉnh bên cạnh, cảm ngộ đột phá, bước vào kết đan, đạo tỉnh phung trào chỉ có thể được nàng một người hấp thu, không tiêu tan thiên địa, không thể bị lược đoạt linh khí. Tại sao nàng, lý gia đạo tử lý đạo nhất, lại lúc trước đối mặt hứa thanh thì bại một lần về sau, không có xuống dốc, mà là giờ phút này cuộc khởi, đã trở thành nam vực trong mọi người, người thứ ba bước vào kết đan chi tu, đồng dạng có đạo tỉnh linh khí phung trào, linh khí này không thuộc về thiên địa. Chỉ thuộc về cảm ngộ thành công đột phá người. Nam vực banh động. Thì ra là tại lúc này, Mạnh hạo theo hắn bế quan gần như một năm trong động phủ. Lần đầu đi ra, tóc của hắn đã dài, ống tay áo của hắn bên trong tay phải càng là xuất hiện nếp nhăn. Trên người của hắn mặc không còn là tử vận tông chủ lô đan sư trường bào, mà là đổi lại một bộ trường sam màu xanh. Tại đây một cái màn mưa sáng sớm, Mạnh hạo thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến nơi chân trời xa. Thần sắc của hắn bình tĩnh. Nhưng trong mắt của hắn lại như ẩn chứa tinh thần, thâm thúy không lường được. Tu vi của hắn cho dù hay vẫn là trúc cơ, nhưng cái này một cái chớp mắt chính hắn. Hắn chân chính chiến lực, đã vô pháp dùng tu sĩ trúc cơ để cân nhắc, rốt cục mạnh đến mức nào. Mạnh hạo cũng muốn tìm cách chứng nhận thoáng một phát. Sở nhiễm, hắn muốn chiến. Dùng chiến để hiểu thiên địa, dùng chiến ngộ cửu đài, dùng chiến kinh thiên hạ. Đi tìm tu vi đột phá cái kia một sợi cơ hội. Bảy ngày trôi qua, cái này bảy ngày. Toàn bộ Nam vực Tây bộ nhất lên một hồi phong bạo, cơn bão táp này oanh động bát phương, khiến cho hôm nay tại đây Tây bộ từng cái nam vực tu sĩ đều tâm thần chấn động. Đây hết thảy chỉ vì một cái tên, áo bào xanh vô diện nhân. Trong truyền thuyết, đây là một cái ăn mặc trường bào màu xanh, nhưng gương mặt lại hoàn toàn mơ hồ, làm cho người ta nhìn không rõ tu sĩ. Trong truyền thuyết, người này chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng chiến lực của hắn mạnh, tại cùng cảnh giới bên trong trên đời hiếm thấy. Trong truyền thuyết, hắn cùng với người ra tay chỉ nói một câu. Chiến. Có quan hệ hắn nghe đồn, theo bảy ngày trước trận chiến đầu tiên bắt đầu, trận chiến ấy, đối thủ của hắn là Kim Hàng Tông một vị trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn Thiên Kiêu, hai người giữa không trung gặp nhau, không có nhân quả, chỉ có một chữ, chiến, kinh thiên, chật nổ vang quanh quẩn. Lập tức, Kim Hàng Tông Thiên Kiêu đại bại, thời gian cực nhanh, chỉ có một sát na, tồi khô chủy hũ. Một trận chiến này, bốn phía không ít người chứng kiến chịu hoảng sợ đồng thời, không đợi đem việc này truyền ra, tự phát hiện ra áo bào xanh vô diện nhân trận chiến thứ hai. Đối thủ là huyết yêu Tông Thiên Kiêu, đồng dạng là ngay lập tức, cái kia Thiên Kiêu đại bại. Không có bị lấy đi tánh mạng, nhưng đại bại như vậy, như cùng là hồng thủy phá hủy lòng tin, đủ để cho người ta không gượng dậy nổi. Sau đó mấy ngày, Lý Gia, Thanh La Tông, Tống Gia, Nhất Kiếm Tông, Vương Gia, Vân, Vân tất cả đấy khổng lồ Tông môn gia tộc bên trong Thiên Kiêu đệ tử, đều đang bất đồng nơi, gặp vị kia áo bào xanh người, đánh một trận xong, Không ai có thể ở đằng kia áo bào xanh trước mặt, có cái nháy mắt thứ hai cơ hội xuất thủ, phút chốc đại bại. Toàn bộ nam vượt Tây Bộ ban động, vô số người tại suy đoán, cái này áo bào xanh vô diện nhân rốt cục là ai, đủ loại suy đoán chúng thuyết vân vân. Ngày thứ 8, Tây Bộ đạo tỉnh bên ngoài 3000 dặm chỗ, nhất kiếm tông đệ tử nơi tụ tập, giữa không trung, một cái áo bào xanh thân ảnh lạnh nhạt trôi nổi, tiền phương của hắn là một nam tử trung niên, trung niên này thần sắc cực kỳ thể diện, trong mắt lộ ra tinh mang. Chầm chầm vào trước mắt áo bào xanh người. Người rốt cuộc là ai? Cái này áo bào xanh người, tự nhiên đúng vậy mạnh hạo. Liên tiếp mấy ngày, hắn không ngừng cùng người ra tay, vì chính là trong chiến đấu hiểu ra đệ cửu đài, cũng hiểu biết mà có quan hệ chiếc kia đạo tỉnh sự tình, càng là nghe nói có người tại tỉnh bên ngoài kết đan. Nhưng hắn không có lập tức tiến về trước đạo tỉnh, mà là tiếp tục khiêu chiến nam vực quần hùng. Nhưng mấy ngày nay hắn đang gặp phải đối thủ, không một là dùng sức đánh một trận, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở tất cả các tông đạo tử trên thân. Giờ phút này đứng ở hắn phía trước nam tử trung niên, đúng vậy nhất kiếm tông thất tử đệ nhất tử, trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đang cảnh, hàng Sơn đạo, chiến hay không chiến? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hàng Sơn đạo trong mắt tinh mang lóe lên, ngửa mặt lên trời cười, tay phải nâng lên đang lúc lập tức một bả đại kiếm gào thét xuất hiện, kiếm quang ngập trời, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi. Tiếng sấm nháy mắt ngập trời, giống nhau là lập tức, hàng sơn đạo phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp không ngừng rút lui, thần sắc lộ ra hoảng sợ, hắn đại kiếm từng khúc nát bấy, ẩn tàng ở đại kiếm ở trong, có thể phát ra kết đan chi lực kiếm hoàng, rõ ràng cũng ở đây một sát na, trung rảy trong xuất hiện khe hở, theo thân thể của hắn cúng ngược, một cái chớp mắt, một chiêu, đại bại, một đạo có thể thấy được bạch cốt vết kiếm, tự hàng sơn đạo vai phải kéo dài đến bên trái dưới nách, máu tươi ồ ồ Hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể được sau lưng nhất kiếm tông đệ tử mang theo rung động cùng hoảng sợ đỡ lấy. các hạ đối với chiếc kia đạo tỉnh bên trong ẩn chứa thượng cổ sát chiến quyết lĩnh ngộ, hàng mổ cam bái hạ phong. Hàng sơn đạo thở sâu, miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn xem mạnh hạo, gần từng chữ mở miệng. Mạnh hạo không nói một lời, xoay người rời đi, cái này tám ngày đến, hắn chiến nhiều người, trong đó có mấy người nhắc tới chiếc kia đạo tỉnh, nhắc tới thượng cổ sát chiến quyết. Giờ phút này cất bước. Mạnh hạo trên mặt mơ hồ dần dần cải biến, một lát sau hóa thành phương một bộ dạng như cũ là một thân áo bào xanh, tại sau nửa canh giờ, mạnh hạo chứng kiến phía trước đại địa, thình lình tồn tại một mảnh hồ nước khổng lồ. Nói là hồ nước, nhưng trên thực tế đây chỉ là một miệng đạo tỉnh. Tại đây đạo tỉnh bốn phía, hôm nay tồn tại không ít tu sĩ, số lượng nhiều chừng hơn vạn. cả đám đều khoanh chân ngồi ở nơi đó, phản phất nhập định đã tọa. Mạnh hạo đến, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhìn thoáng qua đám người chung quanh, Mạnh hạo lựa chọn một chỗ nhân số ít địa phương, khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua trống trải đạo tỉnh, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày hôm sau, Mạnh hạo lập tức phát hiện cái này đạo tỉnh đám người chung quanh, thoáng trái nhiều hơn, không còn là hơn vạn, mà là không ngừng mà có tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến, đã đến buổi trưa lúc, tại đây đã tồn tại mấy vạn người nhiều. Cho đến hoàng hôn một khắc, nơi đây rậm rạp chằng chịt, nhân số thật nhiều, dường như tiếp cận 10 vạn nhưng vào lúc này đột nhiên cái kia trước khi trống trải đạo tĩnh trong chốc lát xuất hiện hào quang những ánh sáng này giao thoa tại giữa không trung hóa thành màn sáng trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một bóng người mơ hồ đang khoanh chân ngồi ở trong đó hai tay vô ý thức bấm niệm pháp quyết biến hóa phản phất đang tĩnh tọa xuất hiện cái này đạo tĩnh bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì cảm ngộ tiên sư bà ngoại nhà nó chứ lão tử ở chỗ này đã gần một năm tu vi không có chút nào tiến triển Bốn phía lập tức truyền ra thấp giọng nghị luận, Mạnh Hạo ngẩng đầu ngóng nhìn màn sáng, nhìn xem trong đó cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng một ít, cho đến hắn những cái kia thủ ấn cũng đều rõ ràng lúc, chợt cảm nhận được tại đây hư ảo thân ảnh trên thân, giống như tồn tại một cổ sát khí. Cái này sát khí rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo tin tưởng mình quyết không là người thứ nhất phát hiện chi nhân. Trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo ổn định lại tâm thần, để cho mình bảo trì một loại bình tĩnh trạng thái, yên lặng nhìn xem cái kia màn sáng bên trong thân ảnh dần dần giống như quên bốn phía hết thảy, quá trình này dằn co một đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu lúc, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không có chút nào thu hoạch. Ha ha, đạo hữu, tại đây tại đây. Tại Mạnh Hạo trầm tư lúc, bên cạnh của hắn truyền đến một cái mang theo mong đợi thanh âm, đây là một cái nam tử trung niên, thân thể gầy còm, nhưng hai mắt cũng rất sáng ngời, cả người lộ ra một cổ khôn khéo dáng vẻ. Mạnh Hạo đã sớm chú ý tới người này, trung niên nam tử này một đêm chạy tại đây đạo tỉnh bốn phía, Gặp người liền buôn bán hắn trong túi trữ vật sách vở, cũng là thật có không ít người mua, nhưng càng nhiều nữa thì là lộ ra đối với hắn phiền chán. Người này cũng là thức thời, phàm là có phiền chán ý đấy, hắn lập tức cười làm lành cáo lui. Giờ phút này đi tới Mạnh Hảo bên người trong thần sắc mang theo chờ mong, trong tươi cười mang theo A du không người, mắt thấy Mạnh Hảo trông lại liền vội vàng mở miệng. Đạo hữu có phải hay không vẫn còn vì không có thế cảm ngộ đạo tĩnh mà phát sầu. Đạo hữu có phải hay không vẫn còn vì gặp Bảo Sơn nhưng lại không chỗ ra tay mà hoang mang. Trung niên nam tử này lời nói vô cùng có sức cuốn hút, liên tục hai câu nói, để mạnh hạo sững sờ nhìn nhiều trước mắt người trung niên này vài lần. Không cần lo lắng, nam tử trung niên quả quyết mở miệng, cặp mắt hào quang càng thêm sáng ngời. Thượng cổ đạo tĩnh Thái Thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách, sách cường thế xuất hiện ở đạo hữu trước mặt. Nam tử trung niên tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện một quyển ố vàng sách nhỏ Quyển này thượng cổ đạo tĩnh thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách là tại hạ ngưng tụ mấy vạn đạo hữu cảm ngộ tập hợp mà thành thậm chí tại hạ không tiếc một cái giá lớn chuyên môn đi bái phỏng thanh la tông hứa thanh tiên tử viết yêu tông lý thi kỳ tiên tử còn có lý gia đạo tử lý đạo nhất tập hợp bọn họ cảm ngộ vào trong rồi sau đó càng có hơn một trăm vị thiên kiêu các tông lúc này mới dùng máu và nước mắt mà sáng tạo ra cái này thái thượng vô lượng cảm ứng quyển sách nam tử trung niên nói chuyện rất nhanh hai mắt hào quang sáng ngời. Vừa nói còn một bên khoa tay múa chân thủ thế, nhìn mạnh hạo sững sốt một chút. Như vậy đạo hữu nhất định suy nghĩ, cái này giá trị không cách nào hình dung thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách, tất nhiên là giá trị vô tận đúng không? Nam tử trung niên tay phải nâng lên, vỗ mặt đất bột một tiếng phản phất muốn đánh ra quyết đoán. Đạo hữu yên tâm, cái này bản thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển, hôm nay đại phóng tiễn đưa không phải 10 vạn linh thạch, không phải 1 vạn linh thạch, cũng không phải 1.000 linh thạch, chỉ cần 99 khối linh thạch Quyển này tập hợp trên trăm thiên kiêu, mấy cái đạo tử, dốc hết tâm huyết ngưng tụ thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển, sẽ là của ngươi. Mạnh hạo đằng hắn một cái, đang muốn nói chuyện. Đạo hữu, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, ta nói nhỏ cho ngươi biết a, gần đây nghe nói áo bào xanh vô diện nhân chứ. Nam tử trung niên vội vàng mở miệng, trước khi nói thì nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng. Đây chính là gần đây mới cuộc khởi một tên hung tận, chiến phần đông thiên kiêu, lập tức thắng bại, ngươi không biết đâu mấy ngày trước đây người này cùng nhất kiếm tông hàng sơn đạo giao thủ hàng sơn đạo đại bại ta cho ngươi biết đạo hữu cái này áo bào xanh vô diện nhân tại nửa tháng trước từng mua ta chỗ này một bản thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách mạnh hạo nhíu mày lần nữa mắt nhìn trung niên nam tử này mà thôi mà thôi mười cái linh thạch như thế nào mười cái linh thạch liền cho ngươi một quyển ta hôm nay còn chưa khai trương đạo hữu coi như là kết giao bằng hữu tại hạ hứa lưu sơn huyết yêu tông đệ tử nam tử trung niên vội vàng mở miệng ta liền ba cái linh thạch mạnh hạo chần chờ một chút hắn trong túi áo hôm nay sát thực chỉ còn lại có ba cái linh thạch thành giao nam tử trung niên lại không chút do dự lập tức đem thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách đặt ở mạnh hạo trong tay giống như sợ mạnh hạo đổi ý mạnh hạo cười khổ nhìn nhìn trong tay sách nhỏ giờ phút này có gió thổi tới đem tiểu tử này tập mở ra mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên co rút lại lấy ra ba khối linh thạch đưa cho hứa lưu sơn hứa lưu sơn liền vội vàng đứng lên ly khai Nội tâm thở dài, thầm nghĩ sinh ý càng ngày càng khó thực hiện rồi, cái quyển sách nhỏ này trên thực tế chính là hắn tự tay vẽ, hắn ở đây cái này thượng cổ đạo tỉnh bên cạnh thời gian thật lâu, mỗi lần chứng kiến màn sáng, đều vẽ xuống một phần, thời gian dài, liền lấy ra bán kiếm tiền. Mạnh hạo không tiếp tục đi để ý tới cái kia hứa lưu sơn, mà là chầm chầm vào trong tay sách nhỏ, từng tờ một lật qua, nhìn xem thượng diện tựa hồ giống nhau như đúc hình ảnh, nhưng thời gian dần trôi qua, cặp mắt của hắn lộ ra một vòng kỳ dị chi mang Chợt ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đạo tỉnh màn sáng bên trong thân ảnh. Tranh này sách bên trên thân ảnh nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút chỗ rất nhỏ bất đồng. Mạnh hạo ngóng nhìn đạo tỉnh màn sáng, cho đến đã đến buổi trưa lúc, cái này màn sáng dần dần tiêu tán, ở tại hoàn toàn biến mất một cái chất mắt. Mạnh hạo thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn thấy mà không đồng dạng như vậy địa phương, hắn nhìn thấy mà tại đây màn sáng bên trong thân ảnh, hắn trong thân thể tự hồ tồn tại. Một sợi khí cái này sợi khí bao giờ cũng đều đang chạy, cho nên liền khiến cho sách nhỏ bên trên hình ảnh nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế một ít chỗ nhỏ bé bất đồng, mà ngay cả cái kia vẽ ra sách nhỏ hứa lưu sơn, mình cũng không có phát giác. một lát sau, tương xứng đạo tĩnh bên ngoài màn ánh sáng triệt để tiêu tán lúc, bốn phía tu sĩ dần dần rời đi, mạnh hạo thủy chung quanh chân ngồi ở nơi đó, nhìn về hư vô, lâm vào trầm tư. tiếp theo đạo tĩnh màn sáng xuất hiện, đem tại hai ngày sau, mạnh hạo tại hoàng hôn thì hai mắt nhắm nghiền. Trong đêm khuya kỳ thân nhoáng một cái, đã đi ra nơi đây. Vương gia đạo tử, thiên kiêu, nhưng phàm là trong cơ thể chảy xuôi vương gia huyết mạch chi nhân, tại cái này tây bộ, đều đang một chỗ tập kết, nơi đây là một cái ngọn núi, khoảng cách đạo tỉnh không xa. Cái này một đêm, nhất định là không bình tĩnh. Trăng sáng treo cao thời điểm mạnh hạo thân ảnh xuất hiện ở núi này bên ngoài, nhìn thoáng qua trên đỉnh núi vương cờ tại trong gió phiêu diêu, thân thể hắn về phía trước cao thét mà đi, thẳng đến đỉnh núi. Người nào? dám xông vào vương gia chi địa, nơi đây đã cắm cờ của vương gia chúng ta, các hạ lập tức dừng lại. từng tiếng quát khẽ truyền ra lúc, lập tức có bảy tám cái thân ảnh cấp tốc bay ra, thẳng đến mạnh hạo mà đến, người còn không có tới đã có kiếm khí gào thét, hóa thành bảy tám đạo cầu vòng trực bức mạnh hạo. mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên tay áo vung vẫy, lập tức thứ tám tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực ầm ầm bộc phát, nhìn như phất tay áo, nhưng trên thực tế đã có nghiền ép tu vi quét tán ra đến, tạo thành cuồng phong quét ngang tiếng sấm lập tức quanh quẩn cái kia bảy tám đạo kiếm quan lập tức sụp đổ cái này bảy tám cái tu sĩ càng là sắc mặt đại biến nguyên một đám phun ra máu tươi thân thể rút lui càng không có cách nào ngăn cản mạnh hạo nửa bước tùy ý mạnh hạo theo trong bọn họ gào thét mà qua thẳng đến đỉnh núi nhưng đúng lúc này từ nơi này trên ngọn núi lập tức có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét mà đến tại đây hơn 10 đạo cầu vòng phía sau gần trăm thân ảnh từng cái bay ra phóng nhãn nhìn lại một mảnh chậm rạp chằng chìch thẳng đến mạnh hạo mà đến Dám xông vào vương gia chi địa, mặc kệ ngươi tới từ cái nào tông môn, hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Cùng người này dông dài cái gì, giết không tha. Mắt thấy những thứ này thân ảnh cấp tốc mà đến, từng đạo pháp quang ngập trời, cho dù là khoảng cách rất xa, cũng đều có thể tại đây đêm khuya chứng kiến nơi đây kinh thiên chi mang. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, vạch phá đầu ngón tay sau dùng hắn tám tòa đạo đài chi lực thúc giục huyết chỉ, nhất chỉ ra, thế giới huyết sắc, thiên địa nổ vang ở giữa. Như có một con huyết long trống trỗng xuất hiện, trong tiếng gầm trống tức giận xông về phía trước, những nơi đi qua, vương gia tất cả vọt tới tu sĩ, cả đám đều sắc mặt đại biến, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể như không bị khống chế vậy rút lui. Lộ ra một cái đi thông đỉnh núi chi lộ, ở trên con đường này, huyết long mở đường, Mạnh hạo ở phía sau cất bước mà đi, thì ra là hơn 10 tức thời gian, từng tiếng nổ vang quanh quẩn lúc, Mạnh hạo đứng ở núi này đỉnh núi, phía sau của hắn, vương gia ở chỗ này thiên kiêu. Đa số khóe miệng tràn ra máu tươi, hoảng sợ nhìn xem một đường đi qua, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản chút nào sụp đổ. Áo bào xanh vô diện nhân, trận trận hấp khí thanh âm theo chạy tới vương gia tộc trong dân cư truyền ra, giờ phút này vần quanh trên đỉnh núi này vương gia tộc người, chừng mấy trăm nhiều, cả đám đều ngóng nhìn Mạnh hạo. Tại Mạnh hạo phía trước, một cái áo đen tu sĩ sắc mặt âm trầm, tu sĩ này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, hai mắt mang theo thâm thúy chi mang, ngóng nhìn Mạnh hạo. Hắn đúng vậy vương gia đạo tử vương lệ hải. Nửa bước kết đang tu vi, khiến cho hắn đứng ở nơi đó, phản phất ngọn núi này lăng không lại tăng thêm nhất phong. Tại hạ tới đây, muốn cùng vương gia đạo tử một trận chiến. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như chung quanh quẩn, trảm đinh cắt thiết. Ngươi muốn chiến, vậy chiến. Vương lệ hải hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên, phía sau của hắn lập tức xuất hiện một mảnh ảo ảnh, phản phất có ngân hà hoàng tuyền ở bên trong Hóa thành ba ngón, nhất chỉ nhất chỉ, thẳng đến mạnh hạo, để nhất chỉ, như sinh cơ chuyển hóa, tử vong tới gần, thứ hai chỉ, như hoàng tuyền hiển thế, sát cơ ngập trời, đệ tam chỉ, mất đi vô vi, phản phất đại địa bao la mờ mịt, ba chỉ xuất, đúng vậy độc thuộc về vương gia thuật pháp, chu tước tam chỉ. Vương lệ hải trong lòng biết trước mắt cái này áo bào xanh người thâm bất khả trắc, cho nên ra tay sẽ không có chút nào kinh thị, mà là trực tiếp triển khai hắn hôm nay mạnh nhất thuật pháp. Mạnh hạo hai mắt lộ ra hàng mang, tùy theo một bước phóng ra, tương tự nâng tay phải lên, dùng hắn huyết tiên tam thuộc một trong huyết chỉ, nhất chỉ nhấn tới. tiếng sấm kinh thiên động địa, nhất lên trùng kích hướng về bát phương quét tán, trong khoảng thời gian ngắn phản phất có gió lớn quét ngang, mạnh hạo thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng, thẳng đến thiên ngoại. Trên ngọn núi, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở giờ phút này đứng ở nơi đó vương lệ hải trên thân, vương lệ hải thần sắc như thường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xa xa mạnh hạo thân ảnh. Sau một lúc lâu phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể trọng thương lui ra phía sau vài bước, tay phải của hắn ngón trỏ run rẩy đã vô pháp uống lượng. Ta thua rồi. Hắn thì thào mở miệng, thanh âm truyền ra, lập tức lại để cho vương gia mọi người, nguyên một đám tâm thần nổ vang. Một đêm này, bại không chỉ là vương lệ hải, còn có tống gia đích đạo tử tống vân thư, còn có kim hàng tông đích đạo tử. Tống gia thiên chu bên trên, mạnh hạo tại đêm khuya rời đi lúc, tống vân thư viện vách tường, máu tươi giọt giọt rơi xuống Sắc mặt trắng bệch, nhìn chồng chọc vào đi xa thân ảnh, hồi lâu, khuôn mặt lộ ra không cam lòng. Kim Hàng Tông ngoài sơn cốc, sáng sớm tảng sáng trước kinh thiên nổ vang, chỉ dằn con một cái chớp mắt liền chấm dứt, nhưng ở sau khi chấm dứt, Kim Hàng Tông đích đạo tử, nhưng lại lập tức bế quan, chỉ có không nhiều lắm người ngẫu nhiên trong lúc đó nhìn thấy được một trận chiến này, chấn động theo. Áo bào xanh vô diện nhân thanh danh, tại sáng sớm ngày thứ hai, như gió một bã quét ngang nam vực tây bộ, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Liên tiếp đánh bại tất cả Tông Thiên Kiêu, nhất kiếm Tông Đạo Tử Hàng Sơn Tông Bại, Vương Gia Đạo Tử Vương Lệ Hải Bại, Tống Gia Đạo Tử Tống Vân Thư Bại, Kim Hàng Tông Đạo Tử Bại. Ngắn mũi này mấy ngày thời gian, áo bào xanh vô diện nhân, triệt để cuộc khởi Nam vực Tây Bộ. Đã có người đem hắn cùng thành công đột phá Tu Vi Chu Kiệt, Lý Thi Kỳ cùng với Lý Đạo nhất đi đánh đồng. Tại rất nhiều người đều cho rằng, thần bí này áo bào xanh sẽ còn tiếp tục kiêu chiến tất cả Tông Đạo Tử, cho đến đi kiêu chiến Lý Thi Kỳ bọn người nhưng làm cho người ta kỳ dị là, một đêm ba trận chiến về sau, người này lại nhỏ giọng biệt tích liên tiếp mấy ngày. Cái này hôm nay tại ngoại thanh danh hiển hách áo bào xanh người, giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở đạo tỉnh bên ngoài, trong mong màn sáng bên trong lại một lần xuất hiện thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Mạnh hạo cảm nhận được màn sáng bên trong thân ảnh trong cơ thể khí, cho nên mới đã có một đêm ba trận chiến sự tình, nhưng đáng tiếc những người này chiến lực không cách nào làm cho mạnh hạo có thu hoạch, hắn ẩn ẩn cảm giác được nếu là hiểu rõ màn sáng bên trong thân ảnh trong cơ thể khí như vậy hắn đệ cử tòa đạo đài sẽ mở ra khí này là cái gì mạnh hạo không biết nhưng hắn ở đây lúc này đây màn sáng cuối cùng nhất biến mất một cái chất mắt cảm nhận được trong cơ thể của mình tự hồ cũng xuất hiện cái này một sợi khí cái này một sợi khí mạnh hạo dựa theo quan sát màn sáng thân ảnh kết luận hắn trong người vận chuyển cho đến lại một lần hoàng hôn lúc hắn đứng dậy rời đi liền hai ngày mạnh hạo không có tìm được thích hợp đối thủ Lý Đạo Nhất cũng tốt, Chu Kiệt cũng thế hay hoặc giả là Lý Thi Kỳ phản phất từ cái này Nam vực Tây Bộ biến mất, Mạnh Hạo không cách nào tìm được. Hắn chỉ có thể lại trở lại cái này Đạo Tỉnh bên cạnh, nhìn xem xuất hiện lần nữa màn ánh sáng, hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, trong đầu của hắn hiển hiện đấy, là hắn tại đây Tây Bộ, thu ở hắn trong tay nguyên một đám Thiên Kiêu Đạo Tử. Dần dần, Mạnh Hạo trong đầu những thứ này thất bại Đạo Tử Thiên Kiêu, thân ảnh của bọn hắn rõ ràng đồng thời. Mạnh hạo ẩn ẩn cảm nhận được trên người bọn họ cũng đều tồn tại một sợi khí tức có đậm đặc, có nhạt, nhưng cũng đều tồn tại. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai Mạnh hạo mở mắt ra, nhìn hắn lấy đạo tỉnh cảnh mấy vạn người từng cái nhìn lại lúc, Mạnh hạo thời gian dần qua cũng nhìn thấy, cái này mấy vạn người, trong cơ thể thình linh đều tồn tại thần bí kia khí. Tự hồ nhưng phàm là xem qua đạo tỉnh màn sáng chi nhân, trong thân thể đều xuất hiện loại này khí. Mạnh hạo trầm mặt, nhíu mày, tại cái này màn sáng hạ xuống tiêu tán lúc. Mạnh Hạo đã hạ xuống một cái quyết tâm, hắn đứng dậy đi xa. Từ nay về sau liên tiếp nửa tháng, toàn bộ nam vực Tây Bộ, áo bào xanh người danh khí tầng tầng chồng chất lên, truyền khắp bát phương, cơ hồ khiến người nhắc đến sẽ biến sắc, bởi vì cái này áo bào xanh người, coi như giống như điên, chỉ cần thấy dược tu vi ở vào trước cơ hậu kỳ tu sĩ, chẳng cần biết người nọ là ai, mặc kệ đến từ tông môn nào, hắn đều sẽ lập tức ra tay. Tuy nói từ đầu đến cuối chưa bao giờ có người tử vong, nhưng giống nhau là từ đầu đến cuối Chưa bao giờ có người có thể tại đây áo bào xanh mặt người trước ra tay lần thứ hai, đều là một cái chớp mắt, liền bị thương đại bại. Nhất kiếm tông đi tới nơi này tây bộ tất cả thiên kiêu, toàn bộ thất bại, kim hàng tông thiên kiêu thế hệ, nguyên một đám chứng kiến trường bào màu xanh, đều sắc mặt biến hóa, vương gia cũng tốt, lý gia cũng thế, còn có tống gia, nhưng phàm là tại đây tây bộ chi nhân, trong nửa tháng này, đều nhất nhất tại áo bào xanh trước mặt, gặp gỡ liền đại bại. Toàn bộ nam vực tây bộ. Phản phất nhất lên một hồi màu xanh phong bạo, quét ngang bát phương. Cho đến nửa tháng sau, cho đến cái kia đạo tỉnh màn ánh sáng, đã đến thời khắc cuối cùng, đã bắt đầu lâu dài không tiêu tan xuất hiện, dựa theo điển tịch ghi chép, như đạo tỉnh xuất hiện một màn này. Như vậy 7 ngày sau, này tỉnh khô kiệt, đạo ảnh tiêu tán. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, không hề ly khai đạo tỉnh bên ngoài, mà là thời gian dài khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhìn xem màn sáng, cũng chính là lúc này, áo bào xanh người kiêu chiến mới ngưng xuống. Mạnh Hạo một lần nữa khoanh chân ngồi ở đạo tĩnh bên ngoài, nhìn xem thân ảnh bên trong màn sáng, trong mắt Hào Quang càng thêm sáng ngời, trong vòng nửa tháng qua, hắn mỗi một lần thắng lợi, tự hồ trong cơ thể cái này sợi khí, sẽ càng nhiều hơn một chút. Đã đến giờ phút này, cái này sợi khí tại Mạnh Hạo trong cơ thể vận chuyển, đã có thể cùng cái kia màn sáng bên trong đít đạo ảnh, được cầm tại cùng một cái tần suất, tùy theo không ngừng mà vận chuyển. Hắn càng là thấy được cái kia màn sáng bên trong thân ảnh. Thể nội của hắn khí tức vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, giống như hóa thành một cổ trùng tích chi lực, ở tại trong cơ thể như muốn bộc phát. Như vậy một màn mạnh hạo nhìn thật lâu, cho đến vài ngày sau, tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động. Đây là chiến đấu liên miên thủ thắng về sau, tu ra một đám chiến khí, này khí tác dụng là để trùng kích bình cảnh, đột phá tu vi, đây là cái gọi là thượng cổ sát chiến quyết. Mạnh hạo thở sâu, lập tức vận chuyển trong cơ thể cái này sợi khí, trùng kích hoàng mỹ đệ cửu đài Nhưng dù sao cũng kém hơn một ít, không cách nào làm được vọt lên. Thời gian trôi qua, tại đây miệng đạo tỉnh cuối cùng 7 ngày bộc phát tiến hành được ngày thứ 5 hoàng hôn, đột nhiên ở phía xa là bầu trời bao la bên trên, có mấy đạo cầu vòng gào thét mà đến. Những thứ này cầu vòng bên trong thân ảnh, cả đám đều mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ, trong đó có 3 người, thình lình mang theo mặt nạ màu xanh, còn có 7-8 người, thì là mặt nạ màu trắng. Duy chỉ có phía trước nhất hai người, một nam một nữ, mang theo là mặt nạ màu vàng ống. Một chuyến này hơn 10 người, tốc độ cực nhanh, nháy mắt thẳng đến đạo tỉnh mà đến, nhấc lên gào thét âm thanh, lập tức thu hút nơi đây mấy vạn tu sĩ ánh mắt. Mặt thổ chi tu, lập tức liền có người nhận ra lai lịch của những tên hắc y nhân đeo mặt nạ này. Mạnh hạo cũng là tại đây một cái chớp mắt, ngẩng đầu lên, biết liền đã rơi vào ba cái mặt xanh, trong đó thân ảnh gầy gò, đứng ở bên phải cái kia trên thân người. Nhìn lại nháy mắt, Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Cái này mặt xanh tu sĩ. Đúng vậy ngày đó đuổi giết Mạnh hạo kết đang cường giả. Nơi đây đã chiến không thể chiến, như vậy hắn. Chính là đối thủ của ta. Mạnh hạo trong mắt tinh mang lóe lên dưới, chậm rãi bình thản xuống, hắn thở sâu, nhắm hai mắt lại, ngồi xuống trong vận chuyển tu vi, khiến cho bản thân ở vào đỉnh phong. Đã quyết định muốn chiến, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Một trận chiến này, mặc kệ thắng bại, hắn đều nhất định phải ra tay, dùng cái này chiến, tới mở chính mình ở nơi này hiểu ra một bước cuối cùng. Tại Mạnh hạo nhắm hai mắt một cái chớp mắt, đến từ mặt thổ cái này hơn 10 người, gào thét tới gần, sự xuất hiện của bọn hắn, đưa tới nơi đây đại bộ phận tu sĩ chú ý. Nơi đây mấy vạn tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ chu kiệt các loại ba cái kết đang thành công chi nhân không thấy tâm hơi ra, mặt khác như Vương Lệ Hải, Hàng Sơn Đạo cùng với khác tông môn gia tộc đạo tử Thiên Kiêu, toàn bộ đều có mặt. Bọn họ là, cái kia hai cái mang theo mặt nạ màu vàng kim đấy bọn họ là mặt thổ một năm qua này cuộc khởi đạo tử. Mặt thổ đạo tử, La Trùng, Từ Vĩ. Hẳn là hắn hai người rồi, chỉ có bọn hắn mới mang theo mặt nạ màu vàng kim. Đạo tỉnh bên cạnh mấy vạn tu sĩ, lập tức có người nhận ra mặt thổ một đoàn người trong cái kia hai cái mặt nạ màu vàng kim chi tu thân phận. Theo tiếng nghị luận dần dần truyền ra, khiến cho nơi đây chi nhân ánh mắt đa số rơi vào kia hai cái mặt thổ đạo tử trên thân. Một năm qua này, có quan hệ mặt thổ sự tình truyền khắp nam vực, trong đó hai cái này đạo tử, càng là cuộc khởi chú mục, nửa bước kết đang tu vi. Nghe đồng tùy thời có thể bước vào kết đan. Phía sau bọn họ ba cái thanh diện nhân, đúng vậy mặt thổ tam thanh, ba người này đều là kết đan tu vi, kinh người hơn chính là đều tu ra được đan ký Nghe nói lúc trước không ít đan sư, chính là bị ba người này cầm đi. Tu ra đan ký kết đan tu sĩ, đơn giản không thể treo chọc. Theo tiếng nghị luận truyền ra, vương lệ hải nhíu mày, nhìn thoáng qua giữa không trung mặt thổ mọi người cách đó không xa nhất kiếm tông hàng sơn đạo, cũng là thần sắc không vui, nhìn qua mặt thổ một đoàn người. Nhất là nhìn nhiều cái kia hai cái mặt thổ đạo tử vài lần. Tống Vân Thư đã ở trong đám người sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Mặt thổ la trùng muốn khiêu chiến nam vực quần hùng đạo tử. Chính là ở đây mấy vạn tu sĩ ánh mắt nhìn một cái chớp mắt giữa không trung mặt thổ một đoàn người. Những hắc y mặt nạ trắng tu sĩ lui ra phía sau, khuếch tán bốn phía. Ba cái mặt xanh tu sĩ tắt thì không lộ chút nào thần sắc biến hóa, giữa không trung quanh chân ngồi tĩnh tọa, không để ý tới ngoài thân sự tình chỉ có cái kia hai cái mang theo mặt nạ màu vàng kim mặt thổ đạo tử, cúi đầu nhìn về phía đại địa mọi người, một cái trong đó, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bắt đầu hay vẫn là rất nhỏ nhưng rất nhanh giống như lôi đình rầm rầm truyền khắp Bắc phương. Mặt thổ Từ Phỉ, khiêu chiến nam vực quần hùng đạo tử, cuộc chiến hôm nay Từ Phỉ không có đại biểu mặt thổ, cùng thế hệ cùng cảnh chi tu chỉ vì chiến đạo, các ngươi có dám một trận chiến. Mang theo mặt nạ màu vàng kim mặt thổ đạo tử Từ Phỉ, nhàn nhạt mở miệng Thanh âm không bằng la trùng lôi đình, hơi có âm nhu, nhưng truyền ra bát phương, rơi vào trong tai người lúc, hóa thành thân thể không tự chủ được rét lạnh. Đạo tỉnh bốn phía nam vực mấy vạn người, nguyên một đám trầm mặc không nói, không ai mở miệng, chỉ là mang theo bất đồng tâm tư, nhìn xem giữa không trung la trùng từ phỉ hai người. Nơi đây mấy vạn nam vực chúng tu, hẳn là sẽ không có dám cùng ta hai người giao thủ thế hệ. La trùng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, thanh âm quét tán thời điểm, một cổ như có như không khí phách. Phản phất ở tại trên thân hiển lộ, giờ khắc này hắn khiêu chiến nơi đây quần hùng ý, cực kỳ mãnh liệt. Ngay tại hắn lời nói truyền ra lập tức, hừ lạnh một tiếng theo đại địa truyền ra, một đạo cầu vòng bỗng nhiên bay lên, cầu vòng bên trong chi nhân, cũng không phải là Ngũ Tông Tam tộc, mà là những tông môn khác chi tu, trúc cơ đại viên mãn tu vi tản ra, thẳng đến La Trùng mà đi. Mặt thổ đạo tử La Trùng dưới mặt nạ gương mặt cười ngạo nghễ, thân thể lắc lư ở giữa, thẳng đến tu sĩ kia mà đi, chưa tới gần đã thấy la trùng bỗng nhiên hai tay vươn ra hướng ra phía ngoài vung lên lập tức thân thể của hắn lại xuất hiện trọng điệp hư ảnh một ngụm đại đỉnh thình lình ở bên ngoài thân thể biến ảo mà ra thẳng đến đối phương mà đi quanh một tiếng nổ mạnh quanh quẩn cái kia nam vực chi tu sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi thân thể trọng thương lui về phía sau lúc la trùng tay áo hất lên cất bước lập tức đuổi theo nháy mắt đuổi theo lúc hai người tại giữa không trung nổ vang dần co ước chừng mấy tức thời gian cho đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra Vị kia nam vực tu sĩ cái cổ, trực tiếp bay ra máu tươi, cả cái đầu lâu cùng thân thể chỉ còn lại có một chút da đang nối liền, rớt xuống đại địa. La Trùng chậm rãi nâng lên lây dính máu tươi tay phải, bôi ở kim sắc trên mặt nạ, nhìn về phía nam vực mọi người, hắn trên mặt nạ máu tươi, phản phất hóa thành một cổ uy hiếp. Vương lệ hải vương đạo hữu, thân là vương gia đạo tử ngươi, có dám đánh với ta một trận. Mặt thổ đạo tử La Trùng, bỗng nhiên mở miệng, sau mặt nạ hai mắt lộ ra hào quang nhìn về phía đại địa bên trong vương gia tộc người chỗ chầm trầm vào vương lệ hải vương lệ hải ngẩng đầu nhìn xem la trùng hai mắt tuôn ra tinh mang chậm rãi đứng dậy cơ hồ ngay tại hắn đứng dậy một cái chớp mắt nhất kiếm tông hàng sơn đạo cũng đứng lên đi về hướng mà giữa không trung nhìn về phía mặt thổ đạo tử từ phỉ hắn hai người xuất hiện lập tức khiến cho nơi đây nam vực tu sĩ nguyên một đám chấn động nhao nhao mắt không chớp nhìn lại một trận chiến này là bốn vị đạo tử cuộc chiến nếu không có chuyện ngoài ý muốn Bất luận ai thắng, đều muốn nhất định danh chấn bát phương. Mặt thổ đạo tử la trùng từ vĩ hai người hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, một cái nhìn xem hàng sơn đạo, một cái trông mong vương lệ hải, bốn người ngóng nhìn thời điểm không ai động trước. Tại mặt thổ đạo tử la trùng từ vĩ xem ra, một trận chiến này, chính là hôm nay Nam vực kết đang phía dưới đỉnh phong một trận chiến, sẽ không còn có ai có thế tại trúc cơ đại viên mãn lúc, thể hiện ra siêu việt hơn hôm nay một trận chiến này phong độ tư thái. Cho nên hắn hai người ngưng trọng, dần dần hóa thành đáy lòng mãnh liệt chiến ý, giờ phút này theo ánh mắt như muốn thiêu đốt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt ngưng tụ bầu trời bốn vị này đạo tử trên thân, nhìn cái này đỉnh phong một trận chiến, nhưng lại tại bốn người này lẫn nhau nhìn chăm chú, phản phất muốn xuất thủ nháy mắt, đột nhiên, trên mặt đất mấy vạn quanh chân ngồi tĩnh tọa tu sĩ ở bên trong, có một người chậm rãi đứng lên. Hắn ăn mặc một thân văn sĩ trường bào màu xanh, tại đứng dậy một khắc, đi về hướng mà giữa không trung, đúng vậy Mạnh Hạo, Theo Mạnh hạo tiêu sái đi ra, lập tức cái này đạo tỉnh bên ngoài mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám nhao nhao mang theo kinh ngạc nhất tề nhìn lại, không chỉ có là nơi đây chi nhân như thế, mà ngay cả giữa không trung đích đạo tử bốn người, cũng đều là sững sờ về sau, nhìn về phía Mạnh hạo, Vương lệ hải ánh mắt, lập tức rơi vào Mạnh hạo áo bào lên, cái này áo bào màu xanh, lại để cho hắn hai mắt lập tức co rút lại một chút, trong ốc nổi lên một thân ảnh. Cách đó không xa hàng sơn đạo, đồng dạng như thế, thần sắc nháy mắt càng thêm ngưng trọng chầm chằm vào Mạnh hạo áo bào. Có ý tứ, vị đạo hữu này tới chậm đi một tí, bất quá nhìn hắn ý, giống như rất kiên định, vương đạo hữu, hàng đạo hữu, có thể hay không cho phép tại hạ đi trước chém người này. La trùng miễn cười, ánh mắt chỉ là tại Mạnh hạo chỗ đó quét qua, liền không đi để ý, toàn bộ nam vực nổi danh Thiên Kiêu đạo tử, hắn đều bái kiến hình ảnh, Mạnh hạo tại đây, hắn không có chút nào ấn tượng, kết luận không phải chú mục thế hệ. Như vậy tu sĩ, hắn la trùng giết chết chỉ là một niệm trong lúc đó không đợi vương hàng hai người mở miệng mặt thổ đạo tử la trùng tay áo hất lên quay người nhìn về phía mạnh hạo lúc cất bước đi đến la mổ ra tay chỉ có người chết không có thương tổn người đạo hữu dũng khí rất đáng khen ta cho ngươi lưu lại toàn thi la trùng miễn cười lời nói ở giữa đi về hướng mạnh hạo giờ phút này phía dưới đạo tỉnh bốn phía mấy vạn tu sĩ cả đám đều nhíu mày nhìn về phía mạnh hạo theo bọn hắn nghĩ mạnh hạo cử động quá mức lỗ mãn càng khiến cho vốn là mọi người sở mong đợi một trận chiến hôm nay dừng lại một chút người này là ai lại dám tham dự đạo tử cuộc chiến đoán chừng là tự cho là tu vi không tệ muốn nhờ vào đó chiến dương danh thế hệ nhưng lại tại cái này bốn phía mấy vạn tu sĩ thấp giọng nghị luận mặt thổ đạo tử la trùng đi về hướng mạnh hạo một cái chớp mắt mạnh hạo đứng ở giữa không trung nhàn nhạt truyền ra lời nói ngươi không phải là đối thủ của ta kẻ ta muốn chiến là ngươi mạnh hạo thanh âm vừa mới truyền ra lập tức hóa thành cuồng cuộn sấm sét. hắn trong lời nói cái thứ nhất ngươi chính là đạo tử La Trùng, mà ngươi thứ hai, nhưng lại là người mà giờ phút này mạnh hạo đang nâng lên tay phải xa xa nhất chỉ. người này đúng vậy ba cái quanh chân ngồi ở giữa không trung mặt xanh tu sĩ chính giữa gầy gò chi tu. cơ hồ tại mạnh hạo lời nói rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia gầy gò mặt xanh tu sĩ hai mắt bỗng nhiên đóng mở lộ ra tinh mang, nhìn về phía mạnh hạo lúc hắn hai mắt có chút co lại nhận ra mạnh hạo. Theo Mạnh hạo lời nói truyền ra, lập tức bốn phía nhất lên tiếng ồ lên, cái kia mấy vạn nam vực tu sĩ, cũng không ít trực tiếp đứng lên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Người này hẳn là điên rồi, hắn rõ ràng muốn chiến mặt thổ mặt xanh chi tu. Đó là kết đăng tu vi, càng là tu ra đăng khí, cái này nhìn như thư sinh tu sĩ là ai, lại dám khiêu chiến kết đan Dùng chút cơ hậu kỳ tu vi chiến kết đan ha ha, việc này giới tu chân hiếm thấy, tu sĩ này vì nổi danh, đã không muốn sống nữa. Tại đây bốn phía vù vù thời điểm vương lệ hải hai mắt chật co rút lại, vừa rồi hắn vẫn còn chần chờ mạnh hạo thân phận, giờ phút này hắn thở sâu, nội tâm không còn chút nào hoài nghi nữa, người trước mắt, đúng vậy áo bào xanh vô diện nhân. Bởi vì cũng chỉ có thần bí kia áo bào xanh người, mới có tư cách bỏ qua trúc cơ đi tiến hành từ xưa đến nay giới tu chân hiếm thấy chuyện nghịch lên, trúc cơ khiêu chiến kết đan. Hàng sơn đạo thở sâu, đầu óc hắn hiển hiện ý niệm trong đầu, cùng vương lệ hải giống như đúc. Nam vực tu sĩ thế hệ này rất có ý tứ, lại xuất hiện một tên không biết trời cao đất như ngươi, chính là trúc cơ hậu kỳ, liền đại viên mãn cũng đều không tới, cũng dám mở miệng đi kêu chiến ta mặc thổ mặt nạ xanh tiền bối. La trùng cười ha ha một tiếng, dưới mặt nạ thần sắc, lộ ra thần sắc như nhìn thấy được một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, giờ phút này lời nói ở giữa tay phải nâng lên hướng về mạnh hạo vung lên. Toàn thay như trước giữ lại cho ngươi, bất quá trước khi chết, cho ngươi biết được trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. La Trùng cười lạnh, nhưng nội tâm thì không có như vẻ mặt bên trên kinh miệt, ngược lại là mang theo một vòng ngưng trọng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, người trước mắt có tư cách khiêu chiến kết đa, ở trong mắt hắn xem ra, người này xác nhận có chỗ dựa nào đó mà thôi. Giờ phút này đang khi nói chuyện, La Trùng phất tay áo, bên trong một vòng cầu vòng nháy mắt bay ra, thẳng đến Mạnh hạo mà đi, càng là ở phía sau hắn, cái kia hư ảo đại đỉnh xuất hiện lần nữa, hướng về Mạnh hạo vù vù mà đi. Ông xòm! Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Nhìn cũng không nhìn cầu vòng cùng cái kia hư ảo đại đỉnh cấp tốc mà đến, tay phải nâng lên vỗ tại trên túi trữ vật, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một bả kiếm gỗ thoạt nhìn rất là đơn giản. Cầm kiếm gỗ trong tay, hướng về cầu vòng đại đỉnh chỗ đó vất tay áo chém, kiếm gỗ chi trảm, trực tiếp chém ra một đạo tấm lụa, tia sáng trắng ngập trời, nháy mắt mà qua, hư vô gợn sóng quanh quẩn, phản phất tại đây nhìn như tùy ý một kiếm ở trong, ẩn chứa nào đó đại đạo, lại để cho hư vô tại đây gợn sóng đang lúc vạn vẹo Phản phất có tuế nguyệt như gió, quét ngang thổi qua, đụng phải tiến đến cầu vòng, đụng chạm cầu vòng bên trong một bả phi phủ, 60 năm tuế nguyệt nháy mắt đã thành mưa gió, đảo qua lúc, cái này phi phủ lập tức xuất hiện lốm đốm đen, như lốm đốm loan lỗ, trong chốc lát quét tán ra đến, trên đó linh lực càng là như một nát, lại mắt trần có thể thấy ở bên trong, một nát xuất hiện tử vong dấu hiệu, trực tiếp hướng về mặt đất, này gió vẫn còn, thổi qua cái kia hư ảo đại đỉnh, đỉnh kia rung rẩy vặn vẹo. Phản phất một giáp tuế nguyệt trôi qua, mà hắn vốn là hư ảo, không có khả năng lâu dài tồn tại thế gian giáp năm, cái này giống như có đủ vô cùng uy lực hư ảo chi đỉnh, thoáng qua tiêu tán ra. Cho đến gió này đã rơi vào mặt thổ đạo tử la trùng thân mình, nhu hòa mà qua, mang đi hắn làn da sức sống, khiến cho lộ ở bên ngoài hai tay, lập tức xuất hiện nếp nhăn, khiến cho hắn dưới mặt nạ gương mặt, càng là nháy mắt đã có già nua, khiến cho hắn sinh cơ tại cái này một cái chớp mắt, như bị xanh xanh rút đi một giáp tuế nguyệt. Một cổ khó có thể hình dung suy yếu cảm giác trực tiếp hiện lên ở mà la trùng trong đầu, lại để cho hắn sắc mặt trước nay chưa có đại biến, lại để cho thân thể của hắn rung rẩy trực tiếp phun ra máu tươi, trọng thương lui về phía sau lúc, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Ngươi, thân thể của hắn rung rẩy, sắc mặt trắng bệt, làn da khô héo thời điểm, cả người lập tức đã ốm đi, mặt nạ trên mặt tại đây một cái chớp mắt rớt ra, lộ ra một đầu nửa đen tóc trắng, lộ ra một trương như lão giả gương mặt. Này gương mặt bên trên còn mang theo một đám còn sót lại chưa tán khí khái hào hùng, chỉ là cái kia ánh mắt thần tình hoảng sợ, mang theo cũng bố ý, nhưng lại lập tức, lại để cho cái này bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người kia mặt xanh tu sĩ chợt đứng lên, nguyên một đám trong mắt lộ ra ngưng trọng chi mang, đại địa bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, tại ngắn ngũi trầm mặt về sau, lập tức bạo phát ra trận trận hoảng sợ hấp khí thanh âm. Cái khác đạo tử tự vỉ, giờ phút này sắc mặt đại biến, dưới thân thể ý thức lui ra phía sau mấy bước Ánh mắt sợ hãi, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Vương Lệ Hải, Hàng Sơn Đạo, bọn hắn cũng đều trợn mắt há mồm, cả đám trợn mắt há mồm, tâm thần nổ vang. Thần thông như vậy, đủ để rung động thiên hạ, từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo chỉ xuất ra một kiếm. Một kiếm một nát phủ bảo, tiêu tán huyển đỉnh, mang đi la trùng 60 năm tuế nguyệt, đây hết thảy hết thảy, lập tức hóa thành hoảng sợ cùng vù vù. Đây là, đây là cái gì thuật Pháp? Là thanh kiếm kia, hẳn là thanh kiếm kia kinh người thần thông có chết hắn dám chiêu chiến kết đan hắn là ai hắn mặc áo bào xanh hẳn là tại đây bốn phía nổ vang mặt thổ đạo tử la trùng thân thể rung rẩy thần sắc hoảng sợ xen lẫn mờ mịt sắc mặt hoàn toàn trắng bệt thời điểm mạnh hạo tay áo hất lên nhàn nhạt mở miệng lấy ngươi một giáp tuế nguyệt cho ngươi biết được trời cao đất rộng mạnh hạo nói xong nhìn cũng không nhìn cái kia mặt thổ đạo tử mà là ánh mắt nhìn về phía vương lệ hải cùng hàng sơn đạo các hạ hôm nay gương mặt là chân chánh dung mạo đi ngày đó bại một lần, vương mẫu tâm phục, nhưng tương lai ta và ngươi trong lúc đó còn có tái chiến. vương lệ hải ngóng nhìn mạnh hạo, bỗng nhiên mở miệng. áo bào xanh vô diện nhân, tại hạ trước kia đã lĩnh giáo, Nhất kiếm tông hàng sơn đạo, cũng chậm rãi truyền ra lời nói. ông quyền cúi đầu, hắn hai người tiếng nói vang lên, lập tức lại để cho cái này đạo tĩnh bốn phía mấy vạn người trong chốc lát lần nữa yên tĩnh, nhưng lúc này đây yên tĩnh chỉ dằng có mấy hơi thở, liền ầm ầm nhất lên kinh thiên động địa vù vù tiếng ồ lên. Cái gì? Hắn là áo bào xanh vô diện nhân. Áo bào xanh vô diện nhân, mấy ngày này cuộc khởi kinh diễm thế hệ, quét ngang thiên kiêu, lực ác đạo tử, nguyên lai là hắn. Khó trách hắn phải đi kiêu chiến kết đan, bởi vì hắn là áo bào xanh vô diện nhân. Không biết cái này áo bào xanh vô diện nhân, rốt cuộc là cái nào tông môn chi tu, bực này tư chất, vô luận là ở tông môn nào, đều nên là đạo tử. Tiếng ồ lên liên tiếp, từng tia ánh mắt mang theo lửa nóng, nhất tề nhìn về phía mạnh hạo tại đây Mấy ngày này áo bào xanh vô diện nhân thanh danh quá lớn, càng bởi vì thần bí, khiến cho nam vực tây bộ nơi đây tu sĩ cơ hồ không người không biết không người không hiểu. La trùng trợn mắt há mồm, thân thể lần nữa lui ra phía sau vài bước, hắn ở đây tới nơi này trước khi, cũng nghe nói cái kia áo bào xanh vô diện nhân chiến tích, nội tâm đã xem hắn đã coi như là kình địch, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, người trước mắt nguyên lai đúng vậy cái kia áo bào xanh vô diện nhân, càng làm cho nội tâm của hắn khổ sở, là việc mình đại bại. Cái này một lần bại, bị nơi đây mấy vạn tu sĩ toàn bộ chứng kiến, sợ là không bao lâu toàn bộ những kẻ chưa thể biết đều sẽ biết rõ. Mặt thổ đạo tử La Trùng, bị người một kiếm xóa đi 60 năm thọ nguyên. Mặt xanh tam lão, giúp người này. La Trùng ánh mắt lộ ra lệ mang, thân thể lui ra phía sau lúc, tại đây bốn phía tu sĩ vù vù ở bên trong, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bén nhọn, mang theo một cổ toàn tâm tận xương hận, truyền ra thời điểm ba người kia mặt xanh tu sĩ trong còn sót lại hai người. Hai mắt sát cơ bỗng nhiên lóe lên. Mạnh hạo thần sắc như thường, không có nửa điểm biến hóa, từ lúc hắn lựa chọn ra tay cũng đã dự liệu đến một màn này, giờ phút này cơ hồ là lời nói của La Trùng vừa dứt, mạnh hạo thanh âm lần nữa truyền ra. Lúc này đây, là hướng về nơi đây mấy vạn nam vực tu sĩ mà nói. Chư vị nam vực đạo hữu, tại hạ tử vận tông chủ lô đan sư Phương Một, một năm trước tại núi Hoang Tao ngộ mặt Thổ Chi Tu Phục Kích, đồng bạn chủ lô đan sư Chu Đức khôn hôm nay sinh tử không biết, Phương Mổ may mắn chạy ra Tại bên ngoài đạo hồ này cảm ngộ tu vi kéo lên, cuộc chiến hôm nay, chiến chính là ngày đó kẻ địch, kính xin chư vị nam vực đạo hữu chứng kiến. Mạnh hạo lời nói vừa ra, dường như sấm sét rầm rầm truyền tháp bát phương, rơi vào phía dưới mấy vạn người trong tai, nhấp lên ngập trời nổ vang. Chủ lô đan sư. Hắn. Hắn lại còn là đan đông nhất mạch chủ lô. Phương một, ta nhớ ra rồi, đan đông nhất mạch hơn một năm trước, đít đít xác xác ra một cái tên là phương một chủ lô đan sư. Hắn là phương một, hắn là chủ lô đan sư Phía dưới mấy vạn tu sĩ, lần nữa xôn xao, nguyên một đám nhất tề nhìn về phía mạnh hạo, tâm thần đã nhấc lên kinh thiên sóng cồn, áo bào xanh vô diện nhân thân phận, đã để bọn hắn trung động, nhưng giờ phút này càng làm cho bọn hắn trung động, thì là chủ lô đan sư bốn chữ này. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng đều không cách nào đem một cái lực áp đạo tử chi nhân như vậy, tưởng tượng thành đồng dạng có đủ hiển hách thanh danh, được người tôn trọng chủ lô đan sư. Giờ khắc này... Phản phất tất cả chói mắt phần sáng, đều lập tức ngưng tụ tại một người là mạnh hạo trên thân, mua người chú ý. Khó trách hắn khiêu chiến quần hùng, lại từ đầu đến cuối chưa bao giờ chém giết một người. Phương một đại sư là vì cảm ngộ, cho nên mới cùng người ra tay, nhưng hắn thân là đan sư cùng người không thù, cho nên không có sát cơ, chỉ vì chiến, đây mới là ta nam vực đan sư, đây mới là ta nam vực thiên kiêu tu sĩ. Tại đây xôn xao quanh quẩn thời điểm, mặt thổ đạo tử la trùng sắc mặt triệt để đại biến. Hắn ngơ ngác nhìn mạnh hạo, trong ốc một mảnh nổ vang, mạnh hạo thân phận, không chỉ có ban động mọi người, cũng rung động tinh thần của hắn. Hắn cạnh từ phỉ, cũng là hô hấp dồn dập, nhìn về phía mạnh hạo thì mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ba người kia mặt xanh tu sĩ, cũng đều nguyên một đám thần sắc âm trầm, ngoại trừ gầy gò chi tu bên ngoài, hai người khác đều là nhíu mày. Cuộc chiến hôm nay, là phương mổ cùng người này cuộc chiến, như ngoại nhân nhúng tay, như mặt thổ mặt khác chi tu tham dự, kính xin nam vượt đạo hữu ngăn cản. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, liếc nhìn về phía cái kia gầy gò thanh diện nhân. Nam vực Vương gia, chứng kiến trận chiến này, như Mặc Thổ chi tu có người quấy nhiễu, chính là Mặc Thổ cùng ta Vương gia là địch. Vương Lệ Hải hai mắt lóe lên, bỗng nhiên mở miệng. Nam vực Nhất kiếm tông, chứng kiến trận chiến này, Mặc Thổ chi tu nếu có người thứ hai ra tay, chính là Nhất kiếm tông chi địch. Nam vực Kim Hàn tông, chứng kiến trận chiến này, Mặc Thổ chi tu nếu dám vây công, Kim Hàn tông nhất định truy cứu. Nam vực huyết yêu tông, chứng kiến trận chiến này. Nam vực thanh la tông, chứng kiến trận chiến này. Nam vực tống gia, chứng kiến trận chiến này. Nam vực. Từng đạo thanh âm theo bốn phương tám hướng không ngừng mà truyền ra, cả vùng đất, mấy vạn nam vực tu sĩ, đã không người lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà là cả đám đều đứng lên, mang theo bất thiện ý, nhìn về phía giữa không trung mặt thổ tu sĩ. Nguyên một đám gia tộc, nguyên một đám tông môn, giờ phút này toàn bộ truyền ra thanh âm, thanh âm kia dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành kinh thiên động địa sóng âm, rầm rầm thiên địa, hồi âm như sấm, thật lâu không tiêu tan. Nơi đây tu sĩ, cho dù đều là trúc cơ chi tu, nhưng mà đều là nam vực vô số tông môn cùng trong gia tộc sủi cảo dảo người. Bọn hắn có lẽ không cách nào thao túng tông môn lựa chọn, nhưng lại có thể ảnh hưởng tông môn thái độ. Nhất là giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người, đều truyền ra giọng điệu như vậy. Không thể nghi ngờ khiến cho mặt thổ chi tu như bị bức bách đã đến tuyệt cảnh. Một cái không tốt. Thậm chí có thể khiến cho nam vực cùng mặt thổ đang lúc lại diễn ra một tràn đại chiến. La trùng sắc mặt triệt để đại biến, thân thể rung rẩy hắn cạnh từ phỉ hô hấp dùng dập, bốn phía hắc y nhân, nguyên một đám cực kỳ khẩn trương, nhau nhau tu vi vận chuyển. Ba người kia thanh diện nhân, cũng đều sắc mặt toàn bộ xảy ra biến hóa. Việc này là dương mổ cùng cái này tiểu oa nhi ở giữa tư oán, không có quan hệ gì với người ngoài, cùng toàn bộ mặt thổ không quan hệ, phương một tiểu oa, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi Gầy gò mặt xanh chi tu, dưới mặt nạ gương mặt âm trầm, lời nói ở giữa hắn cất bước đi ra, thanh âm quanh quẩn lúc chung quanh hắn tất cả đáy mặt thổ chi tu, cả đám đều nhao nhao lui về phía sau, khiến cho giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có hắn cùng với mạnh hạo hai người. Tại đây, thình lình đã trở thành hai người bọn họ chiến trường. Ngươi trăm phương ngàn kế sáng tạo ra như vậy một chỗ phần mộ, dương mỗ nếu vẫn không thành toàn cho ngươi thì bản thân cũng băng khoăn. Mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ, tay phải khi nhấc lên, thân thể của hắn bên ngoài lập tức xuất hiện màu vàng nhạt khí tức, đúng là hắn đang khí. Khí tức này quay cuồng thay đổi, ẩn ẩn huyển hóa ra một thanh kiếm. Mạnh hạo vẻ mặt nghiêm túc, một trận chiến này đối với hắn mà nói rất quan trọng yếu, giờ phút này trong cơ thể hắn chẳng những tu vi vận chuyển, càng có một đám vô hình khí, đã ở tùy theo chuyển động, giống như khát vọng theo mạnh hạo ra tay, lần nữa lớn mạnh, cho đến hóa thành một cổ trùng kích tu vi khí tức dùng cái này đột phá tu vi. Họ Dương mặt xanh tu sĩ, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo liếc, đối với Mạnh Hạo tại đây, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, trước khi đáy lòng đã ở giật mình đối phương lại chẳng những không chết, ngược lại tu vi đột phá, mà lại hôm nay để cho hắn có loại rất là không thích cảm giác nguy cơ. Chuyện này với hắn mà nói là một loại sĩ nhục, đối mặt một cái cấp cơ hậu kỳ tu sĩ, chính mình ở bên trong lại có nguy cơ, việc này lại để cho cái này gương mặt bên dưới mặt nạ của hắn càng thêm âm trầm, lời nói cơ hồ vừa mới thốt ra, thân thể hắn liền lập tức tiến về phía trước một bước bước đi, bước chân rơi xuống, hư vô giận sóng bỗng nhiên quanh quẩn, phản phất có vô hình nổ vang quật khởi, xanh xanh quanh quẩn ở chỗ này mấy vạn tu sĩ trong lòng, giờ phút này giữa không trung chỉ có hắn cùng với Mạnh Hạo, cho nên hắn một bước này nhìn như truyền khắp bốn phía, nhưng trên thực tế lại trực tiếp đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể nổ vang hình như vô pháp phiền nhiễu hắn chút nào ý chí, tám tòa hoàng mỹ đạo đài vận chuyển, tử khí đông lai công pháp triển khai. Khiến cho mạnh hạo thân thể phản phất tràn ra ánh sáng tím, tia sáng này xuyên thấu thân thể hắn, hiện lên ở bên ngoài, như mạnh hạo trường sam màu xanh giờ phút này đã trở thành màu tím. Trung quanh hắn hư vô, càng có tử mang hiển lộ, khiến cho giờ khắc này mạnh hạo tại bốn phía mấy vạn tu sĩ nhìn lại, lập tức bất phàm. Tử khí đông lai. Đó là tử vận tông tử khí đông lai. Đang đông nhất mạch chủ lô mới có thể tu hành, hắn hoàn toàn chính xác thật là phương mục. Bốn phía mấy vạn người nguyên một đám ngưng thần nhìn lại. Trước khi một ít đối với Mạnh Hạo nơi này có chút ít chần chờ chi nhân, tuy nói theo mọi người cùng một chỗ lên tiếng ủng hộ Mạnh Hạo, nhưng đáy lòng vẫn tồn tại mà chần chờ. Hôm nay chứng kiến cái này ánh sáng tím về sau, lập tức đem chần chờ tiêu tán, xác định Mạnh Hạo thân phận. Lần trước cho ngươi đào tẩu, lúc này đây chính ngươi tự tìm cái chết. Mặt xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bước chân rơi xuống một cái chớp mắt, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Nhìn như tùy ý nhưng trên thực tế cái này mặc xanh tu sĩ không phải lần đầu tiên đối mặt mạnh hạo, một năm trước cái kia một trận chiến, cho hắn cực kỳ ấn tượng thắt sâu, nhất là đáy lòng cái kia như ẩn như hiện nguy cơ, lại để cho hắn cho dù không thích, nhưng ra tay lúc, trong khoảnh khắc là được toàn lực, từng tiếng gào rú truyền ra, từng tiếng phượng gáy quanh quẩn, trong chớp mắt thì có 10 cái cự long trống trỗng xuất hiện tại mặt xanh tu sĩ trước người, ở đằng kia 10 cái cự long phía sau, càng có 10 phượng biến ảo, 10 long 10 phượng xuất hiện. Lập tức trung động bát phương, mang theo một cổ ngập trời hàng khí, như muốn đóng băng giữa không trung, theo mặt xanh tu sĩ tay phải nhất chỉ, thẳng đến mạnh hạo tại đây rầm rầm mà đến. Mạnh hạo thở sâu, trong cơ thể tu vi toàn bộ vận chuyển, hoàng mỹ trúc cơ đạo đài, tại thời khắc này tại mạnh hạo trong cơ thể rầm rầm chuyển động, trận trận bàn bạc tu vi chi lực bắn ra lưu chuyển toàn thân, khiến cho lúc này ánh sáng tiến trên người mạnh hạo càng đậm, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt chiến ý. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói rất trọng yếu Một trận chiến này, với hắn mà nói, là Hoàng Mỹ trúc cơ đại viên mãn một lần cơ hội. Một trận chiến này, Mạnh Hạo đã đợi một năm, một năm trước thất bại, hôm nay muốn nghịch chuyển tang thương. Chiến kết đang, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, ngón cái rất nhanh tại cái khác bốn ngón bên trên xẹt qua, máu tươi chảy xuống lúc, Mạnh Hạo tay phải nâng lên về phía trước nhấn một cái. Đệ nhất chỉ, thứ hai chỉ. Thì ra là trong chớp mắt, năm ngón tay biến ảo, huyết quang nháy mắt tại Mạnh Hạo trước mắt trong thế giới lan tràn năm ngón tay hợp lại với nhau trở thành vết máu rầm rầm mà ra chỉ thấy một cái to lớn huyết sắc thủ ấn thình lình tại mạnh hạo tay phải nhấn tới một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện mang theo máu tươi đỏ mang theo kinh người sát càng mang theo mạnh hạo tám tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực cái này huyết thủ ấn bên trong phản vật ẩn chứa ánh sáng tiến dùng khó có thể hình dung tốc độ thẳng đến phía trước cao thét dường như bầu trời lôi cuồng cuồng tại đây thủ ấn xuất hiện lúc mạnh hạo cắn chớp lưỡi phun ra một mụn máu tươi máu tươi của hắn lập tức đuổi theo vết máu, dung nhập trong đó. huyết ấn khai mạnh hạo quát khẽ một tiếng, tay trái tùy theo nâng lên vung lên dưới, lần nữa triển khai một đạo to lớn huyết ấn. đây là hắn tay trái chi ấn. giờ phút này sau khi xuất hiện, thẳng đến phía trước. hai đạo huyết ấn, trung gian là mạnh hạo tu vi chi huyết lẫn nhau gắn kết dung hợp dưới kinh thiên động địa, nháy mắt liền cùng mặt xanh tu sĩ mười long mười phượng ở giữa không trung đụng nhau, nổ vang nổ mạnh. tại đây một cái chớp mắt ầm ầm quanh quẩn ra cái này tiếng vang kinh người như sấm sét cuồng cuộn mười long mười phượng gào rú trong đó ẩn chứa thuộc về kết đan cảnh tu vi chi lực giống như vô kiên bất tồi tại đây đụng chạm dưới mạnh hạo cái thứ nhất huyết ấn trực tiếp nát bấy theo nát bấy tu vi của hắn chi huyết thiêu đốt nháy mắt khuếch tán dưới thứ hai thủ ấn tùy theo tiến đến nổ vang ngập trời mười long phút chốc đã đoạn sáu con mười phượng nháy mắt chém chết bảy phượng, còn sót lại tứ long tam phượng, gào thét ở giữa một cái chớp mắt tới gần mạnh hạo Trực tiếp đem mạnh hạo thân ảnh bao phủ tại một mảnh nổ vang bên trong, nhưng rất nhanh nổ vang tiêu tán, hư vô gần sóng không hề vặn vẹo khôi phục lại bình tĩnh lúc, mạnh hạo toàn thân phát ra ngập trời ánh sáng tím, từng bước một đi ra. Khóe miệng của hắn còn mang theo máu tươi, nhưng này hai mắt màu tím, toàn thân hiển hiện màu tím ngân xanh, cùng với giờ phút này trên thân thể tảng ra cường hãn khí tức, đây hết thảy hết thảy, đều đã nói rõ, hắn hoàn toàn dùng thực lực bản thân, chống cự một lần kết đang tu sĩ thuật pháp. Tử đồng thuộc tại Mạnh hạo trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng lại để cho Mạnh hạo thương thế bên trong cơ thể khôi phục. Nhưng những thứ này, Mạnh hạo không thèm để ý, hắn trong mắt chiến ý càng thêm dạt dào, xa xa ngóng nhìn mặt xanh tu sĩ. Mặt xanh tu sĩ gương mặt dưới mặt nạ cực kỳ khó coi, hắn cho dù đã biết đối phương không tầm thường, mà lại nhìn ra tu vi có chỗ đề cao, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể dự liệu được, đối phương đề cao, càng như thế kinh người. Đây là hai người kích thứ nhất, tuyển vẹn một kích. Lập tức hoảng sợ phía dưới mấy vạn nam vực tu sĩ, chấn kinh rồi vương lệ hải, hàng sơn đạo cùng với các thiên kiêu thế hệ. Trúc cơ chiến kết đan. Cái này phương một dùng trúc cơ hậu kỳ, lại chỉ dùng này đây thần thông thuật pháp, chỉ so với không có phóng xuất ra đan khí kết đan cường giả kém một bậc Nhưng, cái này mặt thổ mặt xanh, hắn dù sao còn không có thực chiến đan khí. Mấy vạn người vù vù, phút chốc quanh quẩn rồi, trước đây, bọn hắn cho dù lên tiếng ủng hộ mạnh hào Nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Mạnh Hảo sở dĩ dám khiêu chiến kết đăng là bởi vì có bảo vật gì. Nhưng bây giờ một màn xuất hiện, nhưng lại lập tức để cho bọn họ rung động, không có lấy ra bảo vật, chỉ một kích thuật pháp. Tuy nói rõ ràng Mạnh Hảo nơi đó còn là ở vào thế yếu, nhưng có thể trực tiếp cường oanh kết đăng tu sĩ thuật pháp. Mặc dù đối phương không có thi triển đăng ký, nhưng với bản thân, cũng đủ để chứng minh Mạnh Hảo đích đích xác sát, sát có khiêu chiến kết đăng tư cách. Cơ hồ tại Mạnh Hảo đi ra một cái chớp mắt. Tay phải hắn trực tiếp nâng lên, giờ phút này mạnh hạo toàn thân ánh sáng tím tràn ngập, theo tay phải nâng lên, lập tức phản phất toàn thân hắn ánh sáng tím hóa thành lưu thủy, lại thẳng đến tay phải mà đi, ở trong nháy mắt này, mạnh hạo tay phải phản phất đã trở thành màu tím mặt trời, chói mắt đến cực điểm. Tử khí rảm, mạnh hạo hai mắt hàng mang lóe lên, dùng bản thân hoàng mỹ trúc cơ tám tòa đạo đài chi lực, thúc giục tử khí đông lai công pháp, tại tử đồng thuật chữa trị thương thế đồng thời, đem tử khí đông lai ở trong Mạnh Hạo sở học cường hãn nhất một thức thuật pháp, trực tiếp triển khai. Tử khí như trảm, một cái chớp mắt Mạnh Hạo tay phải như hóa thành một bả trường đao màu tím, tùy theo thả ra nháy mắt, một đạo màu tím hình cung làn khói theo Mạnh Hạo trong tay phải bay ra, cái này màu tím hình cung làn khói, tại lao ra thì phản phất rút đi mà Mạnh Hạo toàn thân tất cả hào quang màu tím, hóa thành một đạo chừng mấy trượng lớn nhỏ hình cung làn khói, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến mặt xanh tu sĩ mà đi. Chút tài mọn, không biết lượng sức Mặt xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bị một cái tu sĩ trút cơ dây dưa, dù là cái này tu sĩ trút cơ hoàn toàn chính xác có chỗ không tầm thường, nhưng đối với mặt xanh tu sĩ mà nói, một trận chiến này theo bản thân xuất thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã là một hồi sĩ nhục. Hắn muốn giết mạnh hạo chi tâm cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, lập tức ở đỉnh đầu của hắn đang khí lập tức tản ra, màu vàng nhạt đang khí quay cùng lúc, trong đó một bả mơ hồ bóng kiếm như ẩn như hiện tản mát ra kinh thiên lăng lệ ác liệt kiếm quang càng có hàng khí lập tức hướng về bốn phía khích tán ra cơ hội chính là mạnh hạo tử khí trảm tới gần mặt xanh tu sĩ một cái chớp mắt cái này mặt xanh tu sĩ đỉnh đầu đan khí đột nhiên nổ vang trong đó bóng kiếm nháy mắt bay ra hóa thành một đạo kinh điển cầu vòng kiếm quang thẳng đến mạnh hạo mà đi tốc độ kia cực nhanh một cái chớp mắt lại đụng phải tử khí trảm hình thành hình cung làn khói song phương vừa mới đụng chạm lập tức tiếng sấm quanh quẩn tử khí làn khói rung rẩy Từ chính giữa trực tiếp vỡ vụn sụp đổ khiến cho đan khí kiếm mang kia xuyên thấu mà qua hướng về mạnh hạo mi tâm một kiếm đâm tới trong điện quang hỏa thạch mạnh hạo hai mắt co rút lại một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiển hiện cơ hồ ở đằng kia đan khí kiếm mang xuyên thấu mà đến nháy mắt mạnh hạo trên thân thể lập tức tràn ra màn ánh sáng màu xanh đúng vậy cái viên này phòng hộ ngọc bội quanh một tiếng mạnh hạo mạnh ngẩng đầu lúc mặt xanh tu sĩ đan khí kiếm vụ vụ đan lúc trực tiếp vỡ vụn nhưng tự tại này kiếm vỡ vụn một cái chớp mắt Mặt xanh tu sĩ khẽ quát một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một bả phi kiếm màu đen, hắn trực tiếp đem kiếm này ném ra ngoài, cùng bản thân đan khí lập tức dung hợp về sau. Trong khoảnh khắc liền khiến cho hắn từ thân trắng trả phía dưới có chút tan rã đan khí, trực tiếp nghịch chuyển, vững vàng, xuống. Đồng dạng là chiêu thức, dương mổ há có thể thất bại hai lần. Mặt xanh tu sĩ trong mắt lộ ra mỉa mai, tay phải vung lên, lập tức đỉnh đầu hắn đan khí ở trong. Cái kia một lần nữa xuất hiện hắc kiếm, gào thét ở giữa lần nữa phóng tới Mạnh Hạo. Lúc này đây, Dương Mỗ ngược lại muốn xem xem, của ngươi cái này Nguyên Anh tu sĩ huyết, có thể chống cự bao lâu. Lời nói ở giữa, kiếm khí màu đen nhất lên chói tai vù vù, nháy mắt tới gần Mạnh Hạo trước người, trầm rầm mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo thân thể không ngừng lui ra phía sau, nhưng hắn thần sắc thì không có quá nhiều biến hóa, ngược lại là chiến ý càng thêm nồng đậm, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được Trong cơ thể mình vẽ này có thể đột phá tu vi khí, hôm nay cực kỳ sinh động, đang tại trong thân thể không ngừng vận chuyển, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho hắn ẩn ẩn phản phất có thể cảm nhận được, đệ cử tòa đạo đài như ẩn như hiện. Còn kém một ít, chiến khí còn chưa đủ. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra chấp nhất chi mang, tùy ý cái kia kiếm mang đánh thẳng tới, tùy ý thân thể bên ngoài màn ánh sáng xuất hiện từng đạo khe hở, mà thân thể của hắn thì là tại lui ra phía sau lúc, theo trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra không ít bình bình lọ lọ mặt xanh tu sĩ mắt lộ âm trầm, lần nữa lấy ra một bả phi kiếm màu đen. hắn vì oanh mở mạnh hạo màn ánh sáng màu xanh. tại đây trong thời gian thật ngắn đã tiêu hao vài thanh đặc thù luyện chế bổ mạng chi kiếm. một khi ngươi không có cái này nguyên anh tu sĩ huyết phòng hộ, dương mỗ giết ngươi chỉ cần đan khí một kiếm. mặt xanh tu sĩ âm lãnh mở miệng, thanh âm mang theo sát cơ mãnh liệt. tiếng sấm trong chốc lát quanh quận bát phương, truyền khắp phương viên trăm dặm. bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, nguyên một đám tâm thần rầm rầm mà ngay cả chiếc kia đạo tĩnh như thế huyển hóa ra màn ánh sáng, giờ phút này cũng đều bóp méo xuống. Cái này kinh người tiếng oanh minh tùy theo lên thì là ken két sụp đổ thanh âm, thanh âm này đến từ mạnh hạo thân thể bên ngoài màn ánh sáng, này màn sáng không ngừng mà vỡ vụn, theo cái kia nổ vang quanh quẩn, màn sáng trực tiếp nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang. Cùng lúc đó, mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, hắn đã vỡ vụn sáu chui bổ mạng kiếm. Lúc này mới đem mạnh hạo nguyên anh tu sĩ huyết phòng hộ triệt để sụp đổ ra, nhưng một cái giá lớn là của hắn đăng khí, nửa nén hương bên trong không cách nào nửa lần ngưng tụ ra. Bất quá mặt xanh tu sĩ không thèm để ý, ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần cái này phương mục đã không có nguyên anh tu sĩ huyết, như vậy chính mình chém giết đối phương, dễ dàng. Mà lại quan trọng nhất là, hắn tại đây chỉ cần thời gian nửa nén hương, ắt có niềm tin đăng khí xuất hiện lần nữa, dù sao đăng khí là hắn tự hành tu ra, thuộc về hắn bản thân chi vật. Thu phát tùy tâm, ở trong mắt hắn xem ra, nếu cái này phương một không có nguyên anh tu sĩ huyết, như vậy một năm trước đối phương đã bị bắt được. Đã không có tu sĩ huyết, lão phu nhìn ngươi như thế nào lại chống cự. Mặt xanh tu sĩ cười lạnh, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo hắn trong túi trữ vật bay ra một đoàn như tóc vậy nắm lông, trong tay vung về phía trước một cái. Luyện sát, theo thanh âm trầm thấp truyền ra, cái này nắm lông chợt căng phồng lên, trong chốc lát lại hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đã trở thành một trương to lớn lưới lưới này màu đen mới vừa xuất hiện thì có sát khí mãnh liệt ngập trời lên, càng là ở đằng kia chút ít bên trong miệng lưới, ẩn ẩn có thể thấy được lần lượt hồn ảnh. những thứ này hồn ảnh phần lớn là sát mặt thống khổ phát ra không tiếng động thê lương gào rú. mặt thổ luyện sát võng, đây là mặt thổ chi tu tam đại bảo vật một trong. bất kỳ một cái nào mặt thổ chi tu cũng có thể tự hành đi luyện chế, nhưng bởi vì mỗi người tu vi không giống cùng tâm tính bất đồng, bảo vật uy lực cũng kém nhau thật lớn. đích thật là mặt thổ luyện sát võng. Hoặc nhìn là dùng sinh hồn luyện chế, đây là đem người sống sanh sanh luyện thành hồn về sau, khóa lại tóc ở bên trong, dùng cái này dệt thành lưới, quy lực kinh người, dơ bẩn hết thảy pháp bảo, càng có thế tách ra thiên hạ chi độc, bởi vậy lưới, vốn là âm độc đến cực điểm. Mặt thổ chi tu, quả nhiên cả đám đều tâm ngoan thủ lạc, lưới này sinh hồn không dưới một ngàn. Bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, lập tức truyền ra ông Minh Chi Thanh, trong đó có không ít nhận ra mặt xanh tu sĩ xuất ra bảo vật. Mạnh hạo hai mắt có chút co lại. Cái này luyện sát võng bên trong sát khí ngập trời, cái kia chút ít sinh hồn gào rú, truyền khắp bốn phía, thậm chí liếc mắt nhìn, Mạnh Hạo đều có loại bản thân như muốn hồn phách ly thể. Người này là nhằm vào của ta độc đạo triển khai bảo vật này. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, về phía trước lập tức hất lên, lập tức trước người hắn mấy cái bình thuốc bay ra tại giữa không trung trực tiếp sau khi nổ tung, tuôn ra mà số lớn sương mù theo sương mù quất tán, đủ mọi màu sắc, làm cho người ta nhìn một cái sẽ kinh hãi, có loại kịch độc cảm giác. Sương mù cuồn cuộn Cái kia luyện sát võng gào thét mà đến, giấy mắt liền cùng những sương mù độc chất này đụng chạm, nhưng đang lúc bọn hắn lẫn nhau đụng phải một cái chất mắt, những sương mù độc chất kia lại phát ra xì xì thanh âm, mắt trần có thể thấy được cái kia trên luyện hồn võng sinh hồn, miệng to thông vệ. Cùng lúc đó, cái này luyện hồn võng quét ngang dưới, tại mạnh hảo bốn phía hóa thành vòng tròn, đem vây quanh ở bên trong chợt co rút lại. Mặt xanh tu sĩ hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khi thì một chỉ điểm ra, luyện hồn võng sinh hồn đều cơ thảm thiết thê lương liều lĩnh thông vệ độc khí co rút lại phóng tới mạnh hạo giống như một khi tới gần muốn đem mạnh hạo xanh xanh thông vệ mặt xanh tu sĩ ánh mắt lộ ra âm lãnh hắn có hơn 10 loại thuật pháp có thể ra tay nhưng lại lựa chọn luyện hồn võng mục đích ngoại trừ kiên kỵ mạnh hạo khói độc bên ngoài thì trọng yếu hơn là hắn muốn cho mạnh hạo cái chết thê thảm càng thê thảm càng thê thảm hơn tắt thì càng có thể cho hắn thả ra một ngụm trong lòng chi khí mắt thấy sương mù càng ngày càng ít luyện hồn lưới không ngừng mà co rút lại. Khoảng cách mạnh hạo tại đây đã chưa đủ trăm trường. Mạnh hạo hai mắt chớp động, hắn cảm nhận được thể nội vẽ này đột phá tu vi khí. Theo bản thân đi khiêu chiến kết đan, đi chiến đấu, giờ phút này càng ngày càng nhiều, vận chuyển tốc độ nhanh hơn, mà hắn thể nội cái kia đệ cửu tòa đạo đài, phản phất cũng tùy thời có thể mở ra, nhưng vẫn là kém một ít. Mạnh hạo hai mắt hàng mang lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lấy ra hắn ở đây đang đông nhất mạch, đã trở thành chủ lô đan sư về sau luyện chế nhiều loại độc đan một trong. Độc hỏa đan, viên thuốc này vừa ra, lập tức bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy, vung vẩy ở giữa, một mảnh màu xanh biếc biển lửa trực tiếp ngập trời mà lên, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quay cuồng thiêu đốt. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay trái lần nữa hất lê, lập tức lại có vài viên đang dược bay ra, đụng một cái đến ngọn lửa màu xanh lục kia, cái này mấy viên đang dược lập tức hòa tan, trong chớp mắt, liền tạo thành một mảnh màu xanh nhạt màng nước, đây là Mạnh Hạo luyện chế vô căn đan thủy. Thủy hỏa vốn bất dung, Nhưng hôm nay tại Mạnh Hạo bốn phía, màng nước cùng biển lửa lại xuất hiện hòa vào nhau chi ý, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, thẳng đến luyện hồn võng mà đi. Vô Căn chi thủy trôi nổi âm hồn, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tại hắn đang độc cùng luyện hồn lưới đụng chạm nháy mắt, Vô Căn đang thủy nhu hòa mà qua, theo cái kia miệng lưới xuyên thấu, nhưng lại đem bên trên sinh hồn bao trùm, như dính keo lại mang đi giống như, làm cho xuất hiện một cái chớp mắt chia lìa. Tại đây chia lìa nháy mắt, màu xanh biết độc hỏa trầm trầm mà qua. Thiêu đốt ý chấn động bác phương. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng lại làm cho mặt xanh tu sĩ hai mắt co rút lại, hắn không chút do dự tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, nhưng ngay tại ngón tay hắn rơi xuống lập tức, mạnh hạo theo trong túi trữ vật, lấy ra hơn 10 miếng màu đen đan dược. Những đan dược này, không có chút nào đan hương, ngược lại là ở trên tồn tại một cổ làm người ta kinh ngạc cảm giác, đây không phải mạnh hạo luyện chế, mà là hắn theo trần gia hỉ chỗ đó thắng được. Đan giới nhất mạch chỉ có áo bào hồng đan sư phía trên áo bào vàng đan sư mới có thể luyện chế pháp đan, lôi pháp minh. Vật ấy Trần Gia hỉ cũng chỉ có một quả, là sư tôn hắn đưa ra để cho hắn cảm ngộ, nhưng bị Mạnh hạo thắng được về sau, nhìn ra viên thuốc này không tầm thường, lúc này mới phục chế một ít. Mạnh hạo trong mắt mang theo hàng mang, tay phải nâng lên hướng bốn phía chợt ném đi, cái kia hơn 10 miếng lôi pháp minh, lập tức bay ra. Lôi bạo. Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng, tại hắn thanh âm truyền ra lập tức Cái kia hơn 10 miếng lôi pháp minh ầm ầm sụp đổ nổ bung, thanh âm nổ vang ngập trời, hóa thành kinh người trùng kích, hướng về bốn phía quét ngang, khiến cho cái kia luyện hồn võng vổng rung rẩy, trên đó sinh hồn phát ra kêu thảm thiết thê lương. Lôi pháp là hết thảy âm hồn chi khắc, cái này lôi pháp minh đối với tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với hồn tổn thương lại là cực kỳ mãnh liệt. Phương Mộc, ngươi dám? Mặt xanh tu sĩ nội tâm nhỏ máu, cái này luyện hồn võng là hắn nhiều năm luyện chế ra đến, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa lưới thành phiên. Đến lúc đó uy lực sẽ càng lớn, mà lại lưới này đã có thiên hồn, coi như là gặp được Lôi Pháp Minh cũng sẽ không hề bị hao tổn, nhưng hết lần này tới lần khác. Mạnh Hạo khói độc phía trước, độc thủy ở phía sau, độc hỏa lại đến, cuối cùng nhất Lôi Pháp vừa ra, đủ loại nguyên nhân, liền khiến cho cái này luyện hồn lưới xuất hiện sinh hồn diệt vong, âm mã khai đạo. Mặt xanh tu sĩ hai mắt xuất hiện tơ máu, lộ ra dữ tợn chi mang, thân thể nửa ngồi, hai tay nâng lên hướng về phía dưới xa xa vừa ấn, đầu lâu nâng lên Lời nói ở giữa hai tay phản phất hư không cầm lấy cái gì, theo thân thể một lần nữa đứng thẳng, hướng lên chợt vén lên. Bác Phương tối sầm lại, hấp khí thanh âm nháy mắt theo trong miệng mấy vạn người truyền ra, chỉ thấy tại mặt xanh tu sĩ trước người, theo hắn hai tay khẽ vồ nhấc lên đấy, rõ ràng là chính thức phát ra khí tức tử vong hắc mã. Cái kia chính con ngựa toàn thân hư thối, ăn mặc áo giáp, xuất hiện thì âm hàng khí tức khuếch tán ra đến, cái này chính con ngựa ngửa mặt lên trời hí dài, chợt lao ra, thẳng đến mạnh hạo mà đến rõ ràng chỉ là chính con ngựa, nhưng tại đây một cái chớp mắt lại cho người ta một loại phản phất vạn mã bôn đằng cảm giác, tựa hồ ở trong tiếng ngựa này còn có vô hình chi hồn. trong khoảng thời gian ngắn âm phong gào thét, xông thẳng đến chỗ mạnh hạo, mạnh hạo hai mắt lóe lên. giờ phút này bốn đoàn luyện hồn võng đang bị tản ra, hắn nhéo cặp mắt lại, nội tâm nguy cơ lần nữa hiển hiện, nhưng tại cái này nguy cơ xuất hiện đồng thời, mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được chính mình thể nội có thể cho tu vi đột phá cái kia sợi khí, giờ phút này càng thêm sinh động. Tại thể nội cấp tốc vận chuyển, một loại tu vi sắp đột phá cảm giác trong chốc lát hiện lên ở Mạnh Hạo trong lòng. Tựa hồ, khoảng cách đột phá tu vi chỉ kém như vậy nửa bước. Như thế nào phóng ra cái này nửa bước, Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, chỉ có chiến. Hắn không chút do dự, thân thể về phía trước phóng ra một bước, ở đằng kia chính thất âm mã rầm rầm mà đến lập tức, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay về phía trước, xa xa nhấn một cái đồng thời cặp mắt của hắn bên trong hàng mang hiện ra. Yêu phong thứ 8 tấm toàn bộ thế giới, ở trong nháy mắt này tại Mạnh Hạo trong mắt bất đồng, thân thể của hắn trọng điệp, bốn phía hết thảy trọng điệp, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một cái chớp mắt trọng điệp đã trở thành hư ảnh, mà thế giới hư ảnh đang hướng về cái kia tiến đến chính thất âm mã, bỗng nhiên áp đi. Cái kia chính thất âm mã toàn thân chợt run rẩy, chúng vốn là vô thần hai mắt đỏ ngầu, giờ phút này lại xuất hiện hoảng sợ, thân thể lập tức dừng lại đồng thời rõ ràng đang run rẩy ở bên trong, xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất một màn này xuất hiện lại để cho mặt xanh tu sĩ chấn động chết tiệt trúc cơ tiểu a nhi trận chiến ngày hôm nay đã đến lúc kết thúc mặt xanh tu sĩ buồn bực xấu hổ thành nổi giận lần này ra tay thật lâu không cách nào đem đối phương chém giết nơi đây mấy vạn tu sĩ quan sát khiến cho chính hắn cảm giác cực kỳ khó chịu nổi giờ phút này sát cơ mãnh liệt lúc tay phải bỗng nhiên nâng lên trực tiếp đặt tại mi tâm một cái chớp mắt hắn hai mắt trực tiếp đỏ thẫm đang xuất hồn sát mặt xanh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng lập tức theo hắn thiên linh ở trong. Lập tức có một cái mơ hồ màu cam đang ẩn ẩn xuất hiện, xuất hồn một kiếm, Trảm Thiên Sát, mặt xanh tu sĩ thân thể chấn động, hai mắt trực tiếp khép kín, nhưng ở tại hai mắt nhắm mắt lập tức, đỉnh đầu hắn màu cam đang đột nhiên vỡ vụn một cái khe, theo khe hở kia ở trong, bay thẳng ra một đạo màu cam quang mang, hóa thành một thanh tiểu kiếm, thẳng đến mạnh hạo lập tức mà đi. Ở đằng kia trên tiểu kiếm, vẫn tồn tại một sợi nhàn nhạt hồn, cái kia hồn đúng vậy mặt xanh tu sĩ. Kiếm này, bỏ qua hết thảy phòng hộ, Bỏ qua hết thể thuật pháp, dựa vào một cổ kinh thiên sát cơ, xuất kiếm tất giết người. Một kiếm này, kinh thiên động địa. Một kiếm này, trung động nơi đây mấy vạn tu sĩ. Một kiếm này, là mặt xanh tu sĩ ném giận một kích, giết mạnh hạo chi tâm đã đến cực hạn. Mạnh hạo tâm thần ở trong, cảm giác nguy cơ theo khai chiến đến nay trước đó chưa từng có, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây nguy cơ xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn cái kia sợi khí, tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi trước khi rất nhiều. Thậm chí đã bắt đầu mà đi trùng kích Tu Vi dấu hiệu. Giờ khách này Mạnh hạo có loại cảm giác mãnh liệt, mục kích này, như mình có thể đi chống cự, như mình có thể đi phản kích, như vậy Tu Vi của hắn, sẽ lập tức đột phá, trực tiếp dùng cái này thượng cổ sát chiến chi khí, ngưng tụ ra đệ cửu tòa Hoàng Mỹ đạo đài, do đó khiến cho bản thân, trở thành bao nhiêu năm rồi, cái thứ nhất, Hoàng Mỹ trúc cơ đại viên mãn chi tu. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra chấp nhất, ở đằng kia hồn kiếm bay ra, một đường như vạch phá hư vô nháy mắt xuất hiện ở bản thân trước mặt một cái chớp mắt mạnh hạo hai tay bỗng nhiên vươn ra về phía trước cách không nhấn một cái ngũ thân huyết lâm mạnh hạo hai mắt đỏ thẫm lập tức ở chung quanh hắn thình lình xuất hiện năm đạo màu máu thân ảnh đúng vậy mạnh hạo luyện chế năm chiếc huyết thân cái này năm chiếc huyết thân mới vừa xuất hiện liền từng đạo trọng điệp đứng ở mạnh hạo trước người cấp tốc ngưng tụ dưới hóa thành bổn mạng của bọn hắn chi vật bị đống chi gia cơ hồ ngay tại chúng hóa thành bị đống chi gia một cái chớp mắt mặt xanh tu sĩ sát cơ hùng kiếm, nháy mắt mà đến, thẳng đến mạnh hạo mi tâm, đụng phải ngăn cản tại trước bị đống chi gia, tại chúng lẫn nhau đụng chạm trong nháy mắt, tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn, cái kia năm khối bị đống chi gia lập tức cuốn ngược, nhưng thì không có bị hao tổn chút nào, chỉ là không cách nào thừa nhận truyền tới đại lực đâm vào mà mạnh hạo thân mình, khiến cho mạnh hạo phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây rút lui, cái kia hùng kiếm vù vù, màu sắc ảm đạm rồi một ít, hiển nhiên bị đống chi gia ngăn cản. Đối với nó mà nói, cũng là một hồi rung chuyển. Nhưng thì ra là dừng lại một chút, cái này hồn kiếm liền lần nữa lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo nhìn như phun ra máu tươi, nhưng hết thảy đều ở tại trong dự liệu, tại thân thể quay ngược lại một cái chớp mắt, hắn không kịp đi lau máu tươi, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, trực tiếp lấy ra tuế nguyệt kiếm gỗ. Khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn, Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm tràng ngập sát cơ, cùng cái này kết đang tu sĩ một trận chiến. Nhìn hắn giống như cùng gã kia thế lực ngang nhau, nhưng chỉ có chính hắn biết được, chính mình hơi chút phạm sai lầm sẽ bị chém giết ở đây. Có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng một chữ kỳ, lúc này mới khiến cho hắn có thể cùng đối phương một trận chiến. Mà mấu chốt nhất là Mạnh Hạo cùng tự thân ngọc bội, đổi đi mất một kích mạnh nhất đan khí của đối phương. Dù chỉ là thời gian ngắn áp chế, nhưng như vậy suy yếu. Đối với Mạnh Hạo mà nói là hắn có thể tiếp tục kiên trì chỗ mấu chốt. Chỉ có tại đây cuộc chiến sinh tử ở bên trong. Trong cơ thể hắn tu vi đột phá khí tức mới có thể lớn mạnh, chỉ là lần này ra tay, trong cơ thể hắn cái kia sợi khí, liền vượt ra khỏi lúc trước khiêu chiến trúc cơ đạo tử mấy lần còn nhiều hơn. Cho nên, một trận chiến này, Mạnh hạo tuyệt sẽ không lùi bước. Tuế Nguyệt kiếm hàng lâm nam vực. Bảo vật này đến cùng uy năng bao lớn, Mạnh hạo trong nội tâm không có cụ thể cân nhắc, tuy nhiên lột bỏ la trùng thọ nguyên, nhưng la trùng dù sao chỉ là trúc cơ, mà lại Mạnh hạo chỉ là đơn giản triển khai, không có thôi phát toàn bộ uy năng mà hôm nay đối mặt là kết đan, giờ phút này Mạnh Hạo mắt lộ ra kiên định, chỉ có lấy bảo vật này một trận chiến. Tuế Nguyệt kiếm gỗ nháy mắt nâng lên, Mạnh Hạo một cái chớp mắt quên bốn phía hết thảy, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cái kia Tuế Nguyệt kiếm gỗ ở trong, phản phất giờ khắc này hắn chính là kiếm này, kiếm này chính là hắn. Không biết là người theo kiếm đi, hay vẫn là kiếm tùy tâm ý, Mạnh Hạo chỉ là tại đây một cái chớp mắt, đối với cái này thanh Tuế Nguyệt kiếm có một cổ mãnh liệt tin tưởng. Hắn tin tưởng thanh kiếm này có thể nghịch chuyển sát cơ. Loại này tin tưởng nói đến kỳ diệu, nhưng toàn bộ tâm thần mạnh hạo dung nhập kiếm gỗ về sau, tự nhiên mà vậy một loại cảm ngộ, giống như tu hành, tu chính là một hồi tự tin. Kiếm gỗ, không có gì kinh người hào quan biến hóa, cũng không có cái gì thông thiên gần sóng vạn vẹo, nhưng hết lần này tới lần khác đang bị mạnh hạo nâng lên, hướng về tiến đến hồn kiếm chém tới một cái chớp mắt, mặt xanh tu sĩ hồn kiếm lại chợt trung lên. Giao chiến đến nay mặt xanh tu sĩ lần đầu tiên mãnh liệt nguy cơ. tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt hiển hiện lên trong hồn hắn. hắn nghĩ tới rồi đạo tử la trùng tình cảnh lúc trước. nhưng hắn đồng dạng không có đường lui, bởi vì hắn không muốn lui. nếu không chém giết trước mắt cái này phương một kiếm này khó quay về. hồn kiếm gào thét ở giữa cấp tốc mà đi. nháy mắt liền cùng mạnh hạo chém xuống tuế nguyệt kiếm đụng nhau. không có nổ vang, không có nổ mạnh, nhưng mà có một nháy mắt tuế nguyệt tan thương. tại giờ khắc này, tại đây bác phương kinh thiên lên đó là tuế nguyệt làn gió, đó là thời gian chi ca, đó là một hồi như mộng huyễn vậy tánh mạng hào quang, tan thương khí tức tràn ngập tại trong hư vô, hòa tan tại trong thiên địa. Tại kiếm gỗ đụng chạm hồn kiếm một cái chớp mắt, mặt xanh tu sĩ hồn phát ra không tiếng động kêu thê lương thảm thiết. Cái này kêu thảm thiết ngoại nhân nghe không được, nhưng tại mặt xanh tu sĩ bản thân cảm thụ một kiếm này rõ ràng không có thương tổn đến chính mình chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho hắn không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, phản phất, tổn thương hắn sinh cơ hút đi tánh mạng của hắn, khiến cho hắn ở đây cái này một cái chấp mắt, thoáng cái vô cùng suy yếu. Loại này suy yếu, đưa tới hắn sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn lập tức liền phát giác được, chỉ một kiếm, chính mình lại tổn thất 60 năm thọ nguyên. Cũng may kiếm này chỉ là một trảm, không đợi trảm cái thứ hai, mặt xanh tu sĩ hồn phát ra ngoan lệ gào thét, hồn kiếm lập tức lao ra, thẳng đến Mạnh hạo nháy mắt mà đi, theo Mạnh hạo ngược bên trong trực tiếp xuyên thấu, mang theo một mảnh máu tươi về sau, lúc này mới biến mất không còn tâm hơi mạnh hạo phun ra máu tươi sắc mặt trắng bệt giờ phút này thân ảnh hóa thành một đạo hình cung cầu vòng hướng về phía sau đạo tĩnh hình thành màn sáng chỗ rơi xuống theo hồn kiếm biến mất mặt xanh tu sĩ thân thể rung lên bần bật mở mắt ra lập tức hắn phun ra máu tươi thân thể thoáng cái già yếu mãnh liệt lui ra phía sau vài bước lần nữa phun ra máu tươi trên mặt màu xanh mặt nạ càng là lui ra rơi xuống lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt gương mặt này thọt nhìn là một cái lão giả mặt không huyết sắc. Mạnh hạo, là lão giả này trở thành kết đang cảnh cường giả về sau gặp khó khăn nhất diệt sát chi nhân. Giờ phút này hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệt, nội tâm thì không có chút nào buông lỏng, thân thể nhoáng một cái muốn lao ra, bởi vì, hắn biết rõ trước một kiếm kia, cũng không có xuyên thấu mạnh hạo trái tim, mà là bị hắn ở đằng kia một cái chớp mắt, tránh được chỗ yếu. Nhưng lại tại đây là, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chợt nhìn lại. Nơi đây mấy vạn tu sĩ, Nguyên một đám dĩ nhiên bị một trận chiến này chấn động chú ý thần, bọn hắn thấy được hết thảy quá trình, thấy được Mạnh Hạo bị hồn kiếm xuyên thấu, nhưng hôm nay, tất cả mọi người là trận to mắt, lộ ra không cách nào tin. Nơi đây mấy vạn ánh mắt, nhất tề ngưng tụ tại trong giữa không trung. Mạnh Hạo thân mình. Mạnh Hạo thân thể vốn là tại rơi xuống, nhưng không đợi rất xuống mặt đất, đột nhiên đình trệ, sau đó cả người trôi nổi mà lên, mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn ở trong, lộ ra một vòng băng hàng chi mang. Thương thế của hắn rất nặng, cho dù là tự đồng thuật vận chuyển, cũng vô pháp thời gian ngắn khôi phục. Nhưng những này, không phải lại để cho mặt xanh tu sĩ cùng với nơi đây mấy vạn người rung động nguyên nhân, bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân, là giờ phút này mạnh hạo trôi nổi vị trí. Lại, cùng cái kia thượng cổ đạo tỉnh màn ánh sáng ở trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại đó thân ảnh, xuất hiện trọng điệp. Càng là tại thời khắc này, mạnh hạo tâm thần mãnh liệt chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia sợi khí ở trong nháy mắt này ầm ầm bộc phát theo bộc phát một cổ tu vi đột phá khí tức lập tức tại mạnh hạo trên thân kinh thiên truyền ra khí tức này mới được là lại để cho nơi đây mọi người lại để cho mặt xanh tu sĩ lại để cho vương lệ hải lại để cho mặt thổ đạo tử bọn người toàn bộ khiếp sợ nguyên nhân chỗ trong chiến đấu tu vi đột phá tại đây bốn phía chi nhân rung động một cái chớp mắt mạnh hạo thở sâu hắn vì giờ khắc này đã đợi mà thật lâu vì giờ khắc này tu vi đột phá hắn không tiếc đi chiến kết đan, hôm nay rốt cuộc khiến cho trong cơ thể cái kia thượng cổ sát chiến chi khí thành công bộc phát. Trong nháy mắt này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể đệ cửu tòa đạo đài đang dùng khó có thể hình dung tốc độ xuất hiện hình dáng. Một thành, hai thành, ba thành. Cái này đệ cửu tòa đạo đài nhanh chóng ngưng tụ, không cần thiên địa tán thành, nhưng lại cần đầy đủ linh khí. Tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể tám tòa đạo đài, toàn bộ phóng xuất ra linh lực kinh người, nhất tề dũng mãnh tiến vào đệ cửu tòa đạo đài. Bốn thành, năm thành, lục thành. Mạnh Hạo khí tức càng thêm cường đại, toàn thân hắn phát ra chói mắt ánh sáng tím, tia sáng này ngập trời, khuất tán bát phương. Càng là ở trên người hắn xuất hiện một cổ uy áp, cái này uy áp hiển lộ, nháy mắt để nơi đây mấy vạn tu sĩ rút cơ tâm thần chấn động, trong cơ thể tu vi bất ổn, mà ngay cả đạo đài cũng đều rung rẩy, giống như không cách nào khống chế, đối với Mạnh Hạo tại đây, sinh ra một cổ cúng bái ý, giống như giờ phút này Mạnh Hạo là trúc cơ bên trong quân vương, hình thành uy hiếp có thể lại để cho hết thảy trúc cơ ở tại trước mặt trở thành phàm nhân. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, trung chuyển mà nơi đây tâm thần của mọi người, càng làm cho cái kia mất đi mặt nạ mặt xanh tu sĩ, nội tâm bạo phát ra mảnh liệt nguy cơ. Không thể để cho hắn tiếp tục cường đại, chết tiệt, người này lại giờ khắc này, cảm ngộ đạo tỉnh thành công. Mặt xanh tu sĩ sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào thân thể bỗng nhiên bay ra, triển khai toàn bộ tốc độ, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Nhưng lại tại hắn tới gần một cái chớp mắt. Đột nhiên đấy, phía dưới đại địa cái kia miệng đạo tỉnh, ở trong nháy mắt này truyền ra nổ vang, bạo phát ra lại để cho nơi đây mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám tâm thần nổ vang bàn bạc linh khí. Linh khí này nhiều, theo đạo tỉnh bên trong phun trào, mạnh hạo vị trí, đúng vậy phun trào linh khí trung tâm, giờ phút này theo linh khí khuếch tán, cái này linh khí nồng nặc lại để cho cái kia mặt xanh tu sĩ cũng không khỏi không dừng thân, không dám tới gần, trơ mắt nhìn mạnh hạo thân ảnh, bị đạo tỉnh bên trong linh khí nháy mắt bao phủ đã mất đi thân ảnh. Cái này phương một lại cảm ngộ thành công, chỉ có cảm ngộ thành công, đạo tĩnh mới có thể phóng xuất ra linh khí. Có thế, nhưng lúc này đây thả ra linh khí, cũng quá là nhiều. Ngày đó Lý Thi Kỳ bước vào kết đan, cũng chỉ là hôm nay những linh khí này ba thành mà thôi, Lý Đạo nhất cũng là như thế, nhưng cái này phương một, hắn rốt cuộc sẽ đột phá cảnh giới gì, lại có kinh người như thế linh khí được phóng thích đi ra. Nơi đây mấy vạn tu sĩ nguyên một đám vù vù xôn xao lúc, mạnh hạo linh khí bốn phía lại cái này một cái chớp mắt thẳng đến mạnh hạo mà đến theo toàn thân của hắn cấp tốc chui vào dung nhập vào trong đệ cửu tòa đạo đài phản phất giờ khắc này những linh khí này không hề thuộc về thiên địa mà là thuộc về mạnh hạo bảy thành tám thành chín thành cho đến mười thành nhưng lại tại cái kia đệ cửu tòa đạo đài tại mạnh hạo trong cơ thể ầm ầm xuất hiện một cái chớp mắt mạnh hạo vốn tưởng rằng hết thảy đã chấm dứt hắn cảm nhận được một cổ cường đại trước đó chưa từng có nhưng vào lúc này Mạnh hạo vẽ mặt trong lộ ra không cách nào tin, càng có không thể tưởng tượng nổi, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại chính mình trong cơ thể, giờ phút này hiện lên mà đến linh khí, lại phải đi mở ra. Thứ 10 tòa đạo đài, chính là thiên địa cực hạn, 10 là quy tắc hoàng mỹ. Mạnh hạo tâm thần chấn động, hắn không có tại cái gì trên điển tịch đã từng gặp thứ 10 tòa trúc cơ đạo đài, tự hồ cho dù là tại thượng của thời điểm tu sĩ trúc cơ đích đạo đài, cũng chỉ là chính tòa mà thôi. Mặc dù là ngưng khí cảnh đã bị cắt đứt đường đi, Bởi vì thiên địa cải biến, khiến cho ngưng khí 10 tầng biến mất, nhưng việc này dù sao tại trên điển tịch có dấu vết mà lần theo, nhưng, thứ 10 tòa đạo đài, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy. Nhất là mạnh hạo thân là đang đông nhất mạch chủ lô đan sư, thân phận của hắn quyết định hắn phải đối với lịch sử có đầy đủ hiểu rõ, như vậy mới có lợi cho đi tìm trong điển tịch ghi chép có quan hệ thượng cổ đang đạo dấu vết để lại, cho nên từ khi trở thành chủ lô đan sư về sau, mạnh hạo lật nhìn số lớn tử vận tông điển tịch, có thể coi là như thế này. Hắn cũng như cũ là chưa từng nghe nói qua, tu sĩ trúc cơ đạo đài, có thứ 10 tòa. Nhưng hôm nay biến hóa trong cơ thể, nhưng lại rõ ràng nói cho mạnh hạo. Trúc cơ đạo đài, 10 tòa đều mở. Thứ 10 tòa đạo đài xuất hiện, chỉ có mạnh hạo bản thân có thể phát giác, ngoại nhân không cách nào nhìn ra chút nào, tự như cùng trước Nguyên Anh tu huyết. Ngoại nhân nhìn không ra rốt cuộc là thuộc về vị nào tu sĩ Nguyên Anh chi huyết, hơn nữa mạnh hạo che giấu, tự nhiên nhìn không ra mánh khóe chỗ, có khả năng thấy. Chỉ là cái kia theo đạo tỉnh bên trong phong trào linh khí càng ngày càng bàn bạc, giống như sẽ không tiêu tán, đem mạnh hạo thân ảnh bao phủ ở bên trong, tức thì bị mạnh hạo toàn thân không ngừng mà hấp thu. Theo hấp thu, mạnh hạo trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài, dần dần xuất hiện hình dáng. Một thành, hai thành, ba thành. Đạo đài chi lực tại mạnh hạo trong cơ thể kinh thiên nổ vang, một cổ tại mạnh hạo trên thân chưa bao giờ có cường đại, tại đây một cái chớp mắt như sông lên trời cao giống như tại mạnh hạo trong cơ thể kinh thiên động địa cường đại, cường đại trước đó chưa từng có. Hắn linh thức tăng lên theo cấp số nhân, theo trước khi tảng ra bao trùng phương viên ngàn trượng, giờ phút này tùy theo cấp tốc khuếch trương ra, 2 ngàn trượng, 3 ngàn trượng. Đầu óc của hắn một mảnh thanh minh, linh khí không ngừng tuôn vào. Khai thác bát phương chi vực. Toàn bộ thiên địa, phản phất tại đây một cái chớp mắt, tại mạnh hạo cảm giác trong cùng đã từng bất đồng, tựa hồ càng sáng một ít, tựa hồ càng tinh xảo hơn đi một tí. Loại cảm giác này, Mạnh hạo cho dù là trở thành hoàng mỹ trúc cơ cái kia một cái chớp mắt, cũng đều không có hôm nay như vậy rõ ràng cùng mảnh liệt. Cái này, mới thật sự là hoàng mỹ trúc cơ sao? Mạnh hạo nội tâm thì thào, hắn ở đây linh khí trong nước xoáy, nhìn bằng mắt thường không đến ngoại giới, nhưng hắn linh thức, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được phía ngoài tất cả. Mạnh hạo trái tim dần dần đập nhanh, một cổ chấp nhất cùng vẻ kích động, tại hắn đáy lòng hiển hiện ra, hắn thở sâu, theo linh khí nồng nặc dung nhập toàn thân. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mà đối với cường đại truy cầu cùng kiên định. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cúi đầu nhìn lại. Lúc thời gian dần qua cầm nắm đấm. Tại nắm đấm cầm chặt một sát, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng. Trước nay chưa có lực lượng. Thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt phản phất huyết nhục một lần nữa ngưng tụ như luyện thể như vậy. Chậm rãi sinh sôi ra lại để cho Mạnh Hạo tâm thần rung động mạnh mẽ lực lượng. Lực lượng này kinh người, tựa hồ Mạnh Hạo có thể dựa vào một đôi tay, xé mở pháp bảo chi thân. Phản phất thân thể của hắn tại đã trải qua ngưng khí tầng thứ 10 luyện thể cảnh về sau, tại giờ phút này, một lần nữa đã tiếp nhận tẩy lễ, dùng hoàng mỹ trúc cơ thứ 10 tòa đạo đài chi lực, đưa hắn thân thể triệt triệt để để cải biến, làm cho thích hợp hơn tu hành, khiến cho thân thể của hắn như bị đã luyện thành bảo thân. Thậm chí mạnh hạo có loại cảm giác mãnh liệt, giờ phút này chính mình không cần bất luận cái gì thuộc pháp linh lực, chỉ là thân thể của mình, có thể trực tiếp nghiền ép hết thể tu sĩ trúc cơ, dù là đối phương là đạo tử. Cho dù là trúc cơ đại viên mãn, Mạnh Hạo hô hấp có chút dùng dập, từ khi hắn bước vào con đường tu chân đến nay, khát vọng cường đại, kỳ vọng có một ngày đứng ở đỉnh phong mộng tưởng, theo một kiện lại một kiện chuyện tình, đã trở nên cực kỳ mãnh liệt. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo nắm chặt nắm đấm một cái chớp mắt, hắn biết rõ, chính mình đã đụng chạm đến con đường này. Con đường sau đó, chính là con đường cường giả, đường này không thể quay đầu lại, phải chấp nhất kiên định đi xuống. Đạo tỉnh bên trong phóng ra linh khí càng nhiều, Những linh khí này toàn bộ dũng mãnh vào mạnh hạo trong cơ thể, tẩm bổ hắn linh thức, tẩm bổ thân thể của hắn, tẩm bổ tu vi của hắn. Hắn linh thức phạm vi càng lớn, dục thể của hắn cường độ càng cứng rắn, tu vi của hắn kéo lên lúc, trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài, ầm ầm ngưng thực, bốn thành, năm thành, sáu thành. Bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, giờ phút này cả đám trợn mắt há mồm, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn một màn này, nồng nặc kia khó có thể hình dung linh khí, theo đạo tĩnh bên trong hiện lên. Đã vượt qua từng tại cái này đạo tĩnh bên cạnh tất cả cảm ngộ thành công chi nhân. Nhất là hôm nay đi qua mấy chục tức, nhưng cái kia đạo tĩnh bên trong linh khí, lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phun càng nhiều, như muốn đem cái này đạo tĩnh chi lực tại hôm nay, toàn bộ bạo phát đi ra. Mặt thổ đạo tử la trùng, từ phỉ hai người, vẻ mặt biến hóa, giờ phút này hô hấp dùng dập, vương lệ hải bọn người, giống nhau là mang theo không cách nào tin. Hắn, chẳng lẽ là phải ở chỗ này kết đan? Không giống như là kết đan. Nhưng, hôm nay đây hết thảy bàn bạc, sợ là tu sĩ tầm thường kết đang cũng đều không cách nào so sánh. Vù vù tiếng nghị luận, nháy mắt theo bốn phương tám hướng không ngừng mà hiện lên, mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất đấy, thì là cái kia mất đi mặt nạ mặt xanh tu sĩ. Hắn sắc mặt khó coi, giờ phút này dung nhan già nua, hai mắt nhìn trồng chọc vào linh khí nồng nặc bên trong mạnh hạo thân ảnh. Cảm giác nguy cơ ở tại trong lòng càng thêm mãnh liệt, tại hắn nhìn lại, giờ phút này linh khí bên trong thân ảnh đang nhanh chóng trưởng thành là tánh mạng của mình bên trong ác mộng, quyết không có thể để cho hắn tiếp tục nữa. mặt xanh tu sĩ cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn cùng quyết đoán, tay phải nâng lên hung hăng vỗ trán một cái, quanh một tiếng ở phía sau hắn, trước khi tan rã đăng khí, lập tức như thiêu đốt như vậy ầm ầm xuất hiện, tản ra thì đăng khí bên trong bóng kiếm biến ảo. tại đây mặt xanh tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết nhất chỉ dưới, cái này đăng khí bóng kiếm nháy mắt gào thét xuất hiện, thẳng đến bị linh khí bao phủ mạnh hạo mà đi. Kiếm ảnh này tốc độ cực nhanh, lập tức sẽ đụng phải cái kia dĩ nhiên đã trở thành nước xoáy linh khí phía trên, phát ra kinh thiên nổ vang, nhưng không cách nào xâm nhập quá nhiều. Mặc dù cái này mặc xanh tu sĩ là kết đang tu sĩ, nhưng tại đây nồng đậm chí cực linh khí trước mặt, tại đây đạo tĩnh phong trào chi lực bên dưới, kiếm ảnh của hắn căn bản là không cách nào xâm nhập vào trong đó. Giờ phút này kẹt tại linh khí trong nước xoáy, kiếm ảnh rung động, phản phất tùy thời có thể bị nước xoáy cuốn đi. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt Mạnh hạo trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài, khai xuất bảy thành. Mặt xanh tu sĩ sắc mặt khó coi, tay phải bấm niệm pháp quyết chợt điểm tại mi tâm, mở to miệng phun ra máu tươi, hắn máu tươi lập tức trước người ngưng tụ, nháy mắt liền hóa thành một bả huyết kiếm, đang xuất hồn sát. Mặt xanh tu sĩ quát khẽ một tiếng, hai mắt lộ ra tinh mang, tay trái bấm niệm pháp quyết vung về phía trước một cái, lập tức hắn hai mắt đột nhiên lồi lên, thân thể rung rẩy ở bên trong, theo trên khuôn mặt của hắn có một mảnh hư ảnh xuất hiện trọng điệp, cái kia hư ảnh Rõ ràng là cái này mặt xanh tu sĩ hồn. Này hồn như thoát ly thân thể, lập tức bay ra lúc, trực tiếp cùng mặt xanh tu sĩ trước người máu tươi dung hợp, cái này máu tươi xích mang lóe lên, nháy mắt liền biến thành một bả huyết kiếm. Kiếm này ông một tiếng, mang theo một cổ như muốn hủy diệt hết thảy khí thế, thẳng đến phía trước, nháy mắt liền cùng cái kia đan khí bóng kiếm trọng điệp, hòa tan với nhau về sau, thình lình hóa thành một bả chân chính kiếm. Dùng máu làm kiếm phôi, dùng hồn làm kiếm linh, dùng đan khí làm kiếm phong tạo thành một bả, mặt xanh tu sĩ bổn mạng tuyệt kiếm, nhấc lên kinh người gào thét, trực tiếp xuyên thấu linh khí nước xoáy, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Càng đến gần mạnh hạo, kiếm này tốc độ lại càng chậm, nhưng thì không có dừng lại dấu hiệu, giống như không chém giết mạnh hạo, quyết không bỏ qua, mắt thấy kiếm này đang từ từ tới gần mạnh hạo, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Mạnh hạo nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, phiêu phù ở linh khí trong nước xoáy, nhưng trong cơ thể hắn thứ 10 tòa đạo đài giờ phút này đã mở ra tám tầng. Mặt xanh tu sĩ thân thể rung rẩy, sắc mặt trắng mệt, cả người sinh cơ phản phất bị áp chế, một cổ tử khí tùy theo xuất hiện, nhưng hắn như trước chỉ là dùng toàn lực, dùng hồn đi thúc giục bổn mạng của mình tuyệt kiếm, hướng về mạnh hạo lần nữa tới gần. Mặt xanh tu sĩ trên thân kiếm, hồn của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, mắt thấy khoảng cách mạnh hạo chỉ có ba trượng, hắn thậm chí thấy rõ ràng mạnh hạo nhắm hai mắt, cảm nhận được mạnh hạo trong cơ thể. Phản phất có một viễn cổ hung thú đang từ trong lúc ngủ say nhanh chóng thức tỉnh. Giữa hai người đấu pháp, ngoại nhân không cách nào đi tham dự, mặc dù là giờ phút này Mạnh Hạo ở vào tu vi đột phá mấu chốt, mặc dù là cái này mặc xanh tu sĩ hành vi gần như đánh lén, nhưng đây là thuộc về hắn hai người chiến trường. Mặt thổ một phương mặt khác hai cái mặt xanh tu sĩ, bọn hắn không thể tương trợ, tương tự đấy, nơi đây nam vực chi tu, bọn hắn cũng không có thể ngăn cản. Mắt thấy thanh kiếm kia khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có một trường, kiếm quang phong hàng thẳng đến Mạnh Hạo Mi Tâm. Mạnh Hạo trong cơ thể thứ 10 tòa đạo đài đang nhanh chóng ngưng thực, khai xuất chính thành. Chết đi cho ta." Mặt xanh tu sĩ hồn phát ra bén nhọn gầm thét, hắn cái thanh kia bổn mạng tuyệt kiếm, giờ phút này vù vù đang lúc chợt lao ra, một trượng, nửa trượng, một xích, cho đến khoảng cách Mạnh Hạo Mi Tâm của chỉ có một thốn. Đúng lúc này, Mạnh Hạo trong cơ thể nổ vang nháy mắt kinh thiên động địa, cuộn cuộn lên, hắn thứ 10 tòa đạo đài, tại đây một cái chớp mắt, khai xuất 10 phần hoàn toàn ngưng tụ ra. tại đây một sát, mạnh hạo tay phải nâng lên, hai ngón tay một bả nắm mà trước ráng, khoảng cách mi tâm chỉ có nửa tất mặt xanh tu sĩ bổn mạng tuyệt kiếm phía trên. cái này mới thật sự là hoàng mỹ trúc cơ. mạnh hạo yên lặng nói nhỏ, cặp mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra lạnh như băng hàng mang cùng với cái kia trong mắt kinh thiên sát cơ. tại đây trong ánh mắt có lãnh khốc chi mang, tại đây trong ánh mắt có kinh thiên bức người chi quang, tại đây trong ánh mắt càng có một cổ khó tả bá đạo, lập tức bộc phát. càng là tại đây một cái chớp mắt, mạnh hạo rõ ràng phát giác được trong túi trữ vật hình như có nào đó vật phẩm. tại thời khắc này hướng về mạnh hạo truyền đến một cổ khát vọng triệu hoán. cái này triệu hoán đến từ trong túi trữ vật huyết sắc mặt nạ, đến từ mặt nạ ở bên trong. cái kia mạnh hạo trước đây thủy chung không cách nào vận dụng chút nào. tam vĩ phiên. càng là tại đây bộc phát một cái chớp mắt, vầng quanh tại mạnh hạo bốn phía nước xoáy linh khí. Nháy mắt thẳng đến mạnh hạo trong cơ thể mà đến, theo toàn thân hắn từng cái vị trí cấp tốc chui vào, linh khí nhanh chóng tiêu tán, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, mạnh hạo bốn phía không có nửa chút nào linh khí. Phía dưới cái kia miệng đạo tĩnh, giờ phút này cũng không lại phun trào, mà là xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, giữa không trung màn ánh sáng đạo ảnh, giờ phút này đang dần dần ảm đạm, cho đến sau khi hoàn toàn biến mất, chiếc kia đạo tĩnh, triệt để héo rũ. Tại bốn phía mấy vạn người trong nháy mắt trong trằm mắt, bọn hắn tận mắt thấy Một năm qua này, chấn động mà Nam vượt đạo tỉnh, theo khô kiệt, đã trở thành tro bụi, biến mất ở mà trong thiên địa, không còn tồn tại. Phản phất tại mạnh hạo trên thân, nó hao phí toàn bộ linh khí, cũng không còn cách nào khiến người khác cảm ngộ, chỉ có thể tiêu tán. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nơi đây mấy vạn tu sĩ ngơ ngác nhìn ngày hôm nay, rất nhanh tiếng ồ lên kinh thiên truyền ra. Đạo tỉnh, mất rồi. Vốn phải là còn có thời gian mấy ngày mới đúng, nhưng hôm nay, lại khô kiệt tiêu tán. Cái này phương một, hắn đến cùng cảm ngộ đột phá tu vi gì, ta xem hắn rõ ràng còn không phải kết đan, nhưng lại để cho cái này đạo tĩnh vậy mà, vậy mà sớm khô kiệt. Mặt thổ đạo tử la trùng cùng từ phỉ, hai người cũng đều hô hấp dùng dập, lúc này đây tiến đến Nam Vực Tây Bộ, đối với hắn hai người mà nói, thấy được quá nhiều rung động, mà hết thảy này rung động ngọn nguồn, đều là một cái tu sĩ. Cả người vì tử vận tông đang đông nhất mạch chủ lô đang sư đích, tu sĩ. Mặt thổ nơi đây mặt khác hai cái mặt xanh cường giả. Giờ phút này nhìn như thần sắc như thường, nhưng nội tâm của bọn hắn sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, không phải là bởi vì đạo tĩnh khô kiệt, mà là bởi vì mạnh Hạo khi trước ra tay. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến, tu sĩ trúc cơ chiến kết đang, mà lại, tuy nói đang ở hạ phong, nhưng lại rõ ràng không có bại, càng làm cho bọn hắn kinh hãi đấy, là mạnh Hạo trong chiến đấu đột phá, việc này vốn là hiếm thấy, nhưng càng hiếm thấy là, lúc này đây đột phá, hắn hai người tận mắt thấy, mạnh Hạo lại nắm này bả bổn mạng kiếm, Đây không phải tu sĩ trúc cơ có thể đụng chạm kiếm, hắn, hắn thật là một cái đan sư sao? Đây là hiện lên ở hai cái này mặt thổ mặt xanh cường giả, chấn động nội tâm nghi vấn. Theo tiếng ồ lên truyền ra, nơi đây mấy vạn nam vực tu sĩ ánh mắt, rất nhanh sẽ toàn bộ ngưng tụ tới giữa không trung mạnh hạo trên thân, những ánh mắt kia ở bên trong lấy các loại phức tạp. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, cho dù là cái này một cái chớp mắt mua người chú ý, nhưng hắn vẫn như cũ trên thần sắc không có biến hóa chút nào. Mười tòa đạo đài mạnh bao nhiêu? Mạnh Hạo không biết được, nhưng hắn giờ phút này đáy lòng cảm thụ, tự hồ, trước khi cho dù là cẩn thận, mình cũng như trước không phải là đối thủ kết đan sơ kỳ. Hôm nay nhìn lại, dường như có vẻ có chỗ cải biến. Không biết đối mặt kẻ không có bị thương thọ nguyên, tổn hại hồn đích kết đan, mình liệu có thể chiến thắng? Nhưng dưới mắt cái này đã ốm yếu nhiều bệnh mặt xanh tu sĩ, Mạnh Hạo cảm thấy có lẽ chính mình giết chết, tuyệt không phải gian nan. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng hàn mang, hai ngón nắm phi kiếm trước mi tâm, dùng sức trung lên. Theo thân thể chi lực, còn có mạnh hạo trong cơ thể 10 tòa đạo đài đồng thời vận chuyển, một cổ tại mạnh hạo trên thân trước nay chưa có uy năng dũng mảnh vào cánh tay, lan tràn hai ngón. Hắn hai ngón đang lúc kiếm, khen két thanh âm lập tức truyền ra, mắt trần có thể thấy xuất hiện khe hở, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian liền ầm ầm sụp đổ ra, chi năm sẽ bảy. Trên đó hồn ảnh, càng là phát ra thê lương im ấm gào rú, biến mất. Theo hồn ảnh biến mất, theo thân kiếm sụp đổ, cách đó không xa mặt xanh tu sĩ Hắn hai mắt lập tức chảy xuống huyết lệ, thất khiếu nháy mắt tràn ra máu tươi, thân thể trọng thương lui về phía sau lúc, mở to miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khuôn mặt dữ tợn chợt ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này khiến cho cả người hắn thoạt nhìn phản phất điên cuồng, Tay phải hắn nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái màu đen pho tượng, pho tượng kia sở khắc là một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như mãn không phải mãn chi vật, đó là một cái dao long. Đầu sinh một sừng, bụng sinh hai trảo, toàn thân thanh hắc. Vừa mới bị mặt xanh tu sĩ xuất ra, lập tức liền có một cổ hung thần ý phóng lên trời, khiến cho vốn là trời trong nắng ấm là bầu trời bao la, ở trong nháy mắt này lại xuất hiện một mảnh mây đen. Trong lúc mơ hồ, phản phất có một tiếng theo trong năm tháng truyền ra gào rú, ở trong nháy mắt này quanh quẩn đại địa, truyền vào nơi đây mấy vạn tu sĩ tâm thần của mỗi người bên trong. Càng là tại đây gào rú quanh quẩn đồng thời, mạnh hạo đệ nhất tòa trong đạo đài, tan ra ở trong đó cái kia miếng thượng cổ ứng long yêu đan giờ phút này như theo trong lúc ngủ say thức tỉnh hơi động một chút bỗng nhiên tại mạnh hạo sau lưng hư vô vặn vẹo một cái to lớn thượng cổ ứng long hư ảnh lại thình lình xuất hiện ngóng nhìn dao long pho tượng phản phất tại ngóng nhìn đồ ăn thượng cổ ứng long dùng dao long là thức ăn Ứng long hình bóng biến ảo bốn phía chi nhân nhìn không tới chỉ có pho tượng kia sở khắc dao long tựa hồ đang trong thiên địa gào thét thanh âm lại tùy theo dừng lại đang khí hóa dao tổ tu huyết khai thiên đạo xem thân như long tử dùng hồn dưỡng sát tan. mặt xanh tu sĩ nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, gần từng chữ sau khi mở miệng, lại cái này một cái chớp mắt, cắn chớp lưỡi phun ra máu tươi, máu tươi rơi vào pho tượng bên trên. bằng vào ta chi lực, mời dao tổ hàng. mặt xanh tu sĩ chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ thời điểm, bỗng nhiên trước mặt hắn dao long pho tượng, lập tức xuất hiện khe hở, ken két âm thanh quanh quẩn, tại bốn phía mấy vạn tu sĩ tận mắt nhìn thấy ở bên trong pho tượng kêu anh một tiếng sụp đổ vỡ vụn. chi năm sẽ bảy dưới vô số màu xanh đen mảnh vỡ không đợi hướng ra phía ngoài tứ tán ra một cổ gió thổi qua vòng quanh cái kia chút ít màu xanh đen mảnh vỡ lại giữa không trung vặn vẹo ở giữa hóa thành một đạo giao ảnh này ảnh lập tức phản phất rất thật nháy mắt tự ra hiện tại thiên địa một cổ khó có thể hình dung hàng khí một cái chớp mắt hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán mặt xanh tu sĩ thần sắc giữ tợn chầm trầm vào mạnh hạo xin mời giao tổ giết người này mặt xanh tu sĩ lời nói mới vừa nói xong lập tức cái kia dao ảnh chợt xoay người mơ hồ đầu lâu ở bên trong, thình lình có hai điểm hàng mang nháy mắt xuất hiện, như hai mắt như vậy, chằm chằm vào Mạnh Hạo lúc, hình như có chút ít chần chờ, nhưng càng có kích động, hình ảnh của nó bỗng nhiên khẽ động, thẳng đến Mạnh Hạo gào thét mà đi. Còn không có tới gần, hàng khí ngập trời, hư vô phản phất muốn bị băng phong. Đảo mắt, liền khoảng cách Mạnh Hạo đã không đến trăm trượng. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, cũng không lui lại, không có né tránh, mà là thở sâu, tay phải nâng lên vạch phá đầu ngón tay. Năm ngón tay toàn bộ chảy ra máu tươi lúc hắn hai mắt nhắm nghiền, tay phải nâng lên hướng về phía dưới, xoay lại nhấn một cái. Khuyết sát giới. Mạnh hạo thanh âm mang theo một cổ huyết tinh ý, tại truyền ra nháy mắt, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm. Càng là tại đây một cái chớp mắt, một đạo hồng mang lập tức theo mạnh hạo trên tay phải khuếch tán ra đến, nháy mắt liền bao trùm bốn phía ngàn trượng, khiến cho cái này ngàn trượng giữa không trung, trực tiếp đã trở thành màu đỏ. Càng là đem cái kia giao long cũng bao phủ tại cái này thế giới màu đỏ bên trong như một mình tồn tại một thế giới đây là mạnh hạo trong huyết tiên truyền thừa ba loại hắn có thể thi triển thuật pháp ở bên trong trước khi không cách nào triển khai huyết sát giới càng là tại đây huyết sát giới xuất hiện trong nháy mắt mạnh hạo sau lưng thình lình xuất hiện năm đạo huyết ảnh đúng là hắn năm chiếc huyết thân tại đây huyết sát giới ở trong bọn hắn bất tử bất diệt tiến sấm ở trong nháy mắt này kinh thiên nhi động đại địa mấy vạn tu sĩ tâm thần rung động cái kia mặt xanh tu sĩ sắc mặt tái nhợt đều nói rõ cái này huyết sắc giới xuất hiện mang cho bọn họ rung động nhất là cái kia trước khi nhìn như kinh người giao long giờ khắc này ở huyết sắc giới ở trong lại phát ra gào thét thảm thiết thân thể dãy dụa phản phất bị nào đó không thấy được lực lượng quấn quanh khó có thể tránh thoát theo gào thét truyền ra mạnh hạo tại huyết sắc giới bên trong chậm rãi đứng người lên tay phải tùy theo nhấc lên chợt cầm chặt ở tại cầm chặt bàn tay nháy mắt ngàn trưởng phạm vi huyết sắc giới lập tức co rút lại phản phất hóa thành mạnh hạo lòng bàn tay theo hắn cầm chặt phút chốc ngưng tụ huyết sắc giới không ngừng co rút lại biên giới nháy mắt lại đụng phải trong đó gào thảm dao long lại mang theo thân thân thể của nó tùy theo co rút lại thì ra là thời gian trong nháy mắt toàn bộ huyết sắc giới biến mất không thấy gì nữa duy chỉ có mạnh hạo cầm chặt nắm đấm trong tay phải nhàn nhạt huyết quang theo khe hở bên trong tràn ra mạnh hạo thần sắc như thường buông lỏng tay ra vung lên đem trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện màu xanh đen mảnh vỡ tiêu tán ở giữa không trung, trận trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên truyền ra, lập tức liền có người nhận ra, cái kia chút ít mảnh vỡ, đúng vậy tạo thành dao long pho tượng mảnh vỡ. Cuộc chiến hôm nay, ngươi nhất định chết, kết đan cảnh, không phải ngươi trúc cơ có thể khiêu chiến. Mặt xanh tu sĩ chầm chậm vào mạnh hạo, mắt lộ ra một vòng điên cuồng, tay trái nâng lên, trực tiếp tại chính mình trên gương mặt liên tục vẽ lên ba đạo vết máu, tạo thành một cái tam giác hình dạng. Mỗi một đạo vết máu đều chảy ra máu tươi, Sâu có thể thấy được bạch cốt, hoặc nhìn thấy mà giật mình, nhưng cái này mặt xanh tu sĩ phản phất không biết thống khổ, ngược lại là thần sắc càng phát dữ tợn, chầm chầm vào mạnh hạo Đây là. Phía dưới tu sĩ lập tức có người nghẹn ngào mở miệng. Đây là mặt thổ chi địa cấm thuật, hoàng tuyền tam sinh ấn. Tại đây bốn phía truyền đến thanh âm lúc, mặt xanh tu sĩ thanh âm, cũng theo đó truyền ra. Hoàng tuyền khắc tam sinh, tam sinh đốt nhất thế, hoàng tuyền. Tam sinh ấn. Mặt xanh tu sĩ hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Đây là hắn lớn nhất thuộc pháp, giờ phút này thi triển đi ra, với hắn mà nói là một cái cực đại giá lớn, nhưng hôm nay hắn đã không thèm để ý, lời nói ở giữa hắn trên gương mặt ba đạo vết máu như thiêu đốt, thật sâu im dấu tại trên mặt của hắn, phản phất tạo thành vết sẹo, khiến cho hắn trong mắt chi mang, càng điên cuồng lên. Tiếng nói vang lên lúc, tay phải hắn nâng lên, hướng về mạnh hạo tại đây bỗng nhiên vẩy xuống, như chém xuống mà hư vô, nhìn như không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong nháy mắt này mạnh hạo tâm thần bỗng nhiên chấn động mạnh hạo ánh mắt như điện ngóng nhìn mặt xanh tu sĩ chân mày hơi nhíu lại cái kia dao long hắn có thể diệt sát là bởi vì tại huyết sắc giới ở trong dao long bị thượng cổ ứng long uy hiếp cho nên theo huyết sắc giới tiêu tán đến đây có thể kết thúc rồi mạnh hạo lông mày buông ra nhàn nhạt mở miệng lúc tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, không có lấy ra bất luận cái gì vật phẩm mà là đưa vào mà hắn linh thức chi lực nháy mắt dung nhập trong túi trữ vật huyết sắc mặt nạ ở trong Quấn quanh ở mà trước đây Mạnh Hạo không cách nào sử dụng bảo vật, Tam Vĩ Phiên bên trên. Tam Vĩ Phiên, Mạnh Hạo tại máu tiên trong truyền thừa lấy được chí bảo. Giờ phút này Mạnh Hạo linh thức quấn quanh trên đó một cái chớp mắt, cái này tàn phá Tam Vĩ Phiên trong đó một đuôi nháy mắt lung lay mà lên, lập tức vô hạn kéo dài, theo Mạnh Hạo linh thức trực tiếp dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Tại Mạnh Hạo lòng có chút ngộ, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái lúc. Phía sau của hắn, chung quanh hắn, hắn bát phương, thình lình xuất hiện một mặt Như che đậy trời xanh, bao trùm đại địa, nhìn như tàn phá, nhưng lại lộ ra một cổ như thiên uy chi lực đấy. Nhất vĩ phiên, cờ này tàn phá, màu xám, phiêu diêu vô tận. Những nơi đi qua, hoàng tuyền khô, tam sinh diệt, nửa người rơi. Mạnh hạo đứng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, che ở trong mắt tơ máu cùng với đến từ tâm thần hắn rung động. Mặc dù là hắn, cũng không có nghĩ đến, thôi phát cái này tam vĩ phiên, lại có kinh thiên động địa như vậy chi lực. Mà, chỉ là để nhất vĩ. Mà lại căn bản không phải cái này tam vĩ phiên bản thể xuất hiện, mà là mạnh hạo linh thức cùng bảo vật này dung hợp, mượn bản thân, thúc đẩy một hồi pháp bảo hình chiếu chi lực. Chỉ có như vậy hình chiếu chi lực, hóa thành tàn phá chi phiên, che lấp bầu trời, bao trùm đại địa, che đậy nơi đây mấy vạn tu sĩ ánh mắt, khiến cho toàn bộ thiên địa chịu tối sầm lại. Tự hồ giờ khắc này, trời cùng đất bị tách ra hai nửa, trời là trời, đất là đất, phiên ở dưới bầu trời, đã trở thành đại địa, ở trên mặt đất, đã trở thành bầu trời phiên. Ảm đi là thế giới, đạm đi chính là tâm thần, âm u đấy thì là toàn bộ càng khôn. Một cổ khó có thể hình dung áp lực. Một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác, tại đây một cái chớp mắt hiện lên ở mà nơi đây từng cái tu sĩ trong lòng không cách nào tiêu tán, như một tảng đá lớn đè ép trên thân, khiến cho toàn bộ bát phương tại đây một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch. Mỗi người thân mình đều tỏn ra màu xám do khí tức, khí tức này lượng lờ bốn phía, dường như có vẻ tạo thành sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy tại đây màu xám cho sương mù bên ngoài, tàn phá phiên phiêu diêu, như trời cùng đất vạn vẹo, như phương viên này mấy trăm dặm, ở trong nháy mắt này, thay đổi thiên, thay mặt ý. Cự hồ cái này tàn phá phiên, nó một mặt, hóa thành thiên, nó mặt khác, tắt thì đã trở thành đại địa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một sát, bầu trời nhan sắc khôi phục, che đậy đại địa vật biến mất, màu xám cho sương mù cũng đều tản ra, cái kia trước khi đủ để khiếp sợ trời xanh phiên. Giờ phút này cũng vô ảnh vô tung biến mất Chỉ có Mạnh hạo vẫn ở chỗ cũ giữa không trung, toàn bộ bầu trời, trừ hắn ra, không có người thứ hai còn ở đấy, mặt thổ chi tu cũng tốt, nam vực tu sĩ cũng thế, đều đang trước viên vũ trời xanh lúc, thân thể rung rẩy trong không tự chủ được trầm xuống mà đại địa. Ngoại trừ Mạnh hạo còn có chính là một cái không đầu thi thể, giống như ngừng lại giữa không trung, cho đến giờ phút này mới hướng về mặt đất, thi thể kia, đúng vậy mặt xanh lão giả. Hết thảy, tại đây một cái chớp mắt, chấm dứt. Hấp khí thanh âm. Đáy lòng hoảng sợ chi niệm, ở trong nháy mắt này theo từng tia ánh mắt ngưng tụ tại mạnh hạo trên thân, lập tức bộc phát ra. Mặt thổ mặt xanh, bỏ mình. Dùng chút cơ tu vi, diệt sát kết đang tu sĩ việc này, việc này. Cái này phương một lại có chiến lược như thế, đạo tỉnh bởi vì hắn mà khô, hắn ở đây cái này đạo tỉnh ở bên trong, đến cùng đã lấy được dạng gì tạo hóa. Hắn vẫn là đan sư, đan đông nhất mạch chủ lô đan sư, lại có siêu việt tất cả tông đạo tử thực lực. Người này, tương lai đích thị là nam vực thế hệ này đệ nhất nhân. Có thể làm người ta càng chú ý, là người này vừa rồi thi triển, là cái gì thuộc pháp, này thuộc có thể trảm kết đan. Vù vù tiếng nghị luận lập tức quanh quẩn lúc, mặt thổ la trùng, từ vĩ dưới mặt nạ gương mặt tái nhợt, bọn hắn kinh ngạc nhìn giữa không trung mạnh hào tại đây một trận chiến trước khi, bọn hắn cho là mình là thiên chi kiêu tử, đương kim nam vực, cùng thế hệ cùng hoàn cảnh bên trong, ít có người có thể siêu việt bọn hắn. Tối đa cũng chỉ là cùng bọn họ đứng ở vậy độ cao mà thôi. Nhưng này đánh một trận xong, bọn hắn trong dây lát phát hiện, mình cũng được, nam vực thiên kiêu đạo tử cũng thế. Giờ khắc này tất cả tu sĩ, đều toàn bộ đã trở thành lá xanh phụ trợ cái này trước mắt phương mục. Cùng cái này phương mục so sánh, nhóm người mình, dù là tư chất cao tới đâu, dù là riêng phần mình tại trong tông môn đều là chú mục kiêu tử, nhưng cùng người này so sánh, chỉ có thể coi là hạng người tầm thường. Như cái này phương mục, là bầu trời kia nắng gắt. Bởi vì quá sáng ngời, quá chói mắt, khiến cho hắn bên cạnh tất cả ngôi sao, không cam lòng cũng tốt, không phục cũng thế, vô luận loại nào tâm tư, cũng đều chỉ có thể lựa chọn ảm đạm. Cùng thế hệ bên trong, xuất hiện như vậy một cái có thể trúc cơ diệt kết đang yêu nghiệp, đối với tất cả cùng thế hệ chi nhân mà nói, đây đều là một hồi vô luận là thân thể hay vẫn là tâm thần song trọng áp lực. Vương lệ hải sắc mặt trắng bệch, trầm mặt không nói, Hàn sơn đạo cười khổ lắc đầu, nội tâm thầm than, Kim hàng tông đạo tử. Tống gia Tống Vân Thư, còn có những tông môn khác tự nhận là đã đứng ở trước cơ đỉnh phong chi tu, giờ phút này nguyên một đám đang nhìn hướng mạnh hạo lúc, trong mắt lộ ra sâu đậm kính sợ. Bọn hắn kính sợ là mạnh hạo tu vi, kính sợ là có đủ như vậy tu vi người, bản thân là đang đông chủ lô, đây hết thảy hết thảy, đều để cho bọn họ minh bạch, tương lai nam vực, cái tên phương một, chính là không người không biết, không người không hiểu, sẽ trở thành nam vực một bộ phận, một trận chiến, thành danh, ánh mắt mọi người đều ngóng nhìn cái này giữa không trung giờ phút này nhắm hai mắt mạnh hạo theo vù vù tiếng nghị luận dần dần tiêu tán cái này bốn phía lần nữa xa vào đến mà tĩnh mịch an tĩnh như vậy tĩnh mịch như vậy đôi khi đại biểu đáng sợ đến từ ánh mắt của mọi người ở bên trong có phức tạp có rung động có kính sợ có hâm mộ cũng có đố kỵ này chủng chủng bất đồng ánh mắt tự hồ có thể hóa thành từng thanh vô hình lợi kiếm vần quanh tại mạnh hạo bốn phía dường như có vẻ chỉ cần mạnh hạo tại đây lộ ra một tia một hào suy yếu Những thứ này lợi kiếm sẽ không chậm trễ chút nào Một lần hành động diệt sát Mạnh hạo mạnh, hôm nay mang cho mọi người rung động Đã đến bị đố kỵ trình độ Đây cũng là hắn vì sao trước khi luôn muốn cải biến bộ dáng, Không muốn đơn giản lộ ra chân thân nguyên nhân chỗ Nếu không có một trận chiến này đối với mạnh hạo đột phá tới cửa ải trọng yếu Hắn vẫn không sẽ ở chính mình cánh chim không có đầy đặn lúc Hiển lộ bản thân Mặt xanh lão giả tử vong Không ai sẽ đi bên ngoài truy cứu Mặt thổ đạo tử cũng tốt Mặt khác hai cái mặt xanh tu sĩ cũng thế, bọn hắn vốn là không sẽ ở giờ khắc này, tại mạnh hạo khí thế mạnh nhất, nam vực chúng tu tâm thần chấn động lúc, đi truy cứu việc này. Có thế, hôm nay trạng thái có chút quỷ dị, đến từ chúng tu ánh mắt, khiến cho mặt thổ cái kia mặt khác hai cái mặt xanh lão giả, hai mắt có chút lóe lên. Bọn hắn tại ngóng nhìn mạnh hạo, vương gia đạo tử vương lệ hải, đã ở ngóng nhìn, tay phải của hắn nhìn như tùy ý để ở một bên, nhưng chỉ có chính hắn biết được, vương gia chu tước ba ngón đã ở hắn trong tay chuẩn bị nhất kiếm tông hàng sơn đạo nheo cặp mắt lại cái kia giống như hào sản gương mặt hôm nay cũng có một vòng âm trầm kim hàng tông đích đạo tử còn có những tông môn khác thiên kiêu nhưng phàm là mấy ngày này thua ở mạnh hạo trong tay chi nhân giờ phút này đều nguyên một đám ánh mắt lập loè toàn bộ đều đang nhìn về phía mạnh hạo bọn hắn còn không dám ra tay nếu mạnh hạo chỉ là mạnh hạo bọn hắn sẽ không băng quan quá nhiều mặt thổ cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ trực tiếp ra tay chính là nhưng mạnh hạo Hắn là phương một, tử vận tông đang đông nhất mạch chủ lô đan sư. Con người khi còn sống, sẽ ở đang phát triển thành lập một cái rồi lại một cái, lưới, muốn không có bất kỳ phiền toái đi diệt sát một người, đầu tiên muốn chém đoạn hắn lưới, như thế mới có thể tránh lo âu về sau, bằng không mà nói giết người cùng tự sát, không có khác nhau. Như trước khi mạnh hạo chỉ là mạnh hạo hắn không có loại này lưới, cho nên mỗi người muốn đem hắn diệt sát, cũng dám đi ra tay. Nhưng bây giờ, đang đông nhất mạch thân phận, Chính là Mạnh hạo giờ phút này thân thể bên ngoài, cường đại nhất một tầng lưới. Việc này, Mạnh hạo tại năm đó bái nhập Kháo Sơn Tông Lúc, hắn cũng đã hiểu ra, Kháo Sơn, trên thực tế chính là trong đời lưới một bộ phận. Vương lệ hải không hề động, có thế vương gia một vị thiên kiêu, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, hướng về giữa không trung Mạnh hạo chỗ đó phóng ra một bước. Bước này rơi xuống, như đạp ở mà nơi đây tu sĩ trong đầu, la trùng động. Cái kia hai cái mặt thổ mặt xanh lão giả, cũng ở đây một khắc, bước ra bước chân. Tại đây đè nén tĩnh mịch ở bên trong, tại đây nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế nhưng lại ngập trời hung hiểm lập tức, giữa không trung mạnh hạo, hắn nhắm hai mắt ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên mở ra. Tại hắn hai mắt mở ra một khắc, vương gia vị kia thiên kiêu bước chân rung lên, ngừng lại. La trùng cũng là thân thể dừng lại, nhìn về phía mạnh hạo, hai vị kia mặt xanh tu sĩ, cũng là thân thể dừng lại. Giờ phút này tất cả mọi người, dùng so với trước kia còn phải cẩn thận ánh mắt, nhất tề nhìn về phía mạnh hạo. Mạnh hạo sắc mặt như thường, vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt hàng quan chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đậm một ít, ẩn ẩn ở sâu trong ánh mắt, còn có một tia mỉa mai ý. Tại hắn thân mình, nhìn không tới chút nào thương thế tồn tại, dường như có vẻ lúc trước hắn có thể diệt sát kết đan, hôm nay như trước có thể diệt sát thứ hai kết đan. Cái này đạo tĩnh cảm ngộ ở bên trong, ẩn chứa nhất thức thần thông, phương mổ thân là đang đông nhất mạch chủ lô đan sư, không am hiểu cùng người đấu pháp, cho nên hiểu ra không sâu. Làm không được thu phát tùy ý, mặt thổ đạo hữu, thứ lỗi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trên người áo bào xanh biến mất, thay vào đó, là tử vận tông chủ lô đang bào, trường bào màu đen, ẩn ẩn cất giấu tử ý, khiến cho giờ khắc này mạnh hạo, lập tức làm cho tất cả mọi người, tâm thần chấn động. Hắn bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt quan sát mọi người. Thời gian dường như có vẻ bình tĩnh, một lát sau, cái kia hai cái mặt xanh tu sĩ nhìn thật sâu mạnh hạo liếc. Quay người hóa thành cầu vòng, hướng về xa xa rời đi, mạnh hạo thân phận, là bọn hắn lớn nhất băng khoăn, nam vực mỗi người đều biết đang quỷ bao che khuyết điểm, ai động hắn đang sư, hắn sẽ đi động đối phương tông thổ. Mặt thổ đạo tử la trùng, từ phỉ hai người, cũng là trầm mặt nhìn thoáng qua mạnh hạo, quay người rời đi. Theo mặt thổ tu sĩ rời đi, nam vực những tu sĩ này nháy mắt theo lúc trước đáng sợ yên tĩnh trong khôi phục lại, dường như có vẻ bốn phía hào khí thoáng cái không còn áp lực, mà là xuất hiện sinh động nguyên một đám đang muốn tiến lên cùng mạnh hạo bắt chuyện lúc mạnh hạo tại giữa không trung hướng về đại địa mọi người ôm quyền cúi đầu đa tại lúc trước các vị đạo hữu tương trợ trận chiến này phương mẫu cảm xúc rất lớn nhất thức kia cảm ngộ thần thông cũng cần cẩn thận nhận thức mặt khác mấy ngày trước tông môn thì có phong mệnh truyền đến muốn phương mẫu lập tức trở về tông ngày khác chư vị đi tử vận tông phương mẫu nhất định thịnh yến đối đãi mạnh hạo ôm quyền cúi đầu về sau nơi đây tu sĩ đa số đã hiểu dù sao chiến diệt kết đan đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ mà nói đều là một lần chuyện lớn bằng trời nhất là cái kia thần thông xuất hiện không người nhìn ra là pháp bảo dù sao mạnh hạo thi triển chỉ là hình chiếu chi lực người ở bên ngoài nhìn lại chính là một loại thần bí thuật pháp thần thông mà tu sĩ tu tâm đã có như vậy chiến tích ngày sau tự tin thường tại vô luận là sau này tu hành hay vẫn là thuật pháp đều muốn có chỗ tốt rất lớn giờ phút này nhau nhau đã hiểu lúc mạnh hạo lại hướng về nam vực tất cả tông môn gia tộc đạo tử ôm quyền cảm tạ lúc trước cương trợ về sau không có ở tại đây quá nhiều dừng lại quay người hóa thành cầu vòng gào thét mà đi cho đến mạnh hạo bay ra rất xa vương lệ hải bọn người cau mày không thể không thu hồi ánh mắt bọn hắn cho đến giờ phút này như trước còn bắt không được mạnh hạo sâu cạn bởi vì tử vận tông tồn tại bọn hắn không dám tùy tiện ra tay chỉ có thể đái lòng thở dài mạnh hạo tốc độ cực nhanh cho đến bay ra một ngày hắn sắc mặt nhanh chóng tái nhợt một nguồn máu tươi chợt phun ra khí tức cả người nháy mắt suy yếu vô cùng nhưng mà cắn răng bay vào phía dưới một chỗ ngọn núi tại đây đúng là hắn trước bế quan động phủ tại bước vào động phủ về sau mạnh hạo lần nữa phun ra máu tươi khoanh chân ngồi xuống sau lấy ra đang dược lập tức nuốt vào tay phải vung lên lập tức lại có số lớn độc đang bay ra hóa thành sương mù bao phủ bốn phía mạnh hạo sắc mặt trắng bệt khoanh chân ngồi ở trong động phủ vài ngày sau khi hắn mở hai mắt ra lúc trong mắt lộ ra một vòng tinh mang nhưng lông mày lại nhíu thật chặt Hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Địa thương hồn. Mạnh hạo thì thào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ âm lạnh từ trong tới ngoài khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trúc cơ tu hành, một thân tu vi đến từ đạo đài, sinh ra đời linh thức, do đó xuất hiện thức hải tu hồn. Này hồn, là tương lai nguyên anh căng cơ. Nhưng hôm nay, mạnh hạo ẩn ẩn phát giác, mình tu hồn, như bị rút đi một tí, đây là tam vĩ phiên hiển lộ một cái giá lớn. Này tổn thương rất khó khỏi hẳn. Không giống thân thể vết thương điều dưỡng có thể khôi phục như thường, đây là hồn tổn thương, không phải đang dược có thể cứu. Chiến kết đan, nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn muốn chân chính diệt sát một cái kết đan, khó khăn kia to lớn, cho dù là hắn khai xuất thứ 10 tòa đạo đài, cũng như trước gian nan. Dù sao kết đan tu sĩ, nhất là tu được ra đan khí kết đan tu sĩ, cùng trúc cơ ở giữa trên lệch to lớn như trời cùng đất vậy, nếu không có Mạnh Hạo là hoàng mỹ trúc cơ. Hắn căn bản liền chiến kết đang tư cách đều không có. Có thể coi là hoàng mỹ trúc cơ, dùng tám tòa đạo đài chi lực, mạnh hạo cùng mặt xanh tu sĩ một trận chiến, cũng cực kỳ gian nan, cơ hồ là vận dụng hết thảy thủ đoạn, rồi mới miễn cưỡng quần nhau, nhìn như không có thất bại, nhưng trên thực tế đã có bại vong su thế, sợ là lại dùng không được bao lâu, sẽ gặp như núi lở giống như diệt vong. Chỉ là, hắn đệ cử tòa đạo đài mở ra, khiến cho đây hết thảy nháy mắt xuất hiện chuyển cơ, đây cũng chính là mạnh hạo lúc ấy cần có chỉ có đang mãnh liệt sinh tử uy áp dưới mới có thể để cho mình trong cơ thể khí càng ngày càng mạnh cho đến trùng kích bình cảnh đột phá tu vi chính là bởi vì cái này cần thiết một trận chiến cho nên mạnh hạo nhất định phải ra tay nhưng nếu không có đệ thập đạo đài mặc dù là mạnh hạo hoàng mỹ trúc cơ đại viên mãn cũng như cũ là không cách nào diệt sát kết đang tu sĩ nhiều nhất là khiến cho cục diện có chút chuyển biến tốt đẹp mà thôi cho đến mạnh hạo trong cơ thể xuất hiện thứ mười tòa đạo đài cái này thứ mười tòa đạo đài xuất hiện Đưa hắn cùng kết đan cảnh cường giả trong lúc đó vốn là trời cùng đất trên lệch, trực tiếp kéo gần lại một nửa phải nhiều, khiến cho Mạnh hạo tu vi chiến lực, nhảy lên dưới, hoàn toàn siêu việt trúc cơ, sắp xỉ ở vào kết đan liệt kê. Có thể nói, 10 tòa đạo đài Mạnh hạo đã coi như là hơn phân nửa cái chân bước vào đã đến kết đan cảnh nội, nhưng coi như là vậy, hắn tối đa cũng chỉ là cùng cái kia kết đan tu sĩ một trận chiến, nhưng mà không cách nào diệt sát, tương tự đấy, đối phương cho dù chiếm cứ một ít ưu thế nhưng cũng rất khó đem ưu thế này hóa thành sát cơ. Mà hết thảy này chuyển cơ, thì là cái kia mặt nạ huyết sắc bên trong chí bảo Tam Vĩ Phiên. Bảo vật này có thể ở huyết tiên trong truyền thừa lưu lại lâu dài còn có, trong đó nhất vĩ càng là phong một cái chữ quý. Có thể thấy uy lực của nó kinh thiên động địa, thậm chí thái ách nhất tộc huyết tiên. Hắn cả đời khát vọng chính là muốn dùng Tam Vĩ Phiên đi uống máu của họ quý. Còn có lúc trước bị đóng, đã ở lần thứ nhất chứng kiến cái này Tam Vĩ Phiên lúc lộ ra một vòng giật mình ý. Đây hết thảy hết thảy, mạnh hạo đều nhìn ở trong mắt, hắn há có thể không biết được, cái này tam vĩ phiên kinh thiên. Bảo vật này, dùng tu vi của hắn căng bản là không cách nào rung chuyển, càng chưa nói tới vận chuyển, nhưng tại hắn thứ 10 tòa đạo đài mở ra lúc, mạnh hạo nhưng lại cảm nhận được, tam vĩ phiên truyền tới một cổ mang theo khát vọng triệu hoán Giờ phút này đi hồi ức, cái kia khát vọng, rõ ràng là khát vọng diệt sát. Nếu nói là mạnh hạo vận chuyển cái này tam vĩ phiên. Không bằng nói là phiên này tại mạnh hạo đơn giản một ít tư cách dưới tình huống, tự chủ tiếp xúc, mượn mạnh hạo chi thủ, lần nữa xuất hiện tại trong thiên địa. Nếu nói là mạnh hạo diệt sát cái kia kết đan tu sĩ, không bằng nói là cái này tam vĩ phiên, tự hành chém giết mặt xanh kết đan. Chỉ là lúc này đây tam vĩ phiên trong đó nhất vĩ hình chiếu mà ra, liền khiến cho mạnh hạo toàn thân tu vi coi như khô kiệt, nháy mắt trôi đi 8-9 phần 10, càng là bị thương hồn, ngày đó ở giữa không trung, đối mặt mặt thổ chi tu. Đối mặt nam vực mọi người, mạnh hạo nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế khi đó hắn, đã cực kỳ suy yếu, nhưng bị đóng biến hóa chi lực, ở đằng kia một cái chớp mắt, nhưng lại cường hành duy trì ở mạnh hạo cho người cảm giác cùng khí tức, khiến cho ngoại nhân không cách nào nhìn ra mánh khóe, hơn nữa có chỗ cố kỵ, không dám ra tay. Tương tự, bởi vì tam vĩ phiên cũng không có chính thức xuất hiện, hết thảy đều là như hư ảo thần thông, cho nên cho người cảm giác đây không phải là pháp bảo, mà là một loại thuật pháp mà Mạnh Hạo là ở đạo tỉnh Khô Kiệt về sau thi triển Tam Vĩ Phiên, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra liên tưởng. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo theo trong nhập định thức tỉnh, theo một ngụm trọc khí nhổ ra, hắn trong mắt tinh mang chấp động, tu vi của hắn đã khôi phục 78 phần 10, mà lại dựa theo như vậy phát triển, không bao lâu là được hoàn toàn khôi phục, chỉ là hồn tổn thương, nhưng thủy Trung không cách nào khôi phục, chỉ có thể duy trì không hề nghiêm trọng. Bị thương hồn, như gieo xuống nhân, ngày sau nếu có trùng kích nguyên anh này, Này quả hàng lâm. Mạnh hạo trầm mặt một lát, thở sâu, chậm rãi đứng người lên đi ra ngoài động phủ. Giờ phút này bầu trời như trước rơi xuống mưa nhỏ, nước mưa ào ào mà rơi, mang theo cái lạnh mùa thu. Mạnh hạo nhìn phía xa, một thân trường bào màu xanh tại trong mưa gió phất phới. Kết đan Mạnh hạo trong mắt hàng mang hiện lên, giúp khoát không hề đi suy tư tương lai nguyên anh khó khăn sự tình. Hắn nghĩ tới rồi vương đằng phi hộ đạo giả, vị kia kết đan tu sĩ vương tích phạm. Đây là năm đó chỉ nhìn mạnh hạo liếc liền cơ hồ khiến mạnh hạo suýt nửa diệt vong chi nhân nhưng hôm nay mạnh hạo giờ phút này có đầy đủ tin tưởng như gặp lại người này chính mình chắc chắn làm cho đối phương chấn động trong trầm mặc mạnh hạo nghĩ tới âu dương trưởng lão nghĩ tới kháo sơn tông trưởng môn hà lạc hoa nghĩ tới triệu quốc những kết đan đó tu sĩ dần dần mạnh hạo trong mắt hào quang càng thêm sáng ngời mười tòa đạo đài hoàng mỹ trúc cơ thì có thể làm cho ta đánh với kết đan một trận cho dù hoàng mỹ cảnh giới cấm ta hấp thụ thiên địa linh lực chi lộ Nhưng cho ta chính là cùng cảnh bên trong mạnh nhất chi lực Con đường này ta muốn kiên định đi xuống Đã làm được hoàng mỹ trúc cơ Như vậy ta liền nhất định phải làm đến hoàng mỹ kim đan Về phần hồn tổn thương Chỉ có tạm gác lại về sau Mạnh hạo hô hấp có chút dùng dập Hắn hôm nay đã không phải năm đó vừa mới tu hành thiếu niên Hắn giờ phút này đối với tu hành chi lực hiểu rõ rất nhiều Ví dụ như cái này kết đan Tại Nam vực giới tu chân chia làm 3 cái cấp độ Trong đó dùng tử làm thượng Cam đỏ xanh là trung tạp sắc là hạ căn cứ bất đồng công pháp, bất đồng tư chất sẽ kết xuất bất đồng chi đan. ví dụ như tử vận tông tử khí đông lai chính là có thể làm cho người ta kết xuất tử đan. còn những tông môn khác gia tộc, tự nhiên cũng có mật pháp có thể để cho một ít thiên kiêu đệ tử tại kết đan lúc đó có không nhiều lắm cơ hội xuất hiện tử đan. bất đồng đan có thể sẽ đản sinh ra bất đồng đan khí. càng là cao tầng thứ kết đan cảnh tu ra đan khí khả năng lại càng lớn, thời cơ xuất hiện cũng liền càng sớm, uy lực cũng tự nhiên càng mạnh. Nói như vậy, kết tử đan, cơ hồ chính thành chi nhân, có thể tại kết đan sơ kỳ liền tu ra đan khí, mà cam đỏ xanh chi đan, cho dù cũng là đơn sắc, nhưng phần lớn là cần kết đan trung kỳ, mới có thể tu ra đan khí. Còn mặt thổ tam thanh, hiển nhiên là trong đó thiên kiêu thế hệ, ngạnh sinh sinh vít dựa vào cam đan, đã lấy được thuộc về tử đan ưu thế. Về phần tạp đan, phần lớn là nhiều nhan sắc hỗn tạp ở bên trong, thuộc về mặt lưu liệt kê. Có thế mạnh hảo biết được, kết đan hoàng mỹ cảnh giới, là kim đan. Như cùng hắn Hoàng Mỹ Trúc Cơ đang đồng dạng, tại kết đang cái cảnh giới này, mạnh hạo cần chính là Hoàng Mỹ Kim Đan. Tại tu ra tử đan cảnh trên cơ sở, nút vào Hoàng Mỹ Kim Đan thì có nhất định khả năng từ tử đan thành kim đan. Ngay sau đó, mạnh hạo biết mình cần đối mặt chính là Lôi Kiếp. Vốn là những chuyện này khoảng cách mạnh hạo còn xa, nhưng hôm nay theo mạnh hạo Hoàng Mỹ Trúc Cơ 10 tòa đạo đài đại viên mãn, giờ phút này kết đang đã bày tại trước mặt của hắn. Mạnh hạo trầm mặt một lát, nhìn phía xa thiên địa mưa gió. Tay áo hất lên, phía sau hắn trong động phủ lượng lờ khói độc cấp tốc co rút lại, cuối cùng nhất tại Mạnh hạo trong tay hóa thành một đoàn về sau, bị hắn thu vào trữ vật đại ở trong, thân thể nhoán một cái, thẳng đến phía trước mà đi. Ác bá, ba cái ác bá, Mạnh hạo ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa tình cảm của ta, ngươi lừa của ta trả giá. Vài ngày sau, giữa không trung Mạnh hạo sắc mặt khó coi, cao mày, đỉnh đầu của hắn, bị đóng biến thành cái mũ, đang lại nhảy không ngừng mở miệng. Cái này bị đống là hai ngày trước xuất hiện, đuổi theo Mạnh Hạo đòi ác bá, nhưng nơi đây Nam vực Tây bộ, theo đạo tỉnh biến mất, tu sĩ cũng đã sớm tán đi, Mạnh Hạo căn bản là tìm không thấy ác bá. Vì vậy, đi đống nổi giận. Ngươi làm như vậy không đạo đức, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm như vậy không có lương tâm. Của ta ác bá, của ta ba cái ác bá. Bị đống càng nói càng là ủy khuất. Mạnh Hạo tằng hắn một cái, cho dù sắc mặt khó coi, nhưng mấy năm qua này, nhất là tại Tử Vận Tông thời điểm, cái này bị đống cũng thường xuyên nhảy ra quấy rối một phen mạnh hạo sớm thành thói quen giờ phút này tùy ý bị đống liếu lo nói cho đến lại qua mà ba ngày bị đống liên tiếp càm càm mấy ngày có chút dừng lại về sau mạnh hạo vội ho một tiếng mở miệng người trước kia đã từng nói qua cái con kia chim anh vũ tại ta kết đang về sau có thể theo trong gương đồng đi ra mạnh hạo những lời này đã tại đáy lòng đợi ba ngày giờ phút này mới mở miệng bị đống lập tức hét lên một tiếng đúng vậy người kết đăng về sau Tên chết tiệt tà ác vô sĩ hạ lưu hèn hạ gia hỏa kia, sẽ xuất hiện rồi, chúng ta ngày hôm nay đã đợi mà thật lâu, đời ta nhất định phải độ hóa nó. Bị đóng nổi giận như vậy, lần nữa đã bắt đầu lải nhải nhưng nói cũng không phải ác bá, mà là biến thành thần bí kia chim anh vũ. Mạnh hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn dĩ nhiên đã tìm được đối phó cái này bị đóng phương pháp, chính là không ngừng cho nó tìm được chủ đề. Nói như vậy hai ba đề tài về sau, nó chắc chắn đã quên sớm nhất chuyện tình, bị dẫn dắt đi liền dễ dàng đối phó rồi. Mạnh hạo thân thể tại giữa không trung, bị đóng biến thành cái mũ không ngừng mà lãi nhảy, ông ông thanh âm quanh quẩn, cho đến lại qua mà bảy ngày, bị đóng lúc này mới dừng lại những lời nói đâu đâu, như muốn nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Ngươi nói là ngươi lợi hại, hay vẫn là cái kia chim anh vũ lợi hại? Mạnh hạo vội vàng mở miệng. Đương nhiên là ta, đương nhiên là rất vĩ đại, rất anh Tuấn, rất bất phàm, rất thông minh chính là ta. Cái kia vô sĩ gia hỏa là cái gì Nó chính là một con chim, ta muốn độ hóa nó, ta muốn tiêu diệt nó. Bị đóng lần nữa nổi giận, như Mạnh Hạo những lời này nói đến mà nó nghịch lân lên, giờ phút này điên cuồng lúc, dường như có vẻ lửa giận ngút trời. Mặt nạ bên trong Lý Gia Lão Tổ gần đây nghe lời sao? Mạnh Hạo tranh thủ thời gian mở miệng. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Lý Gia Lão Tổ. Đúng vậy, thằng này gần đây không nghe lời, hắn không đạo đức, hắn tà ác vô cùng, ta muốn đi giáo huấn hắn. Bị đóng sững sốt một chút về sau. Như đầy ngập lửa giận đột nhiên đã tìm được chỗ phát tiết, thân thể vịt một tiếng biến mất, hóa thành một đạo khói trắng thẳng đến Mạnh Hạo túi trữ vật, nhanh chóng nhảy vào mặt nạ ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới thật dài thở ra một hơi, cuối cùng có thể an tĩnh một chút rồi. Mạnh Hạo nhìn bốn phía, hắn không có ý định mau chóng trở về lại Tử Vận Tông, mà là quyết định đi một chỗ tu sĩ tụ tập thành trì, tìm kiếm một chỗ phòng đấu giá, bán đang dược đổi chút ít linh thạch, có thể đánh đàn lúc dò xét bốn phía trầm ngâm nên đi đâu một cái phương hướng, bỗng nhiên mạnh hạo thần sắc khẽ động, cúi đầu vỗ túi trữ vật, lập tức theo hắn trong túi trữ vật chủ lô lệnh bài tự bay ra, lệnh bài kia trên có ánh sáng tiếng chất động. tại mạnh hạo một bả tiếp được lệnh bài kia lập tức trong đầu của hắn đột nhiên quanh quẩn một cái tan thương thanh âm uy nghiêm. tiểu gia hỏa, chơi đủ chưa? trước hết đừng đùa nữa, trong vòng bốn ngày cho lão phu lập tức trở về đây, sau bốn ngày mở ra tấn chức tử lô tiên thổ thí luyện. này thí luyện cách bao nhiêu năm một lần xem lão phu tâm tình. Hôm nay muốn mở ra, người tham dự có cơ duyên trở thành tử lô, nếu như ngươi về không được, coi như ngươi bỏ quyền nhé a Mạnh hạo trợn to mắt, ngơ ngác nhìn trong tay chủ lô lệnh bài, trong đầu giờ phút này dần dần tiêu tán thanh âm, còn lưu lại giống như đối với chính mình rất quen thuộc ý. Nhất là cái kia ngôn từ bên trong treo chọc, lại để cho mạnh hạo càng thêm kinh ngạc. Mà lại thanh âm này mạnh hạo rõ ràng rất là lạ lẫm, tại trong trí nhớ tự hồ chưa bao giờ có. Mạnh hạo cao mày, thân thể hóa thành cầu vòng bay tới đằng trước Nhưng không đợi bay ra quá lâu, hắn bỗng nhiên thân thể mạnh mà dừng lại, cuối đầu lập tức nhìn về phía trong tay chủ lô lệnh bài, hai mắt co rút lại về sau lộ ra tinh mang, càng là ở đằng kia tinh mang ở trong, còn mơ hồ mang theo một cổ tức giận. Ta biết rõ thanh âm này thuộc về người nào, có tư cách nói cái gì tử lô thí luyện mở ra thời gian xem tâm tình sự tình, mà lại tại chủ lô lệnh bài ở trong, cách xa như vậy hướng ta truyền âm, ngoại trừ tử lô có thể miễn cưỡng làm được bên ngoài, còn có một người, đan quỷ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không biết làm sao. Của ta nhập ma đan, của ta hai ước linh thạch. Mạnh Hạo nghĩ đến cái kia hai ước linh thạch, hắn đã cảm thấy ngực quặn đau, như có người từ trong túi của mình, ở ngay trước mặt chính mình, sanh sanh đem bảo bối lấy đi, mà lại chính mình còn không cách nào đi phản kháng cảm giác. Tử vận trong tông, có khả năng nhất biết được đang đỉnh thân phận, tại Mạnh Hạo xem ra, ngoại trừ địa vị tôn quý tử lô bên ngoài, cũng chỉ có đang quỷ rồi, cái viên này nhập ma đan có thể che giấu những người khác. Nhưng tất nhiên không cách nào che giấu đan quỷ, mà lại dùng đan quỷ địa vị, có thể nói tử vận trong tông, nếu hắn muốn biết một thứ gì đó, kiên quyết không có khả năng có người có thể ẩn nút rồi. Mà Mạnh hạo cũng chưa từng có tận lực đi che giấu cái gì, chỉ là sẽ không chủ động đi nói ra thân phận mà thôi, dù sao ngày đó hắn tham dự đấu giá hội, vốn cũng là ý định nếu có cơ hội liền nho nhỏ dương danh một bả, nhưng không có nghĩ rằng nhập ma đang oanh động khiến cho Mạnh hạo cảnh giác sau đó lần này đã có đằng sau toàn bộ nam vực suy đoán đang đỉnh là ai sự tình. Hôm nay Mạnh Hạo nhìn xem trong tay chủ lô lệnh bài, hồi tưởng lúc nãy trong đó truyền vào trong ốc thanh âm, thở dài, hắn đã minh bạch đang quỷ tự nhiên đã sớm biết thân phận của mình. Nếu biết ta chính là danh chấn nam vực, có được hiển hách thanh danh, vô luận tông môn nào nhìn thấy ta đều khát khao muốn ta trở thành khách khanh, vĩ đại đang đỉnh đại sư thì vì cái gì còn không cho ta linh thạch. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, vừa tức vừa phẫn rồi. Vẫn như trước là không biết làm sao. Đang quỷ là đang đông nhất mạch lão tổ nhân vật như vậy, hắn nếu là chơi xấu, Mạnh hạo cảm giác mình đít đít sát sát không có cách nào đi yêu cầu linh thạch. Trước kia tại trong vân kiệt huyện, mấy cái có tiền viên ngoại liền đặc biệt keo kiệt, việc này trong huyện cơ hồ tất cả mọi người biết được, cái kia đi ra cửa nếu như không chiếm được tiện nghi, chẳng khác nào là ném tiền ra hỏa. Hôm nay tại đây giới tu chân, cũng là đạo lý này, càng là linh thạch nhiều, thì càng keo kiệt. Mạnh hạo thở dài tất bước đang lúc hóa thành cầu vòng hướng về xa xa gào thét mà đi thiếu hai ta ức linh thạch ta hôm nay trong túi một khối linh thạch đều không có mạnh hạo sầu mi khổ kiểm vừa nghĩ tới chính mình trống không túi nghĩ tới cái kia hai ức linh thạch hắn liền không cách nào bình tĩnh trong vòng bốn ngày hồi trở lại tông môn nơi đây khoảng cách tử vận tông xa không chỉ bốn ngày lộ trình mạnh hạo tốc độ càng lúc càng nhanh tấn chức tử lô thí luyện cái này đang quỷ lão quái cầm linh thạch của ta chẳng lẽ là trong lòng có chút ấy nấy phải cho ta một cơ hội, trở thành tử lô. Mạnh hạo hai mắt cũng lúc đó lóe lên, tim đập thình thịch, hắn rõ ràng biết được trở thành tử lô đan sư đủ loại chỗ tốt. Nhất là hôm nay tử vận tông đang đông nhất mạch, cái này một ngàn năm qua chỉ có tám vị tử lô đan sư, từ đầu đến cuối không có người thứ chính. Mạnh hạo hô hấp có chút dồn dập, tốc độ trong chốc lát nhanh hơn lên. Bốn ngày, nói cái gì cũng phải trong vòng bốn ngày trở lại tông môn. Mạnh hạo hóa thành cầu vòng, nháy mắt đi xa, một đường bay nhanh, Hắn không phải là không có cân nhắc việc này đột ngột. Dù sao hắn là vừa mới tại Tây Bộ Cuộc Khởi, Tu Vi kéo lên, sau đó Tông Môn gọi chính mình trở về. Việc này thấy thế nào đều tựa hồ có chút âm mưu bộ dạng. Có thế Mạnh hạo lại hơi trầm ngâm, bỏ đi một ít băng khoăn. Tu Vi của hắn cùng ly khai Tông Môn thì không giống với, hoàn toàn có thể đổ lên đạo tĩnh hiểu được. Còn nói Tông Môn có nhắm vào mình âm mưu, việc này tại Mạnh hạo phân tích dưới, hắn cảm thấy khả năng rất nhỏ. Dù sao tử vận Tông Thân là Nam Vực Đại Tông Nếu thật đối với chính mình có chút ác ý, còn kinh thường tại đi dùng những thủ đoạn này, có quá nhiều biện pháp có thể vô thanh vô tức đem chính mình bắt. Mà lại tại Đăng Đông Nhất Mạch đã có hơn 5 năm thời gian, Mạnh hạo đối với Tông Môn đã có không ít hiểu rõ, biết được Đăng Đông Nhất Mạch đặc thù cùng bao che khuyết điểm. Bất quá tuy nói như thế, cho dù băng khoăn ít đi rất nhiều, nhưng nên có cẩn thận Mạnh hạo nhưng lại chưa từng biến mất, mà là giấu ở đáy lòng, thông qua một chỗ lại một chỗ truyền tống trận, hướng về tử vận Tông Phương hướng bay nhanh. Có truyền tống trận, là thuộc về có chút tông môn hoặc là gia tộc tất cả, mỗi khi lúc này, Mạnh Hạo đều lấy ra đang đông nhất mạch chủ lô đang sư lệnh bài, một đường không có bất kỳ tông môn cùng gia tộc sẽ ngăn cản, đối với có thể có chủ lô đang sư mượn truyền tống trận sự tình, bọn hắn cam tâm tình nguyện. Bốn ngày thời gian, rất nhanh trôi qua, tại khuya ngày thứ ba tảng sáng ngày thứ tư lúc, Mạnh Hạo một đường phong trần, đã trải qua hơn hai mươi lần truyền tống trận, không sai biệt lắm là vượt qua gần nửa cái Nam vực, mới từ Tây bộ. Tại trong vòng 4 ngày, về tới Tử Vận Tông Phạm Vi. Cái này đang quỷ lão quái, nhất định thành tâm như thế, đã Tử Lô thí luyện mở ra hắn nói tính toán, vì cái gì hết lần này tới lần khác nói 4 ngày. Khi trở về, Mạnh Hạo tinh thần không phấn chấn, có chút quẻ oải, thay đổi ai tại ngắn ngủn 4 ngày thời gian, liên tục truyền tống 20 lần, cũng đều sẽ mệt mỏi cực kỳ khủng khiếp, cũng may Mạnh Hạo tu vi 10 tòa đạo đài về sau, linh thức so với trước kia cường đại quá nhiều, bằng không mà nói, dựa theo lúc trước hắn tu vi Tại nắng như vậy thời gian truyền tống nhiều lần như vậy, chắc chắn càng thêm mỏi mệt khó chịu. Thậm chí cái này 4 ngày, Mạnh Hạo liền thời gian đã tọa nghỉ ngơi đều không có, không phải chạy đi chính là truyền tống, nhưng tuy nói như thế, cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất đã trải qua cái này 4 ngày tu vi vận chuyển, Mạnh Hạo 10 tòa đạo đài đã triệt để vững chắc xuống, thậm chí tùy thời có thể đi trùng kích kết đang cảnh. Thở hổn hển, Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông trong phạm vi gào thét bay nhanh, giờ khắc này ở giữa không trung đi về phía trước lúc Bầu trời đã tảng sáng, một đường có thế chứng kiến một ít tu sĩ ra ngoài, những người này hễ là thấy được mạnh hạo trên người áo bào, nhao nhao sắc mặt biến hóa, cung kính hướng về mạnh hạo ông quyền cúi đầu. Nơi này là tử vận tông Phạm Vi, nơi đây tất cả tông môn gia tộc, đều là phụ thuộc vào tử vận tông, mà mạnh hạo áo bào đại biểu thân phận của hắn, tự nhiên sẽ được hưởng sự tôn trọng như thế. Mắt thấy xa xa tử vận tông cái kia to lớn tử đông chân nhân pho tượng đã xa xa hiện ra trong tầm mắt. Giờ phút này đã là sáng sớm Mạnh hạo cả người mỏi mệt, càng có oán khí, gào thét thẳng đến tử vận tông, nháy mắt liền tới gần. Vừa mới tới gần tông môn, lập tức vốn là vô hình hư vô, đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng. Có thế mạnh hạo nhìn như không thấy, thân thể lập tức đụng phải vô hình kia gợn sóng, trực tiếp liền bước vào, cái này gợn sóng nhất lên trận trận rung động, vô thanh vô tức đang lúc lại biến mất. Nếu là thay đổi không phải tử vận tông chi nhân tiến đến, tầng này sóng gợn vô hình, đủ để diệt sát nguyên anh phía dưới hết thảy Mạnh hạo tại trong tông môn gào thét mà đi, một đường gặp không ít tử khí nhất mạch đệ tử, nguyên một đám khi nhìn đến mạnh hạo về sau, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Những người này biểu lộ, mạnh hạo nhìn ở trong mắt, nội tâm ẩn ẩn có chút không ổn, đúng lúc này, bỗng nhiên một cái tử khí nhất mạch, cùng mạnh hạo có chút quen thuộc thiên kiêu đệ tử, khi nhìn đến mạnh hạo lúc, lập tức truyền ra thanh âm. Phương sư tại sao trở lại? Mạnh hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tu sĩ vừa nói, nguyên lai like là Tống Phương mộ trước khi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay lịch lãm rèn luyện chấm dứt. Ngư xuất môn lịch lãm rèn luyện vừa trở về. Nhanh đi Đông Lai Sơn, tảng sáng lúc, đang đông nhất mạch tất cả chủ lô cùng với Đan Sư, liền đều đi đến đó, nghe nói là muốn tiến hành tử lô thí luyện. Họ tống tu sĩ lập tức mở miệng. Đông Lai Sơn, mạnh hạo trong ốc lập tức hiện lên một ngọn núi, núi này tồn tại ở Đông Lai Quốc Đông Phương, khoảng cách tử vận tông không tính quá xa, cũng không tính toán rất gần Đúng vậy Lần này tấn chức tử lô thí luyện, banh động mấy đại tông môn, sớm có tất cả tông tiền bối tiến đến xem lễ, ngươi. Họ tống tu sĩ gấp giọng mở miệng lúc, Mạnh hạo thở sâu, ông quyền về sau không kịp nói thêm cái gì, hóa thành cầu vòng lập tức gào thét đi xa. Hắn càng là đem linh thức nháy mắt khuếch tán, thấy được đang đông nhất mạch ở trong, đang sư hoàn toàn chính xác không còn ai, quay người vận tốc độ cực nhanh, lập tức đi xa. Đang quỷ lão quái, ngươi nói chuyện không nói rõ. Mạnh hạo cắn răng dù là mỏi mệt cũng triển khai tốc độ cao nhất. Đông Lai Sơn, Đông Lai Quốc bên trong đệ nhất Sơn, núi này cao vuốt trong mây, từ giữa sườn núi bắt đầu quanh năm bao phủ mây trắng sương mù, như tiên vân lượng lờ, làm cho có không ít truyền thuyết truyền lưu Đông Lai Quốc. Núi này đỉnh núi băng tuyết bao trùm, phàm nhân căn bản cũng không khả năng leo, nhất là tại đây Đông Lai Sơn bên ngoài, quanh năm có tử vận tông tu sĩ thủ hộ, khiến cho nơi đây giống như một chỗ cấm địa. Coi như là tử vận tông đệ tử, nếu không đặt thù lệnh bài cũng không cho phép trèo lên núi này, lại càng không cần phải nói ngoại tông chi nhân rồi, trừ phi là một ít đối với tử vận tông mà nói cực kỳ long trọng sự tình, mới có thể tại đây trên Đông Lai Sơn cử hành. Có nghe đồn, nói tại vạn năm trước khi, tử vận tông thực sự không phải là tại hôm nay địa phương, mà là ở cái này Đông Lai Sơn, về sau xảy ra những chuyện gì, mới khiến cho tử vận tông không thể không rời đi. Tuy nói như thế, nhưng cái này Đông Lai Sơn Thủy chung bị tử vận tông nghiêm khắc thủ hộ, cùng hắn nói là cấm địa không bằng nói là thánh địa. giờ phút này đông lai sơn đỉnh núi có một đỉnh to lớn lò đan, lò đan này bên trên tồn tại vô số lồi lõm phù văn. một cổ tang thương cảm giác từ trên lò đan này khuếch tán ra, giống như năm tháng mà nó tồn tại, chừng hơn vạn năm. nếu mạnh hạo ở đây nhất định liếc mắt liền nhận ra lò đan này. đúng vậy mỗi lần đan đông nhất mạch tiến về trước tử vận tiên thổ lúc tất cả mọi người thấy giữa không trung cái kia hư ảo cực lớn lò đan, mà nơi này hiển nhiên mới được là bản thể của nó chỗ tại đây lò đang bên ngoài giờ phút này tử vận tông đang đông nhất mạch ngàn vị đan sư trăm vị chủ lô còn có cái kia tám vị tử lô đan sư như an tại hải lâm hải long bọn người thình lình toàn bộ đều có mặt hơn nữa khu vực bên ngoài toàn bộ nam vực ngũ tông tam tộc còn có một chút dùng luyện đang làm chủ những tông môn khác cũng riêng phần mình đều có già nu chi nhân khoanh chân ngồi ở đỉnh núi bắc Phương. mỗi lần đang đông nhất mạch tấn chức tử lô thí luyện chẳng những là tử vận tông việc trọng đại càng là toàn bộ nam vực đại sự Trong lúc này ngoại trừ bởi vì Tử Lô Đan sư thuộc về đại sư phía dưới đỉnh Phong Nguyên nhân bên ngoài, là trọng yếu hơn như. Cái này cái gọi là Tấn chức Tử Lô, trên thực tế chính là một hồi đang quỷ thu đồ đệ. Hôm nay Tử Vận Tông, tám vị Tử Lô Đan sư đều là đang quỷ đại sư ký danh đệ tử, trở thành Tử Lô, đây là chính thức nhất bái đang quỷ vi sư phương thức. Trừ lần đó ra, như Sở Ngọc Yên cùng năm đó Đinh Tính, đều là bởi vì luyện đan tư chất bị đang quỷ đại sư coi trọng, lúc này mới thêm vào thu đồ đệ. Bất quá thân phận như vậy, trên thực tế đang đông nhất mạch đang sư, cũng không quá tán thành, bọn hắn duy chỉ có công nhận, chính là dựa vào cố gắng của mình, theo dược đồng bắt đầu từng bước một đi về hướng đan sư, chủ lô, cho đến cuối cùng nhất bước vào tử lô về sau, bái đan quỷ vi sư. Bất quá sở ngọc yên tại đây khá tốt một ít, thân phận của nàng là tiếp theo, trọng điểm là nàng bản thân tại luyện đan phía trên, tại đan đông nhất mạch danh khí không nhỏ, tại tăng thêm sự mỹ lệ dung nhan Những điều này đều là làm cho người ta có thể tiếp nhận nàng nguyên nhân. Có thể coi là như thế, tấn chức tử lô đối với nàng mà nói, cũng là rất quan trọng yêu cầu. Giờ phút này sở ngọc yên liền đứng ở trong đám người, nàng hai mắt lộ ra chấp nhất chi mang. Đối với cái này một lần tấn chức tử lô cơ hội, nàng nguyện nhất định phải có. Ánh mắt của nàng khi thì rơi vào cách đó không xa đi theo một vị tử lô đang sư sau lưng nam tử trung niên trên thân. Người này mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc càng có không giận tự uy ý. Một thân chủ lô trường bào, càng có trận trận đang hương tràn ra, xem xét liền có chút bất phàm, càng là ở tại trên nét mặt, khi thì lộ ra một vòng cô độc ý ngạo nghệ, giống như cùng mọi người có rõ ràng bất đồng, vẻ mặt này, loại này bộ dáng, loại này cho người cảm giác, cùng sở Ngọc Yên trong suy nghĩ đang đỉnh đại sư, cơ hồ giống như đúc. Hắn chính là ta lúc này đây tấn chức tử lô kích thích người. Sở Ngọc Yên nội tâm than nhẹ, nhìn qua cái kia cao ngạo nam tử trung niên, người này là chủ lô đan sư bên trong thiên kiêu. Tên gọi Diệp Phi Mục, tại chủ lô đan sư ở bên trong, cái này Diệp Phi Mục được công nhận, đang đạo tạo nghệ độ cao, tư chất mạnh, ngàn năm hiếm thấy, thậm chí được vinh dự có khả năng nhất trở thành Tử Lô đan sư, nhiều năm trước hắn vừa vào tông môn, liền lập tức kinh động đến đan đông nhất mạch, càng có Tử Lô đan sư Diệp Vân Thiên, bởi vì lẫn nhau đều là họ Diệp, càng kinh diễm hơn người này tư chất, đối với hắn chiếu cố có thừa, một đường giúp đỡ, đã trở thành năm đó dược đồng đệ nhất nhân, lại đã trở thành đan sư đệ nhất nhân dùng thân phận như vậy bước vào chủ lô, yên lặng nhiều năm, hắn đang đạo tạo nghệ bị người nghe đồn, đã đã sớm trở thành chủ lô đỉnh phong, chỉ nửa bước sẽ được liệt vào tử lô. Càng khiến người ta đối với hắn kinh diễm đấy, là người này chẳng những đang đạo tư chất cực cao, tu hành cũng là kinh người, nhiều năm trước đã kết đan, tuy nói còn không có tu ra đan khí, nhưng rất nhiều người đều suy đoán, nếu người này không phải đắm chìm trong luyện đan bên trong, hôm nay đích thị là kết đan trung kỳ trở lên. Lần này tấn chức tử lô thí luyện, cái này dịp phi một là kẻ được xem trọng nhất, tiếp theo mới là sở Ngọc Yên, cho dù tham dự sẽ có mấy người, nhưng công nhận, lúc này đây thí luyện, là thuộc về hắn cùng sở Ngọc Yên chi tranh. Sở Ngọc Yên tại đây duy nhất ưu thế, là nàng đã là đan quỷ đệ tử, mà diệp phi một chỗ đó, ưu thế của hắn mạnh, mặc dù là sở Ngọc Yên cũng hiểu được áp lực thật lớn, gần như hơn 9 phần 10 chủ lô đan sư tán thành, có năm vị tử lô đan sư coi trọng, thậm chí đan quỷ đã từng không chỉ một lần tán thưởng, đây hết thảy đều là diệp phi một ngạo nghẽo chỗ mà trọng yếu hơn là như thiên kêu vậy diệp phi một tại đây đã qua một năm bị ngoại giới cùng với trong tông môn nghe đồng thân phận càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghe đồng ngươi chính là đang đỉnh đại sư mà lại từ đầu đến cuối cái này diệp phi một đều không có đối với cái này ngôn luận giải thích qua cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho việc này càng truyền càng lớn dần dần đã có không ít người cực kỳ khẳng định đang đỉnh chính là cái gọi là phi một này mà sở dĩ dùng đỉnh làm ấn là bởi vì tên của người nọ Phi Mục. Phi Mục là đỉnh. Càng ngày càng nhiều chủ lô đã đồng ý việc này, thậm chí tử lô đang sư ở trong, cũng có mấy người đều đối với chuyện này bắt đầu chú ý. Đối với đang đỉnh sự tình, Sở Ngọc Yên chú ý cực cao, nàng thậm chí còn tự mình đi tìm Diệp Phi Mục hỏi thăm, mặc dù đối phương không có trực tiếp thừa nhận, nhưng này loại cam chịu hàm nghĩa, Sở Ngọc Yên sao có thể nhìn không ra? Chỉ là, tại biết được đáp án về sau, Sở Ngọc Yên tại đây ngược lại có chút mất mát, loại cảm giác này rất khó hình dung. Phản phất là một giấc mộng tỉnh lại, phiền muộn phát hiện sự thật cùng cảnh trong mơ nhìn như đồng dạng, nhưng ẩn ẩn lại có chút ít bất đồng. Mặc dù hắn là đang đỉnh đại sư, nhưng lúc này đây tử lô, ta cũng vậy muốn cùng hắn tranh giành thoáng một phát. Sở Ngọc Yên thở sâu, nội tâm kiên định, nàng chẳng biết tại sao, tại kiên định một cái chớp mắt, trong ốc đột nhiên hiện lên một người khác thân ảnh, đó là Phương Một. Làm sao lại nghĩ đến hắn? Sở Ngọc Yên khẽ lắc đầu, tản ra mà trong đầu Phương Một thân ảnh. Sáng sớm Đông Lai Sơn. Sơ dương không nóng, đỉnh núi một mảnh băng tuyết thế giới, cái kia to lớn lò đang càng tràn ra tan thương tuế nguyệt ý, bốn phía rất yên tĩnh. Tám vị đang đông nhất mạch tử lô đan sư, phân biệt khoanh chân ngồi ở bốn phía, sau lưng bọn họ, chủ lô, đan sư hơn một ngàn người toàn bộ ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Càng bên ngoài, thì là đến từ những tông môn khác xem lễ chi nhân. Nếu có người tấn chức tử lô thành công, bọn hắn sẽ chứng nhận một màn này, tuyên cáo nam vực. Tử vận tông xuất hiện vị thứ chín tử lô đang quỷ đại sư đem lại thu một vị đệ tử thời cơ đã đến trong số tử lô đan sư tư cách già nhất lâm hải long bỗng nhiên mở mắt ra trầm giọng mở miệng tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt trận trận tiếng chuông từ nơi này đỉnh núi tự hành truyền ra quanh quẩn bát phương lúc bầu trời lập tức tầng mây cuồn cuộn thậm chí còn có lần lượt từng cái một tan thương gương mặt hiện lên ở trong tầng mây như bao quát đại địa cùng lúc đó cái kia to lớn lò đan tản mắt ra nhu hòa chi mang càng có thất thải chi quan phóng lên trời, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như có vẻ toàn bộ bị hào quang lượng lờ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Đông Lai Sơn bên ngoài hình như có một cái to lớn lò đan hư ảnh mơ hồ tồn tại bao phủ bát phương. Một người mặt trường bào màu trắng thân ảnh chậm rãi theo hư vô gần sóng trong đi ra, đứng ở trên lò đan. Lão giả này tướng mạo bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây bình thường ở bên trong cho người ta một loại thoát tục ý. Trung quanh hắn hư không vặn vẹo. Dường như có vẻ sự xuất hiện của hắn là xanh xanh xâm nhập đến khu này trong thế giới, nhìn như không cân đối, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn lại lúc, lại giống như hắn nguyên bản là ở chỗ này vậy. Hắn ống tay áo bên trên theo lên lò đăng ấn ký, một thân đơn giản trường bào, mái đầu bạc trắng, ánh mắt ôn hòa, nhìn bốn phía lúc, tan thương khuôn mặt lộ ra miễn cười. Đa tại Nam vực các vị đạo hữu tới đây xem lễ lão phu thu đồ đệ chi điển, lão phu chân thân không tiện ra ngoài, chỉ có thể dùng thần niệm ngưng thân tới đây. Mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi, lão giả này, đúng vậy nam vực chú mục chính là đang đạo đỉnh phong đang quỷ đại sư. Hắn lời nói truyền ra quanh quẩn toàn bộ đỉnh núi lúc, đang đông nhất mạch tất cả đan sư chủ lô cũng tốt tử lô cũng thế, đều nhất tề cúi đầu, thần sắc cực kỳ cung kính, đang quỷ, là cả đang đông nhất mạch lão tổ. Đang quỷ đại sư khách khí, đại sư thu đồ đệ, tử lô tấn chức, đây là nam vực việc trọng đại, tiêu mỗ tự nhiên muốn đến xem lễ. Kim Hàng Tông Sơn cửu đại sư chưa có tới. Tới là Kim Hàng Tông đương Kim Đại trưởng Lão Tu Vi là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn Tiêu Tịch Phong, giờ phút này mở miệng cười, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại truyền khắp bốn phía. Hắn ở đây Kim Hàng Tông đức cao vọng trọng, địa vị tôn cao, gần hơn 900 tuổi thọ nguyên, khiến cho hắn trở thành Kim Hàng Tông nửa bước Lão Tổ, nhưng đáng tiếc tuổi không quá ngàn, tắc thì nghịch không được thiên, như hắn ở đây từ nay về sau trăm năm có thể đột phá Nguyên Anh trở thành Trảm Linh, tắc thì triệt để trở thành Lão Tổ. Nếu không thể, chỉ có đạo vẫn tọa hóa Tại hắn bên người, đi theo hơn 10 kim hàng tông tu sĩ, trong đó nhóc béo đã ở bên trong, bất quá lúc này đây chính hắn, nhưng lại cực kỳ khẩn trương, trên thân không còn nửa chút nào sinh động ý, ngược lại là trước nay chưa có nhu thuận. Toàn bộ kim hàng tông, hắn sợ nhất, chính là bên người vị này tiêu đại trưởng lão. Tử mổ nghe nói đang quỷ đại sư thu đồ đệ, liền tức khắc chạy đến, cũng may không có đến muộn Thanh la tông tiến đến đấy, là tử la lão tổ, hắn khoanh chân ngồi ở một bên khác, mở miệng cười. Bên người mang tới trong hàng đệ tử, chu kiệt thình lình ở bên trong, thậm chí hàng bối cũng xuất hiện ở trong đó, đang dò xét bốn phía, dường như có vẻ đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Như vậy nam vực đại sự, thật lâu chưa từng xuất hiện tấn chức tử lô thí luyện, nam vực mấy cái đại tông tự nhiên đều nhao nhao đã đến, nhất kiếm tông kiếm đạo ba vị, trong đó thứ hai tôn giả, vô thánh đạo nhân, cũng khoanh chân ngồi ở một chỗ phương vị, bốn phía nhất kiếm tông trong hàng đệ tử, trần phàm đã ở trong đó, còn có một nữ tử. Đúng vậy nhất kiếm tông Sơn Linh, đang quỷ đại sư quá khách khí, đại sư thu đồ đệ, bất cứ một người đệ tử nào đều muốn là nam vực đang đạo truyền thừa, việc này bần đạo tự nhiên muốn tới chứng kiến xem lễ. Vô thánh đạo nhân miễn cười nói, thanh âm bằng phẳng, mặc dù hắn là nhất kiếm tông tôn giả, có thể bao quát vạn tông, nhưng ở đang quỷ đại sư trước mặt, hắn giống như thu liễn hết thảy tôn cao, hóa thành tôn kính. Quyết yêu tông tiến đến đấy, là một toàn thân gầy còm, ăn mặc đạo bào màu đỏ nhưng trên thân thể đã có một ít tóc bạc tồn tại lão giả, lão giả này làn da khô quắc, tử khí nồng đậm, hai mắt không có đồng tử, mà là trắng xóa hoàn toàn. Giờ phút này nghe thanh âm đang quỷ, lão giả này khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn là một kẻ mù loà, nhưng tại Nam vực hắn thanh danh hiển hách, đúng vậy tàng phong thể tuyết giả lang thiên huyết yêu tông đệ tam yêu, thi yêu đồ la. Lần này đi vào Đông Lai Sơn, huyết yêu tông chi nhân, trừ hắn ra chỉ có lý thi kỳ. Còn có tam đại gia tộc chi nhân lối đều là mỗi cái gia tộc nguyên anh đại viên mãn thế hệ, giờ phút này cũng đều nhao nhao mở miệng. Lần này tham dự tấn chức tử lô thí luyện chi tu, tổng cộng 10 người, các ngươi tất cả đi ra đi. Lò đang bên trên, đang quỷ đại sư mỉm cười mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cổ uy nghiêm, khiến cho bốn phía hư vô xuất hiện vạn vẹo chấn động, khuếch tán bát phương lúc, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi mục, còn có mặt khác bảy chủ lô đan sư, từng cái theo trong đám người đi ra, đứng ở gần nhất lò đan chỗ. Có thể tính bên trên sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục ở bên trong, hôm nay đứng ở lò đan bốn phía đấy, tổng cộng 9 người, không phải đan quỷ nói 10 người, hiện tượng này lập tức đưa tới đan đông nhất mạch tu sĩ chú ý, cũng làm cho bốn phía những tông môn khác xem lễ người, nhau nhau nhìn lại. Mà ngay cả cái này có tư cách tham dự tấn chức tử lô thí luyện sở Ngọc Yên chín người, cũng đều nhìn nhau một cái, đáy lòng nhau nhau suy đoán, người thứ 10 là ai, nhưng không đợi có người mở miệng. Một đạo cầu vòng từ đằng xa bầu trời lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến, nháy mắt tới gần, vọt thẳng lên đỉnh núi, lập tức liền đi tới nơi đây, hóa thành Mạnh hạo thân ảnh, hắn thở hỗn hển, hắn đến lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng những thứ này Mạnh hạo không thèm để ý, tới gần thì đưa mắt nhìn bốn phía chi nhân, nhất là ánh mắt rơi vào sở ngọc yên các loại chính người trên thân lúc, thấy được lò đang bên trên đan quỷ đại sư. Nhưng tại Mạnh hạo nhìn lại, cái này là một cái xa lạ lão đầu. Người thứ 10 đã đến phương một người còn không qua đây. đan quỷ đại sư thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng. nghe nói nói thế, mạnh hạo không chậm trễ chút nào cất bước trong đám người đi ra, đứng ở chính người này phía sau người, ngẩng đầu mang theo trộn lẫn bất đắc dĩ cùng tức giận hóa thành u ám, nhìn thoáng qua đan quỷ đại sư. vừa rồi mạnh hạo trong mắt cái này xa là lão đầu mới mở miệng, hắn liền lập tức nghe được đúng là mình chủ lô lệnh bài bên trong bốn ngày trước thanh âm, lại nhìn thần sắc mọi người ở bốn phía, mạnh hạo há có thể không đoán ra được người này. Đúng vậy tiếng Tâm lừng lẫy đang quỷ đại sư. Nhưng trên thực tế tại Mạnh hạo trong mắt, cái này đang quỷ đại sư rất bình thường, không có gì tiên phong đạo cốt ý, cũng không có làm cho người ta liếc đã cảm thấy bá đạo lăng lệ ác liệt, ngược lại là bình thường chính là một cái lão đầu. Nhất là, Mạnh hạo nghĩ đến đối phương thiếu chính mình hai ức linh thạch, nội tâm thì càng thêm khó chịu, nhưng lại không cách nào mở miệng nói cái gì. Lại nghĩ tới đối phương nói bốn ngày trở về, nhưng cố ý không nói địa phương, làm hại chính mình vội vàng đi tông môn lại phải nhanh chóng chạy đến nơi này, chơi đùa mệt chết người ta. Này chủng chủng khó chịu lắng động về sau, liền hóa thành giờ phút này mạnh hạo trong thần sắc tức giận cùng bất đắc dĩ. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo liếc, khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt quay đầu không để ý, cạnh nàng Diệp Phi mục, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Mạnh Hạo, mà là cao ngạo đứng ở nơi đó, một lời không nói. Về phần bảy người khác, cũng đại đa số đều là nhìn Mạnh Hạo liếc, liền không nữa chú ý, còn nội tâm đối với việc này lần tấn chức tử lô cảnh tranh ý sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. An Tại Hải khi nhìn đến Mạnh Hạo lúc, khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười, hắn biết được Mạnh Hạo thân phận, cũng hiểu biết sư tôn chỗ đó đối với tiểu gia hỏa này thái độ, đó là bỏ mặt cái này Phương Mục tại trong tông môn khoái trá chơi đùa, còn cái gọi là đang đỉnh thân phận, nếu cái này Phương Mục nguyện ý nói ra thì hãy nói ra, không muốn lời mà nói, cũng là cái này Phương Mục chuyện của mình. Về phần bốn phía những tông môn khác chi nhân, Thanh La Tông Tử La lão tổ khi nhìn đến Mạnh Hạo về sau, Thiện ý nhẹ gật đầu, chu kiệt mặt không biểu tình, hàng bối thì là ngóng nhìn mạnh hạo, nét mặt tươi cười như hoa, vẻ mặt này bị rất nhiều người chứng kiến, sở ngọc yên chỗ đó nhìn lướt qua về sau, đôi mi thanh tú nhăn lại, đáy lòng chẳng biết tại sao, tổng cảm giác rất không thoải mái. Nhóc béo thì là trợn to mắt, nhìn nhìn sở ngọc yên, lại nhìn một chút mạnh hạo, cuối cùng lại mắt lé liếc nhìn hàng bối, thần sắc lộ ra cực kỳ bội phục ý, còn nội tâm như thế nào suy nghĩ, liền chỉ có chính hắn mới biết. Nguyên lai vị này chính là trước mấy ngày tại Nam vực Tây bộ thanh danh nổi lên bốn phía phương một đan sư. Vương gia tiến đến Chi Nhân, là một bà lão, bà lão này mặt mũi nhăn nheo, giờ phút này khoanh chân ngồi ở một chỗ phương vị, bên người đi theo vương gia tộc trong đám người, vương đằng phi thình lình ở bên trong. Chỉ bất quá hắn sắc mặt âm trầm, từ đầu đến cuối không nhìn tới sở ngọc yên chút nào, dường như có vẻ nhìn như không thấy, mà sở ngọc yên chỗ đó, thì là thủy trung bình tĩnh, mặc dù là nhìn lại, cũng đều không có gì âm trầm ý đã không hề đem năm đó sự tình để ở trong lòng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiếng cười theo Tống gia chi nhân trong miệng truyền ra, nói chuyện đúng vậy Tống gia Tống lão quái, hắn ngồi ở cách đó không xa, mở miệng cười lúc, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên thân đánh giá một phen. Ngồi ở bên cạnh hắn Tống gia tộc nhân có hơn 10 vị, Tống Vân Thư không có ở đấy, nhưng trên lý luận thuộc về Mạnh Hạo vị hôn thê, Tống giai, nhưng lại ngồi ở Tống lão quái bên người, nhiều năm không gặp, Tống giai trổ mã được duyên dáng yêu kiều như vậy, Giờ phút này ngồi ở nơi đó, thần sắc trang nhã, tướng mạo xinh đẹp, dường như có vẻ một đoá hoa lan nở rộ. Chỉ là cái kia trong mi tâm một vòng giống như lắng động mà nhiều năm ngào ngạt ý, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn, tựa như u lan. Tử vận tông, ra một cái tốt đệ tử, chúc mừng đang quỷ đại sư. Tam đại gia tộc bên trong Lý Gia, tiến đến chính là gia tộc kia tộc lão, Lý Quốc Bang, vẻn vẹn hơn 500 năm tuổi, liền có được nguyên anh hậu kỳ Tu Vi, khiến cho cái này Lý Quốc Bang, tại Lý Gia quyền thế thật lớn. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, bên cạnh của hắn lý gia trong hàng đệ tử, lý đạo nhất thình lình ở bên trong, đang hơi khẽ cau mày, ngóng nhìn mạnh hạo. Đan quỷ đại sư miễn cười, không có mở miệng, mà là ánh mắt tại mạnh hạo 10 người bên trên đảo qua. Hải Long, người nói thoáng một phát quy tắc. Đan quỷ thu hồi ánh mắt, cất bước đi qua một bên, khoanh chân ngồi xuống về sau, không lên tiếng nữa. Tử lô đan sư trong tư cách già nhất lâm Hải Long, vội vàng đứng lên. Hướng về đan quỷ đại sư cung kính cúi đầu, lúc này mới nhìn về phía mạnh hạo bọn người. Tấn chức tử lô đan sư, cùng hắn nói là thí luyện, không bằng nói là một hồi tập hợp cỏ cây, luyện đan, kiến thức phương, thậm chí bao gồm tu vi cùng với ẩn chứa đan đạo tổng hợp khảo thí. Trận này thí luyện, lão phu trải qua, các ngươi chỗ đã thấy bên cạnh ta mặt khác tử lô đan sư, đều là tại riêng phần mình biết niên đại, tại tử lô thí luyện trong trổ hết tài năng, lấy được tử lô. Nhưng, từ xưa đến nay Ta tử vận tông đang đông nhất mạch, tổng cộng mở ra tử lô khảo thí 79 lần, nhưng cho đến hôm nay, chỉ có 17 lần có người tấn chức tử lô thành công, còn những thứ khác 62 lần, tham dự chi nhân toàn bộ thất bại, không người lại để cho lò đang trở thành màu tím. Cho nên, các ngươi cho dù đã lấy được tham dự cái này thí luyện tư cách, nhưng là có 7 thành khả năng, là toàn bộ thất bại. Lâm Hải Long vẽ mặt nghiêm túc, ánh mắt phân biệt nhìn về phía mạnh hạo bọn người, theo mỗi người thân mình chậm rãi đảo qua. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, hắn giờ phút này còn có mỏi mệt trong người, bất quá có quan hệ tử vận tông tử lô sự tình. Mạnh Hạo từng tại một ít trên điển tịch đã từng thấy, ví dụ như tử vận tông chân chính tử lô đan sư. Từ xưa đến nay, tổng cộng xuất hiện 17 người, trong đó có 2 người mưu phản tông môn, một cái là Sơn Cửu, một cái thì là Họ Liễu. Mà còn sót lại 15 người, tại ngàn năm trước, có 5 người vẫn lạc, có 2 người tại ngoại ra lịch lãm rèn luyện lúc, mất tích vô ảnh mặc cho Đan Quỷ đại sư tự mình đi tìm kiếm, cũng tìm không thấy quá nhiều dấu vết để lại, duy có thể xác định là hai người này không có tử vong, nhưng mà chẳng biết tại sao biến mất ở Nam vực. Bất quá coi như là thất bại, các ngươi cũng có thể trong đó đạt được một ít tạo hóa, cái này tấn chức tử lô thí luyện, các ngươi không có sinh mạng nguy hiểm, nhưng một cái đan sư cả đời chỉ có một lần tham dự thí luyện cơ hội, một lần thất bại, cả đời không có lần thứ hai. Cho nên từ xưa đến nay Tại đây thí luyện chi địa ở trong, có không ít đan sư tại thí luyện chi địa, để lại chính mình sáng tạo hoặc là đặc thù đan phương. Còn có bọn hắn đối với đan đạo đã hiểu cùng với kinh nghiệm, đem các loại lưu cho hậu nhân, lưu cho ngày sau trong năm tháng, có tư cách tham dự này thí luyện chi nhân. Lão Phu còn nhớ rõ năm đó, chính ta tại thí luyện chi địa ở trong, liền để lại ta đối với tam phàm đăng đặc biệt đã hiểu cùng suy đoán. Lâm Hải Long chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức. Thí luyện chi địa là một tòa tiên thổ chi sơn, dưới núi có một đỉnh Đan lô chi mẫu, cái này Đan lô chi mẫu chính là ngươi 10 người lần thứ nhất tạo hóa, từ trong đó thu hoạch thuộc về mình bổn mạng lò đan, chuẩn xác mà nói, tại các ngươi tuyển chọn lò đan lúc, cũng là lò đan đang chọn các ngươi, để cho ngươi bổn mạng lò đan, ở tòa này trên núi, trở thành màu tím về sau, xem như hoàn thành cái thứ nhất thí luyện, cuối cùng nhất leo đỉnh núi chi nhân, liền đã lấy được trở thành tử lô tư cách. Nhưng như vậy tư cách, nếu chỉ có một người đạt được Tắc thì người này chính là Tử Lô Đan sư, nhưng nếu có nhiều người đạt được, tắc thì cuối cùng nhất lựa chọn quyền, thuộc về nơi đây chủ Lô Đan sư, thuộc về Tử Lô Đan sư. Bọn họ tán thành, chính là trở thành Tử Lô trọng điểm. Lâm Hải Long thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua mạnh hạo 10 người, ánh mắt từng cái xem qua về sau, nói ra cuối cùng một phen. Các ngươi sau lưng lò đan, là vạn năm trước Tử Đông chân nhân lưu lại chí bảo, trong đó có một phương tiên thổ, tiên sơn độ cao, có 10 con đường, tồn bốn phía khu vực Phân bất đồng chi luyện, không có cùng khảo nghiệm, hết thảy cần dựa vào ngươi các loại đang đạo từng cái sông qua, mỗi sông qua một cửa, dựa theo bất đồng thành tích, các ngươi lò đang nhan sắc sẽ càng khắc sâu thêm. Lão Phu nhắc nhở các ngươi, các ngươi đang thí luyện bên trong hết thảy biểu hiện, nơi đây chi nhân có thể thấy rất rõ ràng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Lão Phu kỳ vọng lúc này đây thí luyện, trong các ngươi có thế xuất hiện ta đang đông nhất mạch. Cửu sư đệ, Lâm Hải Long nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua đang quỷ Gặp đan quỷ khẽ gật đầu về sau, lập tức quay người tay áo hất lên. Đan kinh bắt đầu, đan lô mở. Lâm Hải Long thanh âm quanh quẩn lúc, nơi đây tất cả đan sư, vô luận là chủ lô hay vẫn là tử lô, đều nguyên một đám hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ nhúc nhích, trận trận mơ hồ thanh âm truyền khắp bốn phía. Thanh âm này ngoại nhân nghe không rõ ràng, không thể giải thích vì sao, mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều khó có thể hiểu ra. Chỉ có thân là đan đông nhất mạch đan sư, mới có thể trong chỗ U minh cảm thụ ra. Cái này cái gọi là đan kinh, đúng vậy đan đạo tái sinh quyết. Theo mơ hồ thanh âm xuất hiện, toàn bộ đông lai sơn ầm ầm chấn động, thất thải hào quang vạn trượng, khiến cho bầu trời tầng mây đều hóa thành ánh sáng bảy màu, cái kia trong mây mù nổi bật vô số gương mặt, giờ phút này cũng đều thần sắc trang nghiêm, rõ ràng cũng miệng phun mơ hồ chi văn, quanh cũng bầu trời lúc, toàn bộ trời xanh, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành thất thải ý. Đại địa bình tĩnh, nhưng lại tại giờ phút này nổi lên sương mù. Cái này sương mù dùng Đông Lai Sơn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ Đông Lai Quốc, vô tận quốc thổ, vô số sinh linh, tại thời khắc này, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ. Tự nhiên có tử vận tông tử khí nhất mạch tu sĩ, tại đây sương mù bao phủ Đông Lai Quốc lúc, tản ra bát phương, thủ hộ bình an. Giờ phút này bầu trời, là thất thải lượng lờ, đại địa là mây mù thành biển, mà Đông Lai Sơn, dường như có vẻ đã trở thành trên biển chi sơn. Hóa thành sừng sững tại biển mây bên trên đỉnh phong, cũng chính là ở phía sau, xa xa có thể thấy được tử vận tông phương hướng, cái kia to lớn tử đông chân nhân pho tượng, giống như không hề như ngọn núi, mà là hóa thành một cái đạp trên biển mây cự nhân, đang nhìn xa nơi đây. Đang lô mở, các ngươi còn không bước vào. Lâm Hải Long Thanh âm nổ vang. Đỉnh núi đang lô, truyền ra trận trận ông Minh Chi Thanh, mắt trần có thể thấy đấy, thành đang lô dần dần hư ảo, dần dần trong suốt, dường như có vẻ đã trở thành màn nước. Diệp Phi một thở sâu, cái thứ nhất cất bước trực tiếp bước vào trong lò đan, thân ảnh biến mất tại màn nước ở bên trong, Sở Ngọc Yên tùy theo mắt lộ ra kiên định chấp nhất, cũng bước tới đi vào. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi ở xa xa, nhắm mắt đang quỷ đại sư, không nói tiếng nào, quay người không hề chậm trễ, bước vào lò đan màn nước ở trong, toàn thân một hồi lạnh buốt lúc, Mạnh Hạo thân ảnh xuyên thấu màn nước, biến mất ở màn ngoại giới mọi người trong mắt. Còn sót lại 7 người, cũng đều lần lượt bước vào trong đó không thấy tăm hơi. Bảy người này nhìn như không nổi danh, nhưng trên thực tế có thể có tư cách tham dự tấn chức thí luyện, từng cái đều không phải bình thường, tự nhiên có hắn tư cách, còn thanh danh, tại cá nhân tính cách có quan hệ, thực sự không phải là danh khí càng lớn, đan đạo lại càng mạnh, trái lại đồng dạng.